Nàng lời kia vừa thốt ra, mục thanh hàn trước liền cười, lại giơ tay đem nàng ra bên ngoài kéo một bước, đối không biết khi nào lạng yên tới gần một đội tuần phố binh lính giải thích nói, chư vị thứ lỗi, chúng ta nguyên là chưa thấy qua kết ở chi đầu quả tử, chỉ lại đây xem, cái hiếm lạ, cũng không từng từng hái. Khai phong thành mãi thiên tử dưới chân, một khối thành gạch đổ nện xuống tới sợ không thể che đến năm bảy cái quan to hiền quý, mà những người này sau lưng thường thường lại rắc rối khó gỡ, thập phần phức tạp, dễ dàng đắc tội không được. Những cái đó binh lính hàng năm tuần phố, tự nhiên không phải hạng người lỗ mãng, đảo cũng không hung thần đắc sát. Thả bọn họ đã sớm luyện liền một đôi lời mắt, thấy trước mắt hai người phục sức tuy đơn giản lại chú ý thực, dùng nguyên liệu cũng đều đều là khó được, mặt sau còn đi theo xe ngửa cũng mấy cái cao tráng tươi tớ, nhìn không phải rắn hoa, thần thái cũng cung kính thực. Người như vậy hoặc là là đại gia tộc bên trong đánh tiểu bồi dưỡng, hoặc là chính là hoa giá cao từ bên ngoài mướn, nhưng vô luận nào một loại đều không phải người bình thường ra có thể chịu nổi liền suy đoán tất nhiên là nhà ai chồn ra tới chơi đùa tiểu thư thiếu gia, cũng liền cười. Tường này đó tiểu thư thiếu gia nuốt vàng nghẹn ngọc lớn lên, không nói được những cái đó quả tử điểm tâm đều là tẩy sạch thiết hảo mang lên bàn, bao nhiêu người cả đời cũng không biết ăn đồ vật đến tụt cùng là trong đất lớn lên vẫn là trên cây kết, hiện giờ cho thấy, cảm thấy hiếm lạ cũng không vì quái, bọn họ nào năm không thấy mấy cái. Dẫn đầu người nọ nói, nhìn xem liền bãi, chỉ đừng núp nhích mới hảo, mặc kêu chúng ta khó làm. Tới rồi lúc này Đỗ Hà nơi nào đoán không được ba lựa phần, trên mặt cũng có chút phiếm hồng, thập phần ngượng ngùng cùng Mục Thanh Hàn một khối hướng bọn họ hành lễ, hai bên tường an không có việc gì tách ra. Chờ này đó tuần phố binh lính mới vừa vừa rời đi, Đỗ Hà liền rác tao đến hoảng, nhịn không được dầm chân, lại trộm đi véo Mục Thanh Hàn, ngươi người này thật là, sao không còn sớm nhắc nhở ta, gọi được ta suýt nữa chuyện xấu. Mục Thanh Hàn buồn cười, thấy nàng có chút buồn bực, cũng không dám giải thích, chỉ cười nhận lỗi. Hắn nơi nào nghĩ đến Đỗ Hà lòng hiếu kỳ như vậy chọ. Thật sự thấy cái gì đều có thể khởi cái quan sát tâm, mà ngay cả ven đường Đào Nhi Hạnh Nhi cũng không buông tha, hắn còn không có tới kịp nhắc nhở đâu, vùng này tuần phố binh lính cũng đã trước lại đây. Hắn nếu là tức khắc liền lôi kéo Đỗ Hà đi, ngược lại có vẻ chột dạ, đó là nguyên bản không có gì chuyện này, cũng dễ dàng gọi người hiểu lầm, chi bằng chờ đối phương đến gần rồi lại thoải mái hảo phóng giải thích. Chờ Đỗ Hà một hồi đôi bàn tay trắng như phấn qua đi, Mục thanh hàn mới ngữ mang ý cười giải thích nói, này đó ven đường cây ăn quả lại là không được người tùy ý hái. Mỗi năm chín lúc sau một bộ phận đi vào trong cung, một bộ phận đưa hướng phía trước tướng quốc tự, một phần thưởng cho thái học chư vị các giáo sư, lại có một ít liền tùy thánh nhân tâm tình xử trí, hoặc thưởng cho trong triều quan viên, hoặc là lấy ra tới tán cấp nghèo khổ nhân gia, cũng là cái lạc thú. Đỗ Hà nghe xong, lại nhấp miệng cười rộ lên, nói, quả nhiên thú vị, nhưng thật ra quái có ý tứ. Nói đến thái học. Ngày sau ngươi cùng ca ca cũng phải đi nơi đó đọc sách, nói không chừng thánh nhân còn niệm các ngươi ân huệ, khi nào cũng có thể thưởng các ngươi ba dưa hai táo như đâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng chính mình cũng đã cười đến không được, mục thanh hẳn cũng biết nàng đây là ở trả thù chính mình không kịp thời nhắc nhở, cũng đi theo lắc đầu cười, lại nói, thánh nhân trăm công ngàn việc, dữ dội bận rộn, phía trước chúng ta ban thưởng đều hạ, chuyện này cũng liền xong rồi, nơi nào còn dám hy vọng xa vời kia rất nhiều. Hai người cười xong. Đỗ Hà lại thập phần tò mò hỏi, nói đến cái này, phía trước ta nhưng thật ra đã quên hỏi, ngươi cùng ca ca tiến cung nhưng nhìn thấy trong cung đầu cái dạng gì nhi, thánh nhân lại là cái dạng gì nhi, cái dạng gì mạo, nhưng hung không hung. Lúc ấy nơi nào còn dám tưởng này đó mục thanh hàn giơ tay thế nàng đỡ khai một cây nghiêng ra tới đào chi, trên mặt thoáng hiện ra hồi ức thần sắc, nói, còn nữa trong cung đầu quy củ đại thật sự, chúng ta cũng không phải cái gì hàng hiệu thượng nhân vật, xuất nhập đều không được ngẩng đầu loạn xem càng miễn bản thánh nhân hỏi chuyện đương lúc, nhưng thật ra nhìn thấy bên trong sàn nhà phô thật là sân bằng, tuy tiện tẻ xuống dưới nào một khối đều đủ một hộ bình dân quá mấy năm. hai người lại đều cười khai, hiện giờ đều đem thánh nhân coi như thiên tử, kia đó là trời cao chi tử, thật sự thần thánh không thể xâm phạm, cũng chính là bọn họ này hai cái to gan lớn mật mới dám như vậy chói lọi nghị luận. mục thanh hàn càng là nói ra kệ trong cung sàn nhà thạch lạch này chờ đại nghịch bất đạo ngôn luận tới, tốt xấu bọn họ còn biết chút lợi hại đầu thấu rất gần, thanh âm ép tới rất thấp, cuối cùng gần như không tiếng động thì thầm, hai người đều cảm thấy thập phần kích thích, so với ngựa đều đã nguyễn. Đỗ Hà cười lại nhìn một hồi màu xanh lơ quả lê, Chung quanh nhìn vài lần, tràn đầy hướng tới nói, đáng tiếc không phải thời điểm, nếu là ngày xuân, này tung hoành tám mặt không đếm được ven đường đều là kiều hoa nở rộ, thanh phong phất qua tất nhiên sôi nổi như tuyết hạ, còn không biết sẽ có bao nhiêu mỹ đâu. Này có khó gì? Mục Thanh Hàn nói tiếp, nói, năm nay tuy rằng không đuổi kịp. Nhưng năm sau chúng ta đều ở chỗ này, đó là ngày ngày ra tới cũng là liền ý. Đỗ Hà theo hắn nói suy nghĩ một hồi, lập tức liền giác mị thật sự, cũng đi theo vui vẻ. Vùng này thật là phồn hoa, sắt đường rất nhiều cửa hàng, ăn, mặc, ở, đi lại không chỗ nào mà không bao lấy, cái gì trương ra khách sạn, động đình hoa mai bánh bao, lô gia thuộc thịt dê phô, đường gia vàng bạc phô, ôn châu đổ sơn sự việc phô từ từ, nùng hương phát mũi, thét to giốc nhĩ, các màu hàng hóa quả nhiên là rực rỡ muôn màu thẳng gọi người dài hơn mấy con mắt đều xem bất quá tới. Càng có rất nhiều mũi cao mắt thâm, rõ ràng không phải trung nguyên nhân diện mạo người tại đây gian mua bán, phục sức khác nhau, quả nhiên đáng chú ý, thế nhưng cũng thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Chỉ là không biết bọn họ là đại lộc chiều người, vẫn là dị tộc. Đỗ Hà lần đầu thiết thân thực địa kiến thức kinh thành phồn hoa, đi đi dừng dừng, thấy cửa hàng liền tiến, đi cực chậm. Mục Thanh Hàn cũng không cảm thấy phiền chán, đi theo nàng ra ra vào vào lại lặng lẽ hỗ trợ đón đỡ đám người, thập phần săn sóc. Như thế như vậy, hai người đi rồi non nửa cái buổi sáng cũng mới bất quá đi dạo hai con phố, lại là cái gì cũng chưa mua. Đỗ Hà nhớ tới Mục Thanh Hàn đại thương mới khỏi, không dám gọi hắn quá nhiều mệt nhọc, vội dẫn đầu hô lên mệt mỏi, muốn gần đây đi một tòa kêu nghi thành lâu khách sạn nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm trưa. Nhưng vừa muốn đi, Mục Thanh Hàn liền giữ nàng lại, không lớn tự tại nói, nhà này không tốt, đổi một nhà. Đỗ Hà khó hiểu, quay đầu lại xem Thấy nghi thành lâu quả nhiên là trong ngoài dòng người lui tới như dệt, tiểu lâu nội còn ẩn ẩn có tiếng ca tiếng nhạc truyền ra, đó là mang ra tới đồ ăn hương khí cũng vô cùng nồng đậm, như thế nào cũng chưa nhìn ra chỗ nào không tốt, liền hỏi vì cái gì. Lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy mục thanh hàn sắc mặt thẹn thùng, phía sau đi theo trương đạc ba người cũng biểu tình cổ quái, nhìn trời nhìn đất chính là không xem bên này. Ở đỗ hà truy vấn hạ, mục thanh hàn mới sờ sờ cái mũi, nói, này tiểu lâu nội có ký nữ rất nhiều đàn ông tìm niềm vui, ngươi đi không tốt." Đỗ Hà vừa nghe cũng đỏ mặt, phỉ nhổ, thầm nghĩ thật đúng là ban ngày tuyên dâm, nhưng thật ra quái hảo hứng thú. Như vậy nghĩ, nàng lại không khỏi có chút tâm ngứa khó nhịn, không chỉ có không đi, ngược lại lại đi phía trước cọ hai bước, điểm mũi chân rũ cổ nghiêng con mắt hướng trong đầu nhìn. Theo lý thuyết ban ngày ban mặt, lại là trong thành quan phủ văn bản rõ ràng chấp thuận phồn hoa đoạn đường, đó là có ký nữ, chỉ sợ cũng là bồi rượu sướng khúc nhi khiêu vũ nhạc kỹ, ca cơ nhiều chút cũng không như thế nào đổi phong bại tụ nghĩ đến nàng nhìn một cái cũng không sao đi lại nói tiếp nàng còn không có gặp qua đâu thấy nàng này phúc ngược lại càng thêm tò mò bộ dáng mục thanh hàng thật là dở khóc dở cười ôm lấy nàng khuyên nhủ này có cái gì đẹp nếu là muốn nghe khúc nhi quay đầu lại chúng ta mặc kệ là đi giảm hát vẫn là chính mình thỉnh nhất ban con hát về nhà cái nào không càng tốt bên trong ngư long hôn tạm tam giáo cửu lưu loạn thực đâu đừng nhìn đỗ hà vừa muốn ngoan ngoãn đi theo đi Lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, không cấm trận tròn đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn phía mục thanh hẳn, hầu nghi nói, ngươi còn cũng chưa đi vào đâu, như thế nào biết được. liền nghe phía sau vu mánh phụt một tiếng cười ra tới, mục thanh hẳn nhĩ tiêm hơi hơi phiếm phấn, không làm sao được, chỉ phải chỉ vào năm màu nghênh tân lâu trước cửa đầu treo một cái thẻ bài, tiêu nàng xem, nói, phàm là treo như vậy thẻ bài, đó là cùng quan phủ báo bị quá, chấp thuận các nơi ký quán, nhạc phường con hát tùy ý đi vào tiếp khách. Đốn hạ! Lại không đợi Đỗ Hà tiếp tục truy vấn chính mình làm sao mà biết được, Mục Thanh Hàn đơn giản một hơi đều nói, phía trước ta cùng ca ca ngươi ra ngoài du học, bắt đầu thấy cái này cũng không biết, tùy tiện đi vào đảo hoảng sợ, vội không ngừng đã chạy ra tới, vẫn là Trương Đại ca bọn họ cùng chúng ta giải thích, ngày sau liền đều đường vòng đi rồi. Đỗ Hà nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, lại quay đầu đi xem Trương Đạt, thấy hắn đầy mặt ý cười gật đầu, lúc này mới thôi. Nàng lại đi nhìn kỹ kia thẻ bài, liền thấy đỏ rực một khối Phía trên dùng no đủ tím lam lục trở về sáng vẽ một đóa không biết cái gì hoa nhi, đảo quái đẹp. Thấy nàng không những không cất bước liền đi, ngược lại để sát vào nhìn kỹ, tiêu nghi thành lâu bên ngoài hai cái ôm khách hạ nhân cũng cười tiến lên tấu thú, hỏi, tiểu nương tử tiến vào ngồi. Bồn tiệm có tốt nhất bùa câu non, nhấm đại tiên cá, tự nhưỡng rượu ngon, còn có thể gọi người sướng khúc nhi nghe liệt. Đỗ hà đảo không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy é e lệ, chỉ là cảm thấy rất có thú, hãy còn cười cái không ngừng. Sau đó quay đầu đã bị mục thanh hàn lôi đi. Phần 80 Thấy nàng như vậy, vũ manh không cấm líu lưới, trộn cùng Trương Đạc cười nói, này hai nhà người thật sự thú vị, không riêng hai cái tiểu tướng công lá gan nhấm đại, đó là cô nương này thế nhưng cũng ái động thực. Trương Đạc cũng lắc đầu, lại hướng hắn cười mắng, hồ nhai cái gì, nơi nào có ngươi lung tung nghị luận chủ tử đạo lý. Vũ manh xúc xúc cổ, lúc này mới không dám nói. Đoàn người trung quy là quả cái cong ở nghiêng đối diện đầu phố tìm một nhà khác thanh thanh sảng sảng tiểu lầu ăn cơm. Trương Đạc thấy Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà ngồi xuống điểm xong rồi đồ ăn, liền nói muốn cùng Vũ Mánh đi bên ngoài quán mì ăn. Đỗ Hà chính kỳ quái, liền nghe Mục Thanh Hàn khuyên đủ, hiện giờ ở Kinh Thành, cũng không ai muốn hại chúng ta, tội gì như vậy rườm rà. ra. Trương Đạc lại không thuận theo, chỉ ôm ôm quyền, cùng A đường chào hỏi, xoay người mang theo Vũ Mánh đi rồi. Sau đó Đỗ Hà hỏi duyên cớ, Mục Thanh Hàn mới giải thích nói, Này nguyên là bọn họ đi giang hồ người ngộ ra tới kinh nghiệm, vì bảo văn toàn, nếu có thể có bên tiệm ăn nhưng tuyển, cùng đội nhân mã liền muốn đi bất đồng chủ quán ăn uống, nếu không đến tuyển, một nhà trong tiệm cũng muốn ăn bất đồng đồ ăn thực, một đám người ăn cái này, dư lại liền không thể động, liền sợ chúng chiêu, cho người ta xử lý hết nguyên ổ. Nhân bọn họ nơi cũng là khai phong nổi danh 62 gia sa hoa tiểu lầu chi nhất, trường hưng lâu, trước mắt còn không lớn đến cơm điểm liền đã cơ hồ ngồi đầy, đó là không. Cũng thường thường có gia đình trước tiên thư tử qua lại nhi định ra. Không khỏi cùng quay rời, mục thanh hàng nguyên bản muốn kêu cái phòng, nào biết hôm nay đến đây dùng cơm vốn là lâm thời nảy lòng tham, hỏi khi lại chỉ phải phòng đã là toàn bộ đính ra, không làm sao được, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, nếu như hắn thực khách như vậy ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí bỏ thêm một đạo sáu phiến bình phong đảo cũng không có trở ngại. Tuy có cái phải cụ thể cầu thật sự thánh nhân, nhưng rốt cuộc là kinh thành chỉnh thể không khí như cũ xa hoa lãng phí mà phong túng tại nơi đây cư trú bá tánh phảng phất trong xương cốt liền có loại hưởng lạc bản năng đó là người bên ngoài đi vào nơi này năm rộng tháng dài mưa dầm thấm đất không khỏi cũng mang theo vài phần tận liền giống như giờ phút này chẳng sợ chỉ là hai người ngồi đối diện ăn uống thả mặc kệ ăn được ăn không hết liền muốn trước nhặt mùa làm ớt quả đĩa tới thượng mấy cái này đó tự nhiên đều không tính ở chính đồ ăn bên trong chỉ lấy miếng răng lúc sau lại tiêu các mẫu chuyên môn rau cùng ăn với cơm rau ngâm Sau khi ăn xong trà bánh, thật sự nói không hết chú ý. Nguyên bản mục thanh hàng bên ngoài cha tấn này mấy tháng, đã là thu liễm, nhưng hôm nay từ vào tiểu lâu, ở vào cái này trong hoàn cảnh đầu, lại chính mắt thấy mọi người đều là giống nhau gọi món ăn, ban đầu cậu ấm bộ tịch liền lại về rồi. Ngồi xuống lúc sau, hắn trước kêu toàn xào bạch quả, táo vòng, lật làm, cây hoa hồng làm bốn làm đĩa, mật đào, kim hạnh, anh đào, sơn trà bốn cái mùa quả đĩa, lúc này mới bắt đầu kêu chính đồ ăn. Lại là tân pháp am tử canh, giòn gân chim, hấp tiên cá, bạo sao tôm sông nhân, nũ suy dương, thiêu thịt khô bô, rau xanh thịt khô tấm ảnh, còn có một cái mùa rau xanh ngon miệng đặc quái. Thêm vào lại kêu một lung măng thịt màn đầu. Đơn bọn họ hai cái chỉ sợ liền một nửa đều ăn không hết, dư lại liền đều là cho a đường này đại bụng hán bị. Khai phong dân cư đông đảo, thương nghiệp phồn vinh, mà tưởng ở mỗi một hàng coi như nổi danh đầu tới thật không dễ, hiện nay nhất lưu tiểu lầu. Khách sạn liền trường 62 ra chi trọng, lược thứ nhất đẳng vô số kể, mà càng có rất nhiều chỉ có thể xưng là chân cửa hàng hoặc là thực phô nơi, càng nhiều còn lại là vô cùng đơn giản một cái tiểu quán, hoặc là dứt khoát đẩy một xe tùy đi tùy bán. Tường bước lên nhất lưu trừ bỏ chuẩn bị nhất lưu đầu bếp ngoại, càng phải hiểu được kinh doanh chi đạo, tiêu nhà mình cửa hàng không giống người thường, khách nhân thoải mái dễ chịu đi rồi, đi rồi lúc sau lại còn thường xuyên nhớ thương suy nghĩ tới. Này trường hưng lâu tự nhiên cũng có nó sở trường. Đầu một cái đó là vị trí hảo, gần cùng kia trung tâm ngự đạo cách một cái phố, đó là triều đình có khả năng cho phép kinh doanh tiểu lầu tốt nhất nơi. Nơi này nhân viên lui tới dày đặc, nhiều quan to hiển quý, chút nào không lo khách nguyên. Nhị một cái đó là có cấp bậc, chuyên môn hấp dẫn khách quý, tuy không đến ca vũ trời nhất có thể mời chào người, nhưng trong tiệm một bàn một ghế một chén một đũa đều là không tầm thường, thậm chí đại đường cập mấy chỗ phòng nội rất có mấy thứ giá trị liên thành quý báu bài trí. Đỗ hà một bên ăn các màu quả tử. Một bên chiều ngoài cửa sổ nhìn dưới lầu rộn ràng nhộn nháo cảnh nhi, thường thường cùng mục Thanh Hàn nói chuyện phiếm vài câu, thật sự thích ý cực kỳ. Từ nàng góc độ này ra bên ngoài nhìn lại, không cần lao lực là có thể nhìn thấy từ trước đầu nóc nhà sông thẳng hướng toát ra tới bảo tháp Tiêm Nhi, liên tiếp không ngừng còn có khói nhẹ lượn lờ dâng lên, bên kia là nổi tiếng Thiên Hạ Tướng Quốc tự. Nghe đồn bên kia thập phần linh nghiệm, phương trượng cũng là đắc đạo cao tăng, từng nhiều lần vì hoàng gia cách nói, cho nên mọi người thập phần tôn sùng. Nói lên đương kim thánh thượng, Hắn lại còn có một cái chỗ tốt, kia đó là bao dung. Đại Lục triều tuy định Phật giáo vì nước giáo, nhưng lại vẫn chưa giống mặt khác triều đại như vậy tận hết sức lực chén ép, đuổi đi mặt khác giáo phái, như cũ mặc kệ này phát triển, chỉ là không còn có phía chính phủ duy trì thôi. Cho nên ở trung tâm ngự phố Tây Sườn, cùng tướng quốc tự xa xa tương vọng còn có một tòa ở tiền triều nguyên bản cực kỳ hưng thịnh Duyên Khánh Xem. Kia đạo quan hiện giờ tuy có chút đổi bại, nhưng rốt cuộc của cải thâm hậu, dân gian cũng có không ít tín đồ Đảo cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ đi xuống, chỉ là cấp hương khói cường thịnh tướng quốc tự một đối lập, chung quy khó nén thế lương. Hôm nay đô hả cùng mục thanh hàn hai người ra tới, trừ bỏ đi dạo phố chọn mua ở ngoài cũng thế tất muốn hướng tướng quốc tự đi một chuyến, đi nhìn một cái bị an trí ở nơi đó tiểu mao quá đến như thế nào. Tuy nói tướng quốc tự thanh danh bên ngoài, lại có thánh nhân ý chỉ ở, tổng không đến mức khắt khe một cái tiểu tiểu hai đồng, nhưng nếu bọn họ không tự mình đi nhìn một cái, luôn là trong lòng khó ăn. Đỗ Hà liền nói, "Thuận tiện cầu mấy cái bùa bình an." Mục Thanh Hàn gật đầu, nói tiếp, "Lại nói tiếp chúng ta hai bên cũng chỉ cha mẹ ngươi cùng ta đại tẩu tin cái này, thiên bọn họ không có tới, lại là chúng ta này hai không tin đi cầu." Thả lại điểm này rất nhiều thức ăn mặn, cũng không biết Phật tổ có thể hay không trách tội. Chớ nói hai người bọn họ này tin tưởng sự thành do người, chính là Mục Thanh Huy cái này quán ái gặp được chuyện này liền đi cầu bùa bình an, kỳ thật cũng không thật tin Phật. Tế Nam phủ Mục gia nhà cũ tuy rằng cũng bố trí Phật đường, Mục Thanh Huy cũng từng hoa giá cao thỉnh tượng Phật, kinh Phật, hằng ngày cung phụng cập hương khói dầu mẹ không ngừng, mỗi năm cùng Phật giáo có quan hệ ngày hội cùng có tăng nhân xuống núi cầu bố thí cũng cực kỳ hào phóng. Nhưng chính hắn lại là chưa bao giờ kiên nhẫn chủ động làm gì đó, ngày thường bất quá làm bài xem, cũng chính là thật gặp được chuyện gì nhi, hắn mới ba ba nhi chạy tới bái nhất bái thôi. Lâm thời ôm chân Phật thôi Đỗ Hà cũng cười, nói, nói đến cùng bất quá cầu cái an tâm, nếu thật chờ Phật tổ tới độ, thật sự trước liền chết ch Đều nói Phật độ chúng sinh, nhưng trên đời người như vậy nhiều, lại có cái gì chuyển thế đầu thai á linh tinh, nhưng thần Phật mới nhiều ít. Bọn họ quản được lại đây sao? Nếu thực sự có nhân quả báo ứng, kia vì sao thiên có rất nhiều tai họa thường sinh người sống tiêu dao tự tại, nguy hại nhân gian, chỉ đem những cái đó vô tội trong sạch người bức bách thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Đừng nói cái gì kiếp trước kiếp này, đời này chịu khổ, kiếp sau liền sẽ đến phúc báo. Nếu liền trước mắt người đều độ không được, khổ đều khổ đã chết, còn nói thứ gì kiếp sau. Mặc dù có kiếp sau, nếu uống qua vong tình thủy, chém kiếp trước duyên, làm hiện thế người, kia đó là hoàn toàn mới, cùng cái gì kiếp trước hoàn toàn bất đồng hai người, làm sao nói chuyện gì nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng. Chương 60. Khi nói chuyện đồ ăn đã lục tục thượng tề, đồ hà đặc biệt yêu thích kia nói giòn gân chim cùng rau xanh thịt khô phiến. Người trước đó là một nồi cơ bắp cũng khoai sọ chờ dùng sa nấu tiểu hỏa châm hầm cũng không biết ngao bao lâu, khoai sọ tự không cần phải nói, tế sao giống nhau mềm mại, lược một nhấp liền hóa. ngay cả kia thịt gân cũng đều tô lạ, cùng hồng màu nâu sền sệt nước canh cùng nhau phóng tới trong miệng, nhẹ nhàng một ngán, kính đạo lại không tắt nhà, hơi có chút giòn đầu lại thập phần hảo nhai. rau xanh thịt khô phiến đó là dùng thúi du du rau xanh cùng thịt khô cùng xào, hàm hương phát mũi, lại mang theo một tia thịt khô đặc có thơm ngon, chay mặn phối hợp cực hảo. vừa mới đi rồi hồi lâu, đỗ hà cũng đói bụng lại nhân đồ ăn phẩm rất nhiều, chỉ mỗi dạng ăn thượng 5-6 khẩu, lại bẻ nửa cái măng thịt mằn thầu ăn cũng liền no rồi. thấy nàng ăn uống không tồi, mục thanh hẳn cũng thấy trong bụng đói khát lên, ăn trước một cái thịt mằn thầu, lại tiếp đũa hà bẻ thừa kia một nửa, lại uống một chén lớn am tử canh, cái bụng cũng liền phồng lên lên. kia đầu trương đạt cùng vu mánh đã sớm xong việc nhi, đảo cũng không có vào quái dày, chỉ ở dưới lầu thủ đánh giá ba người ăn xong mới đi lên. mọi người lại thưởng cảnh, ngồi từ từ ăn một hồ trà thanh dạ dày lúc này mới không nhanh không chậm hướng tướng quốc tự đi xa xem đã giác bất phàm gần xem càng biết này nguy nga chấn động nhưng thấy bảo cái mây bay cờ tràng như lâm, khói nhẹ tựa sương ngủ, khách hành hương như dệt lọt vào trong tầm mắt đều là cổ tháp lọt vào thay đều là phản âm đó là kêu bổ tắt gương mặt hiển tử rõ ràng không đến biểu tình bao trùm hết thể thế tục phía trên rồi lại tưởng có thể đuổi đi thế gian hết thể đau khổ thẳng muốn phổ độ chúng sinh thân ở hoàn cảnh như vậy đó là đỗ hà cùng mục thanh hàn như vậy căn bản không tin vật cũng không tự giác đi theo túc mục lên, vào cửa trước đối với Bồ Tát lệ vài cái, lại tự mình mua hương nến. Hai người điểm hương nến, tuy còn lại chúng khách hành hương cùng nhau quỳ gối tượng phát trước, phía trước rõ ràng có kia rất nhiều thường cầu, nhắm mắt nháy mắt lại cảm thấy trong đầu trống trơn, nhất thời thế nhưng cái gì đều nhớ không nổi, vô hạn thả lòng lên. Phía sau trương đặc ba người đều là trên tay dính quá huyết, cũng không tin cái gì nhân quả báo ứng, duy nguyện có thủ án tất báo, một mạng đền mạng khoái y ân cửu. Tiến vào sau đều có chút không được tự nhiên, chỉ lung tung đi theo đà bái vài cái, vội không ngừng xoay người liền đi bên ngoài chờ. Đã lệ lúc sau, Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn gọi lại một vị tiểu sư phụ, nói rõ là tới tham vị kia trước đó vài ngày bị gửi nuôi đến nơi đây tiểu hài nhi. Vị này tiểu sư phụ trước niệm thanh phận, lại hỏi rõ bọn họ thân phận, nói phải về Bẩm Phương Trượng, kết quả sau một lát, vị kia Phương Trượng thế nhưng tự mình tới. Liền thấy hắn nước chừng 60 trên dưới tuổi, lưỡng đạo lông mày cùng tròng râu đều đã hoa râm. Trên mặt nếp nhăn nhăn mảnh khảnh mà phá lệ khắc sâu chút, nhưng cặp mắt kia lại như cũ thanh triệt ôn hòa, phảng phất không trung biển rộng giống nhau bao dung khoáng dung. Trên người hắn chỉ khoác một kiện màu vàng nửa cũ tăng bào, bên cạnh tẩy đều có chút trở nên trắng, bên ngoài còn che chở một kiện có thể chứng minh thân phận cháu bảo, cũng là không thân. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn không dám chậm trễ, đều có chút thụ sủng nhược kinh hành lễ, lại lần nữa thuyết minh ý đồ đến, lại ấy này nói, vốn là lặng lẽ tới, cũng tính toán lặng lẽ xem qua liền đi không thành tưởng ngược lại quấy rầy Phương Trượng, thật sự không nên. Phương Trượng đáp lễ, mỉm cười nói: chúng sinh bình đẳng, người ta đều là giống nhau người. đã có khách tới, ta lại không có việc gì, tự nhiên nên ra tới tiếp đãi. đâu ra quấy rầy nói đến. hắn thanh âm phi thường hòa hoãn, rồi lại trung khí mười phần, phảng phất cùng chùa nội phản âm có tương đồng vật luật, gọi người không tự giác đi theo suy nghĩ của hắn đi. đốn hạ, Phương Trượng ánh mắt càng thêm từ ái, lại nói: lúc trước nghe xong hai vị tú tài công nghĩa cử. Bần tăng thực sự kính lễ, còn xin nhận ta nhất bái. Dứt lời, thế nhưng thật sự đối với Mục Thanh Hàn thật sâu cong hạ eo. Mục Thanh Hàn cuống quýt đi đỡ, liền sưng không dám. Phương trưởng lại kiên trì bái xong mới đứng dậy, nghiêm mặt nói, hai vị này cử không biết cứu nhiều ít cái mạng, cũng kêu những cái đó vô tội uổng mạng người có thể trầm đoan giải tội, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, như thế nào chịu không nổi bần tăng nhất bái. Hắn lời này nói thật sự thành khẩn, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng có thể thấy được này cử thật sự xuất từ bản tâm. Sau đó đỗ hà cùng mục thanh hàn liền từ phương trượng tự mình mang theo đi nhìn tiểu mao nhân lo lắng hắn thấy mục thanh hàn lúc sau ngược lại chịu đựng kích thích, lại không đến gần, chỉ là xa xa mà nhìn một lát. Tiểu mao ăn mặc một thân màu xanh lơ tăng y dì đảo không tạo đầu, ước chừng nhìn trên mặt trắng non chút, cũng dài quá điểm thịt, chính nghiêm túc cầm một phen cái chổi quét rác, nhìn bình tĩnh thực. Chính mắt thấy lúc sau, mục thanh hàn mới tính chân chính yên lòng, lại đem chính mình cùng đô văn ra vàng dâng lên nói thẳng là muốn làm tiểu mau ngày sau tiêu phí nguyên bản tới phía trước bọn họ nghĩ kỹ rồi các loại lý do thoái thác liền sợ vị này phương trượng cự tuyệt nào biết đối phương nghe xong lời này sau lại cái gì cũng chưa nói chỉ là trịnh trọng thu hồi đảo lẽ Đỗ hà cùng mục thanh hàn một phen Tựa hồ nhìn thấu hai người tâm tư phương trượng khẽ cười nói người xuất gia không yêu tài nhưng kia hải tử lại không phải người xuất gia, nếu hắn ngày sau hảo muốn ra chùa này đó cũng có thể cùng hắn sông qua. Còn nữa đây là các ngươi cùng hắn, bần tăng lại không có cự tuyệt quyền lực, còn nữa ta nếu không thu, ngược lại tiêu các ngươi trong lòng bằng thêm ái náy, tự nhiên không có từ chối đạo lý. Lời này nói được thật sự, Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn lại lần nữa bị hắn khí độ thuyết phục, đều cùng cung kính kính hành lễ. Có này ngắn ngủn một lát giao lưu, hai người liền đều biết không tất thêm vào dặn dò đối phương nhiều hơn quan tâm tiểu mao, bởi vì không cần bất luận kẻ nào thúc giục. Vị này đại sư đều tuyệt đối sẽ không chậm trễ hắn. Trước khi đi, Phương Trượng còn tự mình tặng bọn họ ba cái bùa bình an, xem như liền hôm nay không có tới Đỗ Văn cũng ở bên trong. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn nói tạ, cũng không đi xin sầm, bởi vì bọn họ cảm thấy có cái này, đảo so cái gì đại cát thiêm văn càng có thể gọi người an tâm. Gia tướng quốc tự, hai người thẳng đến khai phong lớn nhất mấy nhà thư phủ, đi làm hôm nay cuối cùng một kiện chính sự. Đỗ Hà mấy ngày hôm trước nghe mục thanh hàn bọn họ nói lên du học trên đường nhìn đến chính mình thư khi còn rất là kinh ngạc, nàng biết chính mình thoại bản tử bán hướng mặt khác châu huyện, nhưng mà lại chưa từng nghĩ tới thế nhưng đã ra tỉnh, nghe như vậy giống như nguồn tiêu thụ còn thập phần không tồi, thực sự kêu nàng đã kinh lại hỉ. Ngày sau bọn họ liền phải dọn đến khai phong tới ở, không nói được nhân tình lui tới càng thêm chú ý, các phương diện phí tổn lớn hơn nữa. Nay còn chỉ là thông thường, nếu tái ngộ đến cái gì ngoài ý muốn tình huống không điểm của cải chống đỡ tất nhiên không được. Trần An huyện kia năm tòa sơn đầu bởi vì nạn hạn hán cùng lưu dân quấy nhiêu duyên cớ, cơ bản đều thành trọc sơn, lưu lại thảm thực vật cũng cấp bị thương căn bản, ít nói cũng muốn tam hai năm mới có thể khôi phục đến ban đầu bộ dáng. Mấy năm nay không những không thể trông cậy vào chúng nó kiếm tiền, ngược lại muốn liên tục hướng trong đầu, cũng là một khối gánh nặng. May mà lần này mua phòng ở không có động về đến nhà tiền tiết kiệm, nếu vô đột phát cùng ngoại ý muốn tình huống, còn có thể chống đỡ mấy năm bằng không nhà bọn họ hai tay chống chờ tới thực sự không dễ làm Đỗ Hà cân nhắc hiện giờ khó khăn mở ra cục diện khó được thế nhưng còn chạy tới tỉnh ngoài sáng chế điểm danh đường nếu như vậy buông tha thật sự đáng tiếc cho nên mặc dù bọn họ tới khai phong chỉ tiêm vũ tiên sinh viết làm nghiệp lớn cũng không thể đủ từ bỏ hiện giờ truyền lưu đến bên ngoài thoại bản cùng họa buồn tuyệt đại đa số đều là thông qua Trần An huyện Lâm gia thư phu bán sỉ đi ra ngoài ngẫu nhiên hình thành cố định kinh doanh hình thức thông qua khẩu khẩu tương truyền Quy mô chỉ biết càng lúc càng lớn, ngày sau càng có vô hạn phát triển tiền đồ, hơn nữa vẫn là đố hà phát tích điểm, về tình về lý đều không nên cũng không thể đủ từ bỏ. Thoại bản tử đến thôi, từng người độc lập, lẫn nhau không quay nhiễu, không có cố định đổi mới tần suất. Kia âm dương tuần du lục lại là 2 tháng một quyển, hiện giờ tình hình tai nạn dần dần giảm bớt, trên đường cũng thái bình, chính mình chỉ cần 2 tháng nội phái người truyền một hồi cũng là đủ rồi, cũng không sẽ chỉ hoang cái gì. Cho nên nàng đã đi xuống quyết tâm. Muốn ở giữ lại Trần An An huyện nguyên điểm tiền đề hạ ở khai phong tiến thêm một bước khai thác tân cục diện, hai bút cùng vẽ mới bảo hiểm. Cho nên hôm qua Mục Thanh Hàn tới tìm chính mình nói chuyện, nàng liền đem cái này chủ ý nói, đối phương cũng thập phần duy trì, hôm nay sáng sớm liền đem dư lại mấy quyển thoại bản đều mang lên. Mặc kệ thời đại nào kiếm tiền đều không lớn dễ dàng, hiện giờ khó khăn khai cái hảo đầu, nàng đến kiên trì đi xuống. Khai phong thư phô lại cùng Trần An huyện là một cảnh tượng khác. Người sau thường thường bất quá là một gian mặt tiền cửa hiệu thôi, mà khai phong nổi tiếng nhất mấy nhà lại là tiểu lâu. Tầng thứ nhất thường thường bên trong lại cách thành hai gian, một bên bán bút mực trở văn phòng tứ bảo, một bên bán chút thư tịch sách báo, các màu đều thực đầy đủ hết. Trên lầu còn có chuyên môn hầu hạ trà nước điểm tâm, có thể đi lên nghỉ chân, hoặc là lược hoa mấy cái tiền đi đọc sách, bất quá không thể lộng bẩn, cũng là kiếm khách thủ đoạn. Mục Thanh Hàn cùng đỗ Hà trước tùy ý đi dạo, cuối cùng hướng về phía khai phong lớn nhất thư ph Thư hải liền đi. Mới vừa vừa vào cửa, Đỗ Hà đã bị ập vào trước mặt đồ sộ khí tượng cùng nồng đậm thư hương mùi vị chấn động. Nhưng thấy tứ phía trên tường tất cả đều là cùng nóc nhà tề cao kệ sách, ở giữa cũng là từng hàng chỉnh tề cái giá, không dính bụi trần, kia đầu gỗ nhan sắc đen nhánh lượng, liền nàng cái này không hiểu hành xem sau phản ứng đầu tiên đều cảm thấy khẳng định là hảo đầu gỗ. Trên kệ sách mặt phân loại bày các loại thư tịch sách báo, thượng đến thiên văn địa lý, sách sử luật pháp, hạ đến phong thổ, thoại bản tập đảm Thật sự không chỗ nào mà không bao lấy việc lạ gì cũng có, chỉ người xem hoa cả mắt, tim đập ra tốc, bản năng liền phải ngừng thở. Thấy vậy tình cảnh, Đỗ Hà trước thật sâu mà hút mấy hơi thở, đảo không vội mà buôn bán, thế nhưng trước tiên ở bên trong dạo lên. Mục Thanh Hàn cũng là cái ái đọc sách lại bác văn cường thức, tự nhiên nguyện ý cùng nàng dạo, hai người còn thường thường thấp giọng nói vài câu, giao lưu một chút đối với nào đó sách vở cái nhìn, nam tuấn nữ mỹ, trường hợp hài hòa đẹp mắt thực. Nơi này thư thật sự quá nhiều quá toàn quá hảo. Đỗ Hà một cái không nhịn xuống liền lại bị kích khởi mua sắm dục, vừa đi vừa nhìn biên lấy. Nàng lấy một quyển, Mục Thanh Hàn liền tiếp một quyển, đặc biệt chịu thương chịu khó, không bao lâu liền tràn đầy ôm một chồng. Cũng sắc thật là nên mua, chân an huyện quá tiểu, ngay cả thư tịch chủng loại cũng không được đầy đủ, đổi mới lại không kịp thời. Còn nữa hiện giờ bọn họ dọn ra, Đỗ Hà chính mình có một cái đơn độc sân, bên trong đều có thể dắt ngựa đi rong, các nơi diện tích cũng là nguyên lai like vài lần chỉ cần thư phòng liền đỉnh được với nguyên lai like đến ba bốn nếu là như vậy đại địa phương lại chỉ phóng nàng ở trần an huyện hiện có kia mấy quyển liền dường như mấy viên đậu nành ném nhập thảo nguyên buồn cười không nói thật sự muốn làm trò cười cho thiên hạ nơi nào còn có mặt mũi kêu thư phòng hiệu sách bên trong tất cả đều là văn châu châu tướng công cung ít đòi mấy vị đại gia cô nương, nếu là trời sinh tự mang một cổ mạch văn bành ngọc đảo còn có thể miễn cưỡng một trang nhưng a đường cùng chương đặng vũ mánh này ba cái khuôn mặt cứng nghị thể trạng kiện thạc cũng không bên người siêm y đều tảng không được vải dệt phía dưới căng phòng cơ bắp thành thật đứng đều mang theo vải phần nhu khí vừa thấy liền không phải người có thiên phú học tập hướng hồ nơi này vẫn là người đọc sách thánh địa bọn họ vừa đến trước cửa thật là không dám lớn tiếng thở dốc cũng không dám đi vào trộn lẫn hợp chỉ là ngồi ở cửa trà quán chờ nơi này thật không hổ là khai phong thậm chí đại lục triều số một số hai hiệu sách trừ phi là những cái đó chỉ định phía chính phủ bên trong phát hành lưu thông cùng với đã thất truyền tuyệt thế bản đơn lẻ phàm là bên ngoài truyền lưu khai, tỉ như những cái đó đã đánh ra thanh danh đại gia, ở chỗ này trên cơ bản đều có thể tìm được. Đó là chính ngươi tìm không ra, thỉnh một hai vị trong tiệm tiểu nhị hỗ trợ tìm kiếm một chút, cũng liền không rơi không. Sau đó Đỗ Hà dự kiến bên trong không thấy được chính mình thoại bản. Ngẫm lại cũng là, thoại bản dù sao cũng là tiểu chúng, không lên được nơi thanh nhã, cũng vì đông đảo người đọc sách sở không mừng, mỗi khi lại nói tiếp đều là khịt mũi coi thường. Mà đỗ hả viết những cái đó lại là nghịch hướng mà đi, chỉ ở rất nhỏ trong vòng truyền lưu, tổng thể tiêu thụ lượng liền không cao, nhà này mặt hướng nhất tuyệt đại đa số người đọc sách hiệu sách tự nhiên sẽ không bán. Mà chân chính làm chỉ tiêm vũ tiên sinh mở ra cục diện âm dương tuần du lục, mặt thế đến nay bất quá hơn nửa năm, lâm ra cửa hàng hợp tác bán sỉ thương cũng không có một cái là bán hướng khai phong, đôi mắt hạ loại này Việt Châu vượt phủ động một chút liền phải lấy nguyệt kế giao thông lưu thông tình huống. Muốn cho nó chân chính chỉ bằng lấy cơ khẩu tương truyền liền vào khai phong thành lớn nhất hiệu sách mắt, tựa hồ cũng không lớn hiện thực. Nhưng tuy là như thế, Đỗ Hà trong lòng vẫn là ôm một kia may mắn, sau đó đi tính tiền thời điểm thuận miệng hỏi một miệng. Nguyên bản nàng cho rằng cái kia tiểu nhị tất nhiên cũng muốn mở mịt mà lắc đầu, ai thành tưởng đối phương thế nhưng trước ngừng lại một chút, tựa hồ là hồi ức một chút, tiện đà xin lỗi mà cười, nói. Phần 81 Âm Dương Tấn Du lục, Thật không dám dâu dếm này 2 tháng thật là cũng từng có quá vài vị lao khách tới hỏi cái này quyển sách, nghe nói là phía đông vùng truyền lưu cực quảng mới lạ hoa buồn, bị chịu tôn sùng. Một cái hai cái đến thôi, sau lại hỏi người nhiều, chúng ta trưởng quầy cũng ghi tạc trong lòng, đã tống cổ người đi ra ngoài hỏi thăm. Nhưng nhị vị nói vậy cũng biết, hiện giờ thế đạo không lớn Thái Bình, lộ không dễ đi, lúc này còn không có chuyện quay lại tin tức tới đâu, lại kêu ngài lại rơi vào khoảng không, là tiểu điếm cũng phải. Nếu là phương tiện, Ngài quá chút thời điểm lại đến Nói không chừng chúng ta đã có Hoặc là lưu lại chỗ ở Chờ chúng ta bên này tới rồi Trực tiếp phái người tới cửa cho ngài đưa qua đi Đỗ hà trước vì cửa hàng này Không thể bắt bẻ phục vụ thái độ sở thuyết phục Sau đó nghe bọn hắn nói thế Nhưng thật sự đã nghe nói qua Hơn nữa cũng phái người đi ra ngoài tìm Trong lòng thực sự nảy lên một cổ mừng như điên Không có gì có thể so sánh Thanh danh bên ngoài càng thêm tốt Người có tên cây có bóng Từ không có tiếng tâm gì đến danh dương thiên hạ trung gian quá trình là khó nhất nào, tuyệt đại đa số người đều chết tại đây phía trên. Nếu có thể cố nhị qua, nhật tử đã có thể quá hảo quá, đó là ngươi lung tung phủi đi hai bút, không chuẩn cung có thiết phấn đánh bạc mệnh đi duy trì đâu. Nàng cung mục thanh hàn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cường tự kiểm chế vui sướng. Có hy vọng, chỉ cần này tiểu nhị không phải đang nói trường hợp lời nói, như vậy bọn họ mục đích trên cơ bản liền xác định có thể đạt tới, các ngươi đều đi ra ngoài tìm. Lại tội gì như vậy phiền toái? chính chúng ta đưa tới cửa tới khởi không tốt. Mục Thanh Hàn không hề do dự, lập tức kêu A đường từ bên ngoài lấy tiến vào sớm đã chuẩn bị tốt thư, cười nói, chúng ta trong tay liền có, các ngươi bán hay không đâu. Kia tiểu nhị cũng là cơ linh, lập tức thỉnh bọn họ chờ một lát, quay đầu tống cổ người thỉnh trưởng quay đi. Không bao lâu trưởng quay liền tới rồi, lại là ngoài ý muốn tuổi trẻ, nhìn liền 40 tuổi đều không đến tuổi tác. Hắn ăn mặc một thân ngay ngay ngắn ngắn màu xanh ngọc thẳng chơi áo gấm. Chỉnh chỉnh tề tề bọc khăn trùng đầu, so với lao bản đảo càng giống cái người đọc sách, chỉ là hai mắt sáng quắc có thần, ánh mắt so giống nhau người đọc sách càng thêm sắc bén, lại không gọi người khó chịu. Hắn trước đem hai người thỉnh đến nhà gian, gọi người thượng trà, lẫn nhau gặp qua lễ, sau đó mới cười hỏi, nghe nói hai vị có bị cửa hàng khổ tìm không được hảo thư, nếu là không đáng ngại, có không mời đến đánh giá. Đương thời chính là cái này không khí, trừ phi là thành danh đại gia tự tay viết viết bản vẽ đẹp hoặc là gọn gàng dứt khoát làm buôn bán, nếu không bên ngoài truyền lưu thư, các nơi hiệu sách cùng khắp cửa hàng đều có thể tùy ý khác, chỉ cần ghi rõ là ai viết liên hảo. Bởi vậy giống nhau các nơi hiệu sách trưởng quầy chỉ cần nghe nói nơi nào có bán tốt lưu hành thư tịch, đều sẽ tống cổ người đi mua sắm, sau đó lấy về đến từ ra khắp buôn bán, chỉ cần biết rõ là ai làm có thể, căn bản không cần suy xét cái gì bản quyền vấn đề. Bởi vì đương thời văn nhân cầu chính là một cái danh dương thiên hạ, tiền tài ngược lại dựa sau Loại này đối hai bên tới nói hai đến ít cách làm ai đều không có dị nghị. Mà rất nhiều thời điểm, không ít đại hình hiệu sách cùng khắp cửa hàng vì chặt chẽ năm chắc xô vàng đầu tiên, tiến tới đánh ra danh khí, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, thường thường sẽ áp dụng chủ động nhượng lại lợi nhuận chờ, tới mời nổi danh văn nhân đến từ ra trong tiệm viết làm khắc bản cử động, độ hà nhắm chuẩn chính là cái này. Hiện giờ nàng tuy rằng không dám nói chính mình là nổi danh tác giả, nhưng tốt xấu đã có nhất định quần chúng cơ sở cùng mức độ nổi tiếng. Hơn nữa nàng đối âm dương tuần du lục tiền đổ phi thường có tin tưởng, liền tính này trưởng quầy sẽ không cho chính mình cao cấp nhất đáy ngộ, nhưng ít nhất sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, kia trưởng quầy mở ra thư tinh tế phẩm đọc một hồi sau liền cười, gật gật đầu, quả nhiên là thú vị hảo thư, khó nhất đến một phần mới lạ. Lại cũng không biết hai vị là từ đâu đến tới, lại nhận biết vị này chỉ tiêm vũ tiên sinh không. Nhà này hiệu sách nếu dám được xưng đại lộc chiều lớn nhất nhất toàn diện hiệu sách, tự nhiên cũng là có vài phần tự tin cùng đảm phách. Bên ngoài thư chỉ cần lưu hành thả thú vị, mặc kệ được không bán, chúng ta cửa hàng đầu tiên phải có. Đoạn không có kêu mặt khác đồng hành dẫn đầu một bước đạo lý. Từ Nguyệt trước hắn liền nghe nói quyển sách này đại danh, chỉ là kia thư chúng tịnh là tranh vẽ, muốn khác đem bàn nói, không nói được phải có một hai bổn nơi tay đầu, trục trang mở ra tới tinh tế nghiên cứu, như vậy mới có thể đủ từ nhất rất nhỏ tranh vẽ chỗ vào tay chế tác bản khác, gắng đạt tới cùng nguyên bản giống nhau như lúc thậm chí đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng đến cuối cùng kia nguyên thủy nghiên cứu hàng mẫu tự nhiên cũng liền hủy. Nhưng mà hắn hỏi thăm hồi lâu, hoặc là trực tiếp không có, hoặc là vòng đi vòng lại có thể có một hai người có, khá vậy chỉ có một quyển mà thôi, đối phương không bỏ được lấy ra tới kêu hắn nghiên cứu, chỉ phải từ bỏ. Mà hiện tại thế nhưng có người chủ động tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, hắn tự nhiên là nếu muốn biện pháp bắt lấy tới. Xem này âm dương tấn du lục bộ dáng không nói được phía sau còn có, tự nhiên tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp liên hệ đến làm này họa vợ người. Đều hắn về sau đều ở nhà mình cửa hàng khai đệ nhất bút mua bán, như thế mới không hổ bọn họ đại lộc triều đệ nhất thư phô tiên tuổi. Bằng không nếu chỉ tìm được cái gì hai đạo lái buôn, ba đạo lái buôn, đó là có thể tìm được phía sau lại như thế nào. Bất quá đi theo người khác mông phía sau nhặt của hời, lại không gì thú nhi. Đỗ Hà đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu muốn chân thành hợp tác, vậy muốn lấy thành tương đái, tự nhiên cũng không có gì giấu giếm tất yếu. Nàng lập tức đứng dậy, lược sửa sang lại hạ siêm ý đi Doanh Doanh cười nhạt, đối trưởng quầy chắp tay trước ngực một phút, nói, hổ thẹn, đúng là tiểu nữ tử tuyệt tác. Trưởng quầy rõ ràng sửng sốt trong chốc lát, tiện đà mừng như điên, đứng dậy đáp lễ, cười nói, thất kính thất kính, tiểu nhân mắt vụ về, thật là có mắt không biết kim ngọc, thật sự là đối với bổ tát bản nhân còn yêu cầu tự phận, tiêu hai vị chê cười. Này âm dương tấn du lục kết cấu to lớn, lên sân khấu nhân vật đông đảo, chuyện xưa tình tiết kín đáo, làm khó tiết tấu nắm chắc cũng hảo, gọi người tâm tình không tự giác đi theo đi. Một câu, mặc kệ là này phân độc thụ một cách hội họa công lực vẫn là chế tạo chuyện xưa bản lĩnh, đều đã thập phần thành thụ, cho nên trưởng quầy phản ứng đầu tiên chính là. Người này tất nhiên là cái tay ra đời, thả trải qua phong phú, kiến thức quên bác. Nào biết, thế nhưng sẽ là cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nói thực ra, trưởng quầy bắt đầu là không tin. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không có lửa gạt chính mình tất yếu, bởi vì này đối nàng một chút ít chỗ tốt cũng không có nha cầu tài. Chính mình lại không gặp thực sự vật phía trước là không có khả năng các bạn bọn họ cũng lừa không tới, cầu danh. Tiểu cô nương ra ra, mặc dù nháo ra tới lại đại thanh danh, chẳng lẽ còn có thể khảo trạng nguyên đi. Chi bằng teo trước mắt này dáng vẻ đường đường tiểu tử tới làm đâu. Trường quay theo bản năng cầm lấy trên bàn trung trà quát vài lần bọn, trong lòng gợn sóng phập phồng, trên mặt bất động thanh sắc đánh giá đô hà, thấy nàng biểu tình như thường, ánh mắt kiên định, thế nhưng cũng có 6-7 phân tin tưởng. Hai bên khó tránh khỏi lại lẫn nhau khiêm tốn nịnh hót một hồi, sau đó trưởng quầy một lần nữa giới thiệu qua chính mình, nói chính mình họ lý, tên một chữ một cái tương tự, trong nhà tổ tiên chính là làm thư tịch khắc sinh ý, hiện giờ đến trong tay hắn đã là thứ bảy đại. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn không khỏi cũng lược giới thiệu chính mình tên họ, bởi vì người trước là nữ tử, khuê danh rốt cuộc không hảo cùng người ngoài tùy ý nói, mà Mục Thanh Hàn trước đó vài ngày nháo đến thực sự lớn, trên người cũng có công danh, cũng không vương tiện nói, cố chỉ thông họ. Hàng năm làm buôn bán người thường thường càng am hiểu xem mặt đoán ý, Lý Tùng thấy bọn họ như vậy, đảo cũng không có tinh tế truy vấn, phi thường thiện giải nhân ý nói sang chuyện khác, liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Nếu Đỗ Hà là nguyên tác giả, kia hết thể đều hảo thương lượng. Thư Hải không chỉ có có thể đem ban đầu thiếu kia 4 cuốn bổ tề, hơn nữa nếu bắt được người này, ngày sau liền có quần quận không ngừng sách mới, không cần lại nơi nơi phí tâm phí lực mà tìm kiếm, càng nhưng dẫn đầu rất nhiều đồng hành một bước, thật sự một hòn đá trúng mấy con chim. Ngay từ đầu Lý Tùng ý tứ là cho đỗ Hà một số tiền, trực tiếp mua đức, thả không được ở mặt khác cửa hàng khác đem bán. Đương nhiên, thời gian lâu rồi khó tránh khỏi bị bên ngoài người sao đi, nếu bất cứ giá nào, tay chân lại nhanh nhẹn chút, nói không chừng cũng liền chính mình làm. Này đó lại khó lòng phong bị, cũng là không thể nề hà sự, liền phải nói cách khác. Mục Thanh Hàn liền cười, nói, trưởng quay nói đùa, nếu là hảo thư, tự nhiên là đổ cái lâu lâu dài dài, nhiều mặt đến lợi, như vậy có cái gì thú nhi? Chính hắn tuy rằng không buôn bán, nhưng ai kêu nhà hắn chính là làm này hành đâu. Mặc dù không chủ động học tập, nhưng trường kỳ mưa dầm thấm đất, tổng có thể biết được chút ra lông, lúc này đảo thập phần có thể hù người. Trường quay lại nói vài lần, thấy bọn họ trước sau không thoái nhượng, cũng cười, lui một bước nói, buôn bán tự nhiên phải có thương có lượng, nếu cái này không tốt, kia không bằng nhị vị nói cái biện pháp tới nghe một chút. Pham là có thể ở khai phong thành lập đủ cửa hàng, bất luận cái gì ngành sản xuất. Đều đã không đơn thuần là buôn bán đơn giản như vậy Ai sau lưng không cái chỗ dựa sao Vẫn là ai trong tay liền này là một cú So với trước mắt cực nhỏ tiểu lợi Đại gia càng thêm coi trọng tự nhiên là lâu dài phát triển cùng cửa hàng danh vọng Nếu có thể được người sau Đó là xá rất ít lợi lại như thế nào Nói đến này phân thượng Đỗ Hà không hề do dự Đem trong lòng suy xét đã lâu biện pháp nói ra Không dối gạt ngài nói Ta ở Sơn Đông quê quán có một cái nho nhỏ cửa hàng nhập ổ Tất cả thoại bản cũng họa buồn đều là ở nơi đó khác, hướng ra ngoài đem bán, hiện giờ đã thành vài phần khí hậu, nếu kêu ta buông tha lại là trăm triệu không thể. Bất quá nghĩ đến khai phong cùng Sơn Đông cách xa nhau khá xa, tự nhiên hai bên lẫn nhau không ảnh hưởng. Ta có thể bảo đảm, Hà Nam tỉnh nội ta chỉ cùng ngài một nhà hợp tác, không cần giai đoạn trước trả tiền, chỉ cần bán lợi tức 4-6 khai, ngài 4-6. Nếu là bồi, chúng ta cộng đồng chia sẻ. Nếu là bán đến hảo, cũng là đại gia cùng nhau đến ít, như thế nào? Kia trưởng quay tự nhiên không đồng ý, lập tức cười nói, cô nương thật sự coi khinh bị cửa hàng, thư hải ở mặt khác tỉnh phủ cũng có mười mấy gia trí nhánh, không sợ nói câu cùng lời nói, Sơn Đông, Sơn Tây, Kinh Sư, Hồ Quảng, Sơn Tây, bị cửa hàng đều có đặt chân. Nếu cô nương ở Sơn Đông lập nghiệp, thả đã thành quy mô, bị cửa hàng tự nhiên không hảo lại nhúng tay, nhưng không nói được còn có thừa bốn tỉnh. Đâu chỉ kẻ hèn Hà Nam. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Một chuyện không phiền nhị chủ, cô nương nếu là thành tâm, trừ bỏ sơn đông bất động, phía nam với không tới, bắc địa các tỉnh đều nên cùng nhau giao cho chúng ta mới hảo. Đó là mục thanh hàn sớm đối thư hải cờ hiệu có điều nghe thấy, khá vậy không cỡ nào lưu tâm, cũng không từng nghĩ đến đặt chân phạm vi như thế to lớn, nhất thời cũng thầm giật mình. Đỗ Hà Càng đừng nói nữa, nàng là căn bản không nghĩ tới, hợp lại nhân ra vẫn là cái cả nước xích đại hình hiệu sách. Chính mình thật sự mất mặt xấu hổ. Ai không nghĩ bất việc nhi. Nếu có thể dùng một lần giải quyết, một hơi bao trùm cả nước, chẳng lẽ chính mình còn muốn bỏ gần tìm xa, cự tuyệt sau ba ba nhi chính mình một tỉnh tỉnh chạy. Nghĩ đến đây, nàng lại bay nhanh cùng Mục Thanh Hàn trao đổi hạ ánh mắt, thấy đối phương cũng không dị nghị, lập tức gật đầu, nói, như thế rất tốt, liền chiếu Lý trưởng quay nói làm. Lý Tùng gật đầu, lại bắt đầu nói đệ nhị điều, cũng là mấu chốt nhất lợi nhuận phân cách. Buồn tiệm muốn khác, đem bán, cung cấp cửa hàng nhân lực phí tổn, mà cô nương lại chỉ cần cung cấp thư bản thảo. Như thế bổn tiệm lại chỉ phải bốn, thực sự tính không ra. Nếu phải làm, cũng là bổn tiệm đến sáu, cô nương đến bốn. Lời nói cũng không hảo nói như thế. Mục Thanh hàn cười nói, bên ta chủ động cung cấp cấp quý cửa hàng thư bàn thảo, quý cửa hàng tự nhiên liền tỉnh đi khắp nơi buôn ba tìm kiếm nguy hiểm cùng phí tổn, lại tỉnh hồi hồi tự ở trong tay người khác quá kính nghi, này một khối lại như thế nào tính đâu. Ở đây vài người đều biết, quyển sách này trên cơ bản không có gì bồi tiền khả năng, cho nên nhằm vào chỉ là ích lợi phân chia. Mặc kệ là Đỗ Hà vẫn là mục thanh hàn, tự nhiên đều biết đối phương không có khả năng một hơi liền đồng ý chính mình đưa ra yêu cầu, cho nên mới ở ngay từ đầu đưa ra 4-6 như vậy rõ ràng phương tiện thương Thảo tỉ trọng. Ở một phen có kẻ mặc cả lúc sau, nước trà đều uống làm hai hồ, hai bên rốt cuộc đều thối lui một bước, cuối cùng định vì 5 năm khai. Lý Tùng cười đến thập phần hào sảng, không hề có nhìn ra mới vừa cùng người tranh chấp qua đi không vui cùng ảo não, theo sát lại hỏi như thế nào giao bản Thảo. Đỗ Hà cười nói. Hiện giờ này bốn cuốn trưởng quay trước làm, nhiều thế này đổ, cũng đủ ngài bận việc một thời gian. Chúng ta cần đến về trước quê quán một chuyến, trở về thời điểm đánh giá lại có một vài cuốn, hai bên vừa lúc tiếp tra, cũng không chậm trễ bán. Nghe nói nàng về sau muốn dọn đến khai phong thành, trưởng quay tự nhiên càng thêm vui mừng, này thật đúng là ở cửa nhà. Một tòa bên trong thành thôi, đó là lại xa, có thể xa đi nơi nào. Vài bước lộ mà thôi. Theo chân bọn họ phía trước như vậy đầy khắp núi đồi tìm thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Đỗ Hà lại hỏi khắc số lượng, trưởng quầy suy nghĩ hạ liền cẩn thận mà nói, bởi vì là một hơi ra bốn cuốn, liền mua cuốn trước chỉ ra một ngàn bốn thử xem đi đi. Nói lý lẽ như một ngàn bốn cũng không nhiều, các gia chi nhánh lược một đều cũng không nhiều ít, bất quá là cố kỵ tiểu châu huyện không hảo mạo hiểm qua đi, liền trước bài trừ bên ngoài. Còn nữa nói vậy này bốn cuốn đã có không ít người xem qua, đảo không hảo lộng nhiều, thả trước thử xem thủy. Tả hữu là nhà mình bạn khác, khi nào không đủ bán, lại thêm ấn chính là. Nói xong, hắn lại cười cười, nói, này tình hình tai nạn cũng đi không sai biệt lắm, nghe nói không ít địa phương đã có ước ác, chờ nạn trộm cướp tiêu trừ, không nói được còn phải tại đây số thượng tăng đâu. Đây là thành phố lớn đại cửa hàng khí tượng. Rốt cuộc dân cư đông đảo, nhu cầu lượng đại, tiêu phí mặt quảng, số đếm tự nhiên đại. Tường bọn họ ban đầu ở Trần An huyện, sơ sơ khởi bước khi cũng bất quá mới ấn một trăm buồn liên này e sợ cho bán không được, cũng chính là sau lại có cố định người đọc, lúc này mới tăng tới 300 buồn, nhiều thời điểm vài lần thêm ấn đến 500 buồn. Mà nhân ra cái này đi lên liền 1 ngàn buồn, còn cảm thấy khẳng định không đủ bán, chỉ cần thí thủy, đâu chỉ khác nhau một trời một vực. Đỗ Hà không khỏi lại nghĩ đến một cái khác liên quan đến thiết thân ích lợi sự tình, bởi vì cửa hàng này phô làm thời gian lâu rồi, các phương diện kỹ thuật thành thục, sản lượng cũng đại, đó là phí tổn phương diện cũng muốn so giống nhau cửa hàng thấp. Này liền ý nghĩa càng cao lợi nhuận. Mọi người trở lại Trần An huyện lúc sau, liền phân công nhau hành động lên. Đỗ Hà hai vợ chồng đi ra ngoài thăm viếng láng giềng, lại vô luận như thế nào cũng muốn hồi bích đàm thôn một chuyến, gần nhất là muốn đáp tả một chút thôn trưởng cùng tộc trưởng, còn nữa cũng muốn tiến thêm một bước chuẩn bị một phen. Tỉnh ngày sau bọn họ đi rồi, lưu lại hai cái càng già càng hồ đồ lão nhân cùng tam phòng làm yêu. Còn có, hiện tại nhà bọn họ đã có năm tòa sơn, lại có rất nhiều địa phương chăm phế đại hưng. Nhu cầu cấp bách người xử lý, hiện giờ hiện có này mấy nhà tôi người liền rất không đủ sử cần thiết đến lại mua một ít. Nếu có thể trực tiếp thiêm bán mình khế cố nhiên dùng tốt lên cũng yên tâm, liền tính không thể thiêm bán mình khế, ít nhất cũng đến xính mấy cái có khả năng hỗ trợ quảng. Đỗ hả ý tứ là tả hữu tìm ai cũng là tìm, tiền cũng giống nhau hoa, chi bằng trực tiếp từ bích đàm trong thôn mướn người. Gần nhất trên núi việc như thế nào cũng so cùng trong đất bảo thực an ổn thả nhẹ nhàng, kiếm cũng nhiều nếu bọn họ từ Bích Đàm thôn muốn người, như vậy nhà hắn chính là chủ nhân. Nếu người sống ở có cái chuyện gì, những người này không thiếu được muốn trước hướng về bọn họ. Hơn nữa Bích Đàm thôn chung quanh núi vây quanh, rất nhiều thôn dân ban đầu liền thường xuyên ở trên núi kiếm ăn, trồng cây đi săn đào bế dập bảo rau dại từ từ kỹ năng hiện giờ cũng đều không ném xuống. Trong thôn rất nhiều già trẻ đàn ông cũng lâu lâu đi trên núi đánh chút món ăn hoang dã, đánh tìm đồ ăn ngon. Nếu làm muốn bọn họ, không nói đến hiểu tận gốc dễ, sử dụng tới yên tâm. Hơn nữa cũng không cần lại tay cầm tay giáo. Đỗ Hà liền ở trong nhà thu thập hành lý, hiện giờ nàng càng thêm luyện ra, tất cả sự vụ vương thị cũng đều yên tâm mà giao cùng nàng chuẩn bị. Đến nỗi Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn, trong nhà sự, bọn họ cũng không giúp được gì, liền trực tiếp đi bái phòng tiếu dịch sinh. Cũng nhớ không rõ đến tuột cùng có bao nhiêu lâu không có hồi bích đàm thôn, hai người lại hướng nhà mình Lão sư trong nhà đi đến thời điểm, còn có chút gần hương tình khiếp ý tứ. Cũng may tiếu dịch sinh thật không có khó xử bọn họ gặp mặt lúc sau hỏi trước thân thể trạng huống như thế nào, sau đó hỏi lại sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua, hai bên thiếu chút nữa âm dương tương cách, lại lần nữa gặp mặt, mục thanh hàn cùng Đỗ Văn trong lòng cũng là cảm khái văng ngàn. Tiếu Dịch sinh nghe được cẩn thận, lại tế xem bọn họ nôn hành cử chỉ cùng thần thái diễn xuất, phát hiện quả nhiên thành thuộc ổn trọng không ít, đó là đối rất nhiều vấn đề cái nhìn cũng thập phần bất đồng. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, cũng thế, có thể có lần này gặp gỡ cũng là các ngươi phúc phận. Sau này thả quý trọng đi. Nói xong, Tiếu Dịch Sinh lại thái độ khác thường theo chân bọn họ phân tích nổi lên hiện giờ triều đình thế cục cùng với việc này qua đi khả năng sẽ liên lụy tới các đảng phái các lộ quan hệ, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn đều dựng lên lỗ tai nghe cẩn thận, trung gian cũng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, lại nói ra chính mình đối mụ chuyện cái nhìn. Thấy cho ba người có hỏi có đáp, ngươi tới ta đi, nói được thập phần nóng bỏng. Càng nói đến mặt sau, Tiếu Dịch Sinh tâm tình liền càng phức tạp. Nay hai hài tử rõ ràng là tiến bộ quá nhiều. Chỉ cùng trước kia so sánh với đó là khác nhau như hai người Trước kia hắn cũng không đi theo hai đứa nhỏ nói trên triều đình sự Nhưng lần này lại là chủ động đề cập khi Bởi vì trước kia hắn tổng cảm thấy bọn họ còn thượng quá non nớt Nói lên những việc này hay còn sớm Nhưng hôm nay hai người lại đánh bậy đánh bạ Thế nhưng nhảy vọt qua trung gian đủ loại bước đi quá trình Thẳng tắp sát nhập trung tâm Đã cùng triều đình phong ba thoát không khai căn hệ Này sẽ nếu là muốn chạy cũng đã trưởng Thôi, thôi, hai tử một ngày nào đó hội trưởng đại Chính mình tổng không thể bảo hộ bọn họ cả đời, là thời điểm nên tự mình đi trải qua một phen mưa gió khúc chết. Ba người này vừa nói liền dừng không được tới, từ sáng sớm vẫn luôn nói đến buổi trưa còn chưa đã thèm, ngay cả trên bàn cơm cũng là vừa ăn vừa nói chuyện, sau đó sau khi ăn xong hơi sự nghỉ ngơi lại nói một cái buổi chiều, thẳng đến sắc trời sắt hắc mới từng người về nhà. Nếu là đàm luận chính sự, nói tự nhiên đều là tinh phong huyết vũ, không khí tự nhiên hòa hoãn không đến chạy đi đâu. Vì thế liên tiếp mấy ngày trước mắt còn cùng đố văn mày đều trói chặt, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng Vẫn là tiếu dịch sinh trước hết nhìn không được, cười nói, nhưng muốn nói các ngươi nó ớt, nhưng cố tình đối rất nhiều chuyện giải thích độc đáo, nhất châm kiến huyết, nếu muốn nói các ngươi thành thủ cổ trọng, lúc này rồi lại làm này phó tư thái là làm gì. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người định không bằng trời định, sự tình không phát sinh phía trước đó là tính kế, lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Tội gì buồn lo vô cớ Mục Thanh Hàn cùng Đô Văn Hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ từ trước rốt cuộc không có đứng đắn tiếp thu quá phương diện này dạy dỗ, hiện giờ chợt một tiếp nhận rồi này rộng lượng tin tức, liền có chút tiêu hóa bất lương. Lại liên tưởng đến bọn họ thực mau lại phải về đến Khai Phong đi, lại một lần cùng lão sư phân cách hai nơi, liền như kia chim non ra sào, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. Liền nghe Tiếu Dịch Sinh lại ngữ mang ý cười nói, hiện giờ tình thế càng thêm nghịch rồi, nghe nói không ít địa phương đã bắt đầu trời mưa. Thế cục cũng ổn định xuống dưới, ta đó là năm nay không thể hồi kinh tự chức nhất muộn sang năm cũng muốn trở về, đến lúc đó đều có gặp nhau ngày. Chỉ là ta chính mình tư lịch còn thấp, ngươi kia mấy cái sư bá cũng nên hồi kinh lạc, chỉ sợ ta không thể lưu tại trong kinh, không chừng lại muốn ngoại phóng đi nơi nào. Thấy hai cái đệ tử càng thêm thấp hỏng, biểu tình theo hắn nói không ngừng biến hóa, tiếu dịch sinh lại cười, đối đô văn Trêu gẻo nói, tương lai cũng không phải không có gặp nhau là lúc, tội gì làm này tiểu nữ như thái. Đó là ta không ở nơi đó, các ngươi còn có sư công sư bá ở khai phòng, ta luôn tuy rằng không tiện tin tưởng, phàm là có thể trực tiếp đi tìm ngươi kia cha vợ, hắn tuy là người điên khủng, nhưng mà đại sự thượng lại cũng đáng tin cậy, có chút đại ngu nhược trí y tứ. Chương 61 Nói thành thật lời nói, tiểu dịch sinh đối nhà mình sư huynh loại này tiền trảm hậu tấu cường đạo hành vi cũng phi thường có cảm xúc, không chỉ có ở nhận được tin cùng ngày khó được bạo thô khẩu, lại trực tiếp nổi giận đùng đùng viết hồi âm, đem đối phương mang cai máu chó phun đầu thế nhiên, lúc ấy có đố văn cha mẹ ở, chính mình có ở đây không cũng không gì cái gọi là, nhưng tốt xấu ngươi cũng cho ta trước tiên ý tứ ý tứ tới cái tin đi. Lão tử chính là hắn đứng đắn đã lệ sư phụ, một ngày vi sư cả đời vi phụ chẳng lẽ chỉ là nói hảo ngọt sao? Phần 82 Người kia nữ nhi lại không phải sinh một ngày hai ngày, dưỡng cho tới bây giờ cũng có mười năm sau, lại không phi cấp tại đây một lát gả, khai phong đến sơn đông cũng không phải cách thiên sơn Văn thủy. Trước tiên cùng ta nói một tiếng lại có thể như thế nào? Có thể Thương Hải tăng Điền sông cạn đá một sao? Nhưng Hà Lệ này hỗn trứng sư huynh lại cố tình không, tựa hồ là ý định muốn chọc giận hắn giống nhau. Trần Ai lạc định mới ném lại đây một phong thơ, bên trong đỉnh đạt liền một câu: Ta thu ngươi đổ đệ làm con non rể. Tuy nói quân tử động thủ bất động khẩu, nhưng thiếu dịch sinh cũng không dám bảo đảm nếu lúc ấy chính mình cùng Hà Lệ mặt chính đối diện nói, chính mình có phải hay không sẽ kéo tay háo sông lên đi tả hưu khởi công. Ai tuổi trẻ thời điểm không khinh cuồng quá là sao, vẫn là cái nào nam nhân không từng đánh nhau là sao. Liên bởi vì chuyện này, tiếu dịch sinh còn riêng viết thư cấp nhà mình Lão sư cáo trạng, lưu loát viết vài đại tờ giấy, liệt kê từng cái hắn rất nhiều tội trạng, đọc lên liền cảm thấy người này quả thực khánh trúc nan thư. Trừ cái này ra, tiếu dịch sinh còn thuận tiện đem đối hà lệ đánh giá cùng miêu tả từ ban đầu tùy ý tiêu sái viễn siêu người khác, sinh sôi làm thấp đi tới rồi hiện tại hành sự điên khủng. Liên tính một chén nước đoan bất bình cũng không hảo bất công quá mức, đường nha cũng xác thật đối việc này nói hà lệ vài câu, nói rõ ngày sau tiếu dịch sinh vào kinh báo cáo công tác, tất nhiên không hắn hảo quả tự ăn. kết quả hà lệ cũng là quan côn, trực tiếp không kiêng nể gì mà nói, yên tâm đi lão sư, hắn đánh không lại ta. nay đúng lý hợp tình vô lại tướng, trực tiếp đem tự nhận là nhìn quen mưa gió gợn sóng đường nha cũng đổ không lời nào để nói không lời gì để nói. đối, là đánh không lại ngươi, chính là hắn có thể chảo phun chết ngươi tin hay không? Nhưng lời nói lại nói trở về, mặc dù là tiếu dịch sinh có đoán khí cũng không thể không thừa nhận, Đỗ văn việc hôn nhân này cũng xác thật là trước mắt có thể lựa chọn trong phạm vi tốt nhất chi sách. Phạm là đề cập đến trên triều đình đảng phái chi tranh liền không có cái gì chân chính ý nghĩa thượng việc nhỏ. Tuy là hàng ngày ngôn hành cử chỉ đều phải vạn phần chú ý, sợ cho người ta phẩm ra ý khác tới, huống chi là liên quan đến cả đời, liên quan đến hai nhà việc hôn nhân. Mục Thanh Hàng cùng Đỗ văn từ lúc bắt đầu bái tiếu dịch sinh vi sư khởi, Trên người liền đánh thượng đường đảng dấu vết, từ căn bản thượng chú định bọn họ hoặc là cùng đường đảng người trong liên hôn, hoặc là dùng để mượn sức phụ thuộc vây cánh cùng chung lập phái. Đã tưởng tiến vào triều đình tiếp thu che chở, còn tưởng dựa theo chính mình tâm tư tùy ý hành sự. Nam mơ đi thôi. Người trước việc hôn nhân giải quyết sớm, người ngoài tầm mắt còn chưa hội tụ đến nơi đây phía trước cũng đã trần ai lạc định, còn nữa hắn cùng cùng trường đồng môn kiêm bạn tốt trong nhà kết thân mặc kệ từ cái nào phương diện đều chọn không ra tật xấu tới. đến nơi Đô văn Hắn việc hôn nhân một ngày không định ra tới, một ngày liền vẫn là có chút người trong mắt hương bánh trái. Rốt cuộc liên hôn loại chuyện này có khả năng đại biểu, có khả năng mang đến, đều quá nhiều quá nhiều, nhiều đến đáng giá nào đó người hy sinh một cái thân sinh nữ nhi. Nhưng gần nhất hắn của cải rốt cuộc quá mỏng chút, tuy là có một chúng có khả năng sư công sư bá sư phụ cũng vô pháp hoàn toàn đền bù. Nhà nghèo xuất thân hiện thực cũng đủ làm một ít cường hào đại tộc cầm quan vọng thái độ. Bọn họ phải đợi, cần thiết phải đợi. Chờ xem tiểu tử này đến tuột cùng có thể đi đến nào một bước, đến tuột cùng có đáng giá hay không bọn họ mạo hiểm. Thứ hai, nay một cái hai cái tiểu tử sắc thật thập phần có tài hoa, tiền đồ không thể hạ lượng. Tuy rằng đường Nha từ đầu đến cuối đều không có minh đề qua, có thể tưởng tượng tất liền tính là hắn cũng không muốn nhìn đến, thậm chí vô pháp chịu đựng nước phù sa chảy tới người ngoài điển loại tình huống này phát sinh. Đường Nha bảy cái đệ tử trung, có nữ nhi có sáu vị, là đích nữ chỉ còn bốn cái tuổi sắp xỉ còn sót lại tăng ra, nhưng tuyển phạm vi phi thường tiểu. Nhưng đỗ văn cá nhân đặc sắc tựa hồ lại quá mức mánh liệt chút, hắn quá mức buộc lộ mũi nhọn, liền dường như một phen tuy rằng non nớt nhưng lại có tự chủ ý thức bảo kiếm giống nhau. Bảo kiếm tuy hảo, lại là một thanh kiếm hai lưỡi, còn rất có chút kiệt ngạo khó thuần, một cái thao tác không lo liền muốn đả thương người thương mình. Nhưng mà hà lệ không để bụng này đó, hoặc là nói hắn tin tưởng vững chắc tự thân mũi nhọn có thể dễ dàng áp xuống Đỗ Văn khí cũng cho hắn ở thích hợp thời điểm xứng với một thanh thích hợp vỏ kiếm làm hắn đạt tới chân chính ý nghĩa thượng thu phóng tự nhiên đoán giận về đoán giận nhưng thiếu dịch sinh biết như vậy việc hôn nhân tất nhiên là nhà mình lão sư cũng ngầm đồng ý thậm chí âm thầm quạt gió thêm tuổi bằng không liền tính hà lệ bản lĩnh thông thiên cũng không làm nên chuyện gì nhưng mà hắn chính là muốn sinh khí chính mình một chút điểm nhi nhìn lớn lên thành tài đệ tử cho người ta nói quải chạy liền quải chạy chẳng lẽ còn không được hắn sinh khí sao ai có thể mại hắn gì Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn ở bái phòng chi huyện Đại Nhân, mà Đỗ Hà lại cũng ở đồng thời bái phòng chi huyện Phu Nhân. Thấy nàng ý cười doanh doanh tiến vào, Tiếu Vân trực tiếp tiến lên treo gẹo nói, ngươi con rể lần này bị cực thái lai, ngươi như thế nào như vậy vội vã trở về. Nguyên bản đại gia còn lo lắng Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn có thể hay không gặp được cái gì giải quyết không được đại phiền toái, nhưng trước nghe nói hai người đều được thánh nhân ngợi khen, đường Nha cũng thăng quan nhi, liền biết tất nhiên là hảo kết quả, cũng liền có tâm tư nói gi� Đỗ Hà trước cấp nguyên phu nhân hành lễ, sau đó duỗi tay véo nàng má, mặt không đổi sắc tâm không ngảy nói, sớm nghe nói ngươi con rể trong nhà đều hái cực kỳ ngươi, ngươi bà bà cấp cái gì dường như, ngươi sao trước lại nói lên ta tới. Tốt xấu Đỗ Hà cũng so nàng trước đính hôn mấy năm, trong ngoài xa xa gần gần không biết bị người treo gẹo quá bao nhiêu lần, lại như thế nào sẽ sợ cái này. Tiếu Vân rốt cuộc đạo hạnh không đủ, nghe đến đây bản thân trước liền tao đỏ mặt, nơi nào còn nhớ rõ khởi muốn phản kích, chỉ đuổi theo nàng đánh. Nguyên Phu Nhân mừng rỡ xem các nàng chơi đùa, chỉ ở thượng đầu che miệng cười, cũng không ngăn lại. Náo loạn trong chốc lát lúc sau, Đỗ Hà thấy Tiếu Vân thở hứng hộp, trên mặt hơi hãn, cũng liền ngừng. Hai người nhàn thoại vài câu, Đỗ Hà đã kêu Tiểu Yến đệ thượng một cái cháp, chắp lý chính ra sao vi các nàng thác chính mình mang tin. Tiếu Vân thấy sau vui mừng khôn xiết, đối nàng nói lời cảm tạ liên tục, lại liên châu pháo dường như hỏi, ngươi quả nhiên nhận được các nàng, các nàng còn hảo. Bá phụ bá mẫu hảo nghe nói nhà bọn họ lại có một vị đệ đệ, ngươi có thể thấy được quá. Lớn lên thế nào, giống ai? Đỗ Hà thông cảm các nàng hồi lâu chưa liên hệ, liền gửi nhất nhất trả lời, nói, đều hảo, thương nhi khỏe mạnh kháo khỉnh thập phần đáng yêu, cũng pha thông minh lanh lợi. Nhất thời tiếu vân lại đi xem tin, phát hiện bên trong còn có gì vi mang thêm viết mấy đầu thơ tử, lược niệm một hồi liền tán thưởng không thôi, lại đối Đỗ Hà nói, vi tỷ tỷ thực sự là cái tài nữ, ngươi thường ngày chỉ nói ta thư đọc đến hảo. Không nghĩ tới nàng tài hoa gấp mười lần với ta, khi nào chúng ta mấy cái tiến đến một đống nhi, một chỗ đọc sách làm thơ mới hảo đâu Đỗ Hà nghe xong lại liên tục xoa tay, cười nói, mau thôi, mau thôi, viết chữ đảo cũng thế, nhưng ta với làm thơ một đạo thật sự thiên phú hữu hạn cũng không đủ linh hoạt. Ở chúng ta Trần An mất mặt xấu hổ cũng là đủ rồi, tội gì muốn nháo đến Khai Phong đi. Đến lúc đó các ngươi hái làm thơ liền làm thơ, ta còn là cùng gia nhi một chỗ cưới ngựa tới thông khoái. Nói mọi người đều cười. Làm thơ loại chuyện này xác thật yêu cầu thiên phú, Đỗ hà biết rõ chính mình tại đây một đường bất quá thiên tư thường thường, thật sự thành không được một thế hệ văn hảo, căn bản liền không khởi quá ở phương diện này cùng người tranh cường đấu thắng tâm. Nàng tuy rằng nghiên cứu thấu làm thơ từ cách cục quy luật, rốt cuộc lược hiện thô giáp bản khắc một ít, ngày thường cầm lừa gạt người đủ dùng, lại thật sự không dám ở thật tài tử tài nữ trước mặt làm cản. Nguyên phu nhân muốn là ái nàng tiêu sái sáng sảng, hiện giờ nàng huynh đệ, con rể càng thêm tiền đồ. Đối nhà mình trượng phu con đường làm quan cũng có trăm ích mà không một hại, này yêu thích liền liền tăng tới rồi hoàn toàn. Tội gì tự coi nhẹ mình. Nguyên phu nhân cười một hồi, lại nghiêm mặt nói, phong lưu lả lướt là linh tính, tinh tế tinh xảo là linh tính, hùng hồn bao la hùng vĩ tự nhiên cũng là. ngươi tuy thân là nữ tử, nhưng khó được có như vậy trí tuệ kiến thức, tầm thường nam nhi đều khó có thể với tới, thực nên tự hào kiêu ngạo, ai lại dám nói ngươi mất mặt xấu hổ. Tiếu Vân cũng xưng là, dừng một chút lại hỏi. Gia Nhi quả nhiên sẽ cưới ngựa. Sư ba cũng quả nhiên cho nàng mua. Ngươi không biết, sớm bao nhiêu năm trước nàng liền ồn ào muốn cưới ngựa, đó là ngẫu nhiên ra cửa thấy nhân gia ở cao đầu Đại Mã Thượng, cũng hâm mộ thực. Chỉ là sư ba tổng nói nàng còn nhỏ, cũng không hứa. Hiện giờ rốt cuộc được như ý nguyện, thế nhưng cũng đem ngươi bộ đi vào. Đỗ Hà bị tao đến ngỡ chỗ, không khỏi cùng nàng nói rất nhiều chính mình cùng Hà gia cùng nhau cưới ngựa chuyện xưa, thật sự mặt mày hớn hở, nghe Tiếu Vân thản nhiên hướng về Ba người lại nói hồi lâu, giữa trưa cũng ở một chỗ dùng cơm, vẫn luôn chờ đến sắc trời sắt hắc mới phóng đô Hà, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn cùng trở lại. Mấy ngày kế tiếp, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn tiếp tục tìm tiểu dịch sinh thỉnh giáo các hạng công việc, Đỗ Hà lại đi thăm phương viện, Vạn Dung cũng là vội đến chân không chạm đất. Hai cái cô nương chỉ biết bọn họ một nhà lần trước nói đi là đi, trong đó nguyên do cũng không rõ ràng, hiện giờ nàng rốt cuộc trở về, tự nhiên muốn hỏi chuyện gì. Trần An huyện trung quy có chút bế tắc. Bên ngoài tin tức đến lúc này còn không có truyền tiến bào, biết đến người không nhiều lắm. Đỗ Hà minh bạch chuyện này không hảo bốn phía tuyên dương, gọi người nói nhà mình đắc y vinh váo sự tiểu, lưu lại nhược điểm liền không hảo, liền chỉ chọn chút không lớn quan trọng chi tiết nói. Phương viện vốn là không giải tại đây nói, tâm tư cũng thô giáp, nghe xong còn chưa tính, bất quá thổn thức một phen. Nhưng thật ra vạn dung một bộ như suy tư gì bộ dáng, còn nhìn nhiều Đỗ Hà vài lần, chỉ là trung quy chưa nói cái gì. Nhưng mặt sau nghe Đỗ Hà nói bọn họ ít ngày nữa liền phải dọn đến khai phong cư trú, hai cái cô nương đều vạn phần kinh ngạc, dần dần đỏ hốc mắt, thập phần không đành lòng. Vốn định đại gia khoảng cách từng người xuất giá còn có mấy năm thời gian, nếu ghé vào cùng nhau vui đùa đùa giỡn cũng có thể thoáng giải quyết một chút, ở lâu tiếp theo chút sán lạn tốt đẹp hồi ức, ai biết thế nhưng lúc này liền phải chia lìa, không khỏi đều có chút bi thương. Chỉ đây cũng là không thể nề hà sự tình, ngàn dặm đắp trường lều, không có không tiêu tan buổi tiệc. Ai có thể bồi ai cả đời đâu. Bất quá bao nhiêu năm trôi qua, các nàng trung quy tình nghĩa thâm hậu, không có gì giấu nhau, không có việc gì không nói, cuối cùng vẫn là không thể tránh tránh cho ôm đầu khóc một hồi, Tước hảo liền tính là phân cách vạn giảm, cũng muốn thường xuyên thư từ lui tới. Sau đó ba người từ nha đầu phụng dưỡng một lần nữa chảy đầu, giặt sạch mặt, tô son chết phấn, chuẩn bị cho tốt mới dám đi ra ngoài. Đỗ hà lại lặng lẽ đi tìm phương phu nhân, mịt mờ tỏ vẻ chính mình ra liền phải dọn đi rồi kia rất nhiều lông dê nhỉ nguyên vật liệu cũng không có phương tiện mang theo tính toán ngay tại chỗ làm thành thành phẩm bán đi phương phu nhân cũng là một người tinh nghe huyền biết ý nơi nào có nghe không hiểu lập tức liền tỏ vẻ có không ít người cầu quay đầu lại liền tống cổ người đi trong phủ đưa đứa tử ban đầu đỗ hà làm này đó lông dê nhỉ thụy thú manh thú bài trí sinh động như thật rất sống động liền cực được hoang lên không biết bao nhiêu người nhìn đỏ mắt cũng rất muốn chỉ là lúc ấy đồ ra đã dần dần đi lên đỗ hà lại là cái năng lực được Liên tiếp ba lượng bút, tránh đủ rồi liền không làm, mặc cho ai như thế nào thỉnh cầu, khai ra cỡ nào cao giá cả cũng thờ ơ. Vật lấy hy vi quý, trên thị trường lông dê nỉ bài trí vốn là chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Hiện giờ đỗ hà trực tiếp liền không làm, quả nhiên là dù ra giá cũng không có người bán, càng thêm bị người xào sang quý lên. Lúc này nàng thế nhưng chủ động tỏ vẻ phải làm, phương phu nhân như thế nào không mừng. kia bài trí như vậy đẹp, lại là hảo ý đâu lấy ra đi tặng người kiểu gì thể diện cũng tỉnh thật nhiều sự đâu. Nhân Đỗ Gia người ở chỗ này ngốc không được 2 tháng, Đỗ Hà còn phải cho Âm Dương Tấn Du lục quyển thứ 5 kết thúc, quyển thứ 6 làm bản nháp dạng thư, cũng không có quá nhiều thời gian. Hơn nữa dư lại nguyên liệu cũng hữu hạn, cũng chỉ ứng tam đối 6 cái. Phương viện cùng vạn dung này hai cái cô nương đối ngoại đầu sự tình không lớn hiểu biết, nhưng phương phu nhân bọn họ lại biết rất nhiều. Minh Bạch Đỗ Gia giờ phút này đúng là từ từ dâng lên là lúc, thập phần muốn định mợ, bởi vậy phương phu nhân há mồm liền nói phải cho 6000 bạc. Đỗ Hà Nơi nào chịu ý ẻ. Cuối cùng vẫn là căn cứ cái đầu cùng khó khăn định rồi 500 bạc một cái, tổng cộng 3.000 lượng, đã xem như thập phần lợi ích thực tế. Chỉ này một bút, liền đem khai phong mua tòa nhà bạc tất cả kiếm hồi. Qua ước chừng nửa tháng, tiếu dịch sinh cảm thấy trước mắt chính mình đã đem có thể giao tất cả đều dạy cho hai cái học sinh, liền thúc giục bọn họ đi tế Nam Phủ bái phỏng một chúng sư trưởng. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn cũng cảm thấy là thời điểm đi, cùng Đỗ gia người ta nói một tiếng, liền mang theo A đường. Trương Đạc, Bài Ngọc, vu Mánh đáng người đi trước một bước đi tế Nam Phủ trở. Không ngoài sở liệu, trở lại tế Nam Phủ Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn chưa thấy được Phan nhất trù, đối phương nhưng thật ra thu thiệp, chính là tạ lễ lại đều học sinh Quách Du nguyên dạng mang về, lại truyền ra lời nói tới nói, nếu an toàn không có việc gì, thả việc này cũng phi ta công lao, cũng không có gì gặp mặt tất yếu. Nếu ngày sau thật có thể cùng triều làm quan, tương lai còn dài, thả có gặp mặt chạm chán nhật tử. Quách Du cũng là không thể nời hà, xin lỗi nói. Các ngươi cũng biết ta lão sư cái này tính tình, kỳ thật cũng không ác ý. Mục Thanh Hàn gật đầu, cũng thế. Lại nói tiếp bọn họ hai bên phân biệt thuộc về đường ngụy hai đảng, ở rất nhiều lập trường vấn đề thượng có thể nói thế bất lưỡng lập, nếu là ngầm từ hướng thân thiết, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng thật ra phủ học chung một chúng sư trưởng cũng cùng trường đối bọn họ thập phần nhiệt tình. Người trước đảo thôi, nhân hai người luôn luôn phẩm học hữu dị, chăm chỉ tiến tới, một chúng sư trưởng đều đối bọn họ tán thưởng có thêm. Nhưng thật ra những cái đó nguyên bản quan hệ cũng không như thế nào tốt cùng trường, đột nhiên thái độ khác thường đến thân thiện lên. Thậm chí còn có người dứt khoát thừa dịp hạ học không đương nhiệt tình tương mời, thỉnh bọn họ cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, tham gia thơ hội gì đó, đều kêu hai người không thắng này phiền. Ai có thể không biết chân chính nguyên nhân đâu. Bởi vì lúc này triều đình thượng hướng đi cùng tiền căn hậu quả đều đã thông qua các loại con đường chuyển quay lại tới rồi tới Nam, mà phủ học chung này đó học sinh cũng đều không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối việc này tự nhiên cũng có chính mình suy tính. Lần này Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn nhờ họa được phúc, không những có thể đi vào thái học chung đi, lại còn có được thánh nhân ngợi khen, bị ban thưởng như ý chờ vợ, thực sự gọi bọn hắn đỏ mắt. Chính là đỏ mắt về đỏ mắt, bọn họ lại còn phân thanh nặng nhẹ. Kia hai cái tiểu tử vốn là có một cái quyền thế ngập trời sư công, hiện tại lại trực tiếp vào thánh nhân mắt, quả nhiên là phát triển không ngừng, nổi bật chính kính. Nếu không có thật đánh thật nhược điểm cùng sai lầm, Cơ ngỗ không có khả năng đem hai người bọn họ vặn ngã. Nếu không có sát thê đoạt tử chi hận, cũng không có đặc biệt trực tiếp ích lợi xung đột, sao không hóa thủ thành bạn? Lại có ai nguyện ý lúc này liền cho chính mình dựng mấy cái chói lọi địch nhân đâu? Cũng đúng là bởi vì như vậy, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn càng thêm không muốn cùng bọn hắn lui tới, ngầm cũng không thiếu cùng Quách Du cùng Hồng Thanh đoán giận. Những người này thật sự là thuộc tương đầu thảo, ban đầu ngươi bị chi phủ đại nhân thu làm đệ tử, bọn họ liền châm ngòi ly gián, ý đồ làm thấp đi ta chở. Lúc này chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, tốt xấu được tưởng thưởng bọn họ lại nghĩ làm thấp đi các ngươi hảo cũng là bọn họ, xấu cũng là bọn họ, như thế thay đổi thất thường, chẳng lẽ không phải tiểu nhân. Thật là đảo tận ăn uống. Hồng Thanh liền nói, sự thật đó là như thế, trên đời này trung quy vẫn là tiểu nhân nhiều, quân tử thiếu, các ngươi không hướng trong lòng đi cũng là được. Quách du cũng không yêu nói cái này, lập tức khác khởi đề tài nói, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi hai cái đều là đi trước thái học. Thả ở nơi đó từ từ, nghĩ đến ta cùng Hồng Huynh cũng không xa cũng Người khác đảo thôi, chính là Hồng Thanh nghe xong cái này thực sự hổ thẹn thật sự, nói thẳng không dám nhận không dám nhận. Hà tất như thế. Chúng ta lại không phải người ngoài, người ta tài học cũng đều trong lòng hiểu rõ, chẳng lẽ phản không bằng những người đó. Quách Du không để bụng nói. Kế tiếp mấy ngày, mấy người một bên du ngoạn, tiến hành nói thơ luận đạo, lại luận cập quốc sự. Ngẫu nhiên cũng đi phủ học chung, hướng một chúng sư trưởng cùng Sơn trưởng lãnh giáo. Mục Thanh Hàn cùng Đô Văn đều rác tiến bộ rất nhiều. Trước khi đi một ngày, mọi người không khỏi lại ăn tiệc, vẫn luôn nháo đến canh bốn thiên, hai con mắt đều chầm không mở ra được mới từ bỏ. Ngày kế Quách Du cùng Hồng Thanh tự mình đưa đến cửa thành ngoại, Lưu Luyến không rời. Mục Thanh Huy cũng ở đưa tiễn chi liệt, chỉ là lần này tình cảnh lại vô lúc trước bọn họ huynh đệ hai người bị buộc bất đắc dĩ phân biệt thập phần bất đồng. Không nói đến Mục Thanh Hàn lần này đi khai phong chú định sẽ có một cái hảo tiền đồ, Mục Thanh Huy chính là bình thường dưới tình huống. Ít nói cũng muốn một cái quý đi một hồi khai phong Bởi vậy huynh đệ hai người cũng có thể thường xuyên gặp mặt Liền không cảm thấy khổ sở Lúc này đã là cuối tháng 9-10 tháng sơ Gió thu tiêu điều Hàn ý lan tràn Vô số hoa mục cũng dần dần bảy biện ra mệt mỏi Rồi lại có bao nhiêu hoa cỏ đón khó mà lên Như cũ sinh cơ giả rào Lại có rất nhiều lá phong nở rộ Lửa đỏ một mảnh Làng lặng tiêu đốt Rất có một loại hưu quảng bi tráng chi sắc bén mỹ Tình cảnh này Thẳng theo quách du đại trừ trí tuệ, Lập tức lấy cây sáo, thổi một khúc dương quan tâm điệp. Hắn xưa nay lòng dạ khoáng đạt, làm người tiêu sái không kềm chế được, rất có ngụy tấn cổ danh sĩ phong phạm, cho nên thổi ra tới khúc cũng phong lưu tiêu sái, gọi người vui vẻ thoải mái, bất giác thương cảm, phản đối tương lai gặp nhau ngày vô hạn chờ mong lên. Đỗ Hà cùng Đỗ Hà vợ chồng đến thôi, phía trước ở Mục Thanh Huy làm ông chủ chủ trì trong yến hội cũng từng nghe quá quách dù thi triển thân thủ, lần này tuy cũng là như xi si như say, nhưng tốt xấu còn chịu đựng được. Trương Đạc đám người liền không được. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình đã sống hơn phân nửa đời, thế nhưng liền chưa bao giờ nghe qua như thế tinh vi tài nghệ, nhất thời đều ngây dại, thật lâu sau không phục hồi tinh thần lại. Đỗ Văn không cầm chắp tay thở dài, hồi lâu không thấy, Quách Vinh tài nghệ càng thêm dành dọn, tăng thêm thời gian, chưa chắc không thể vượt qua lâm đại gia. Hảo thuyết hảo thuyết, Quách Du hiển nhiên cũng đối chính mình thổi sáo tài nghệ thập phần tự đắc, cũng không một mặt khiêm tốn, nên được thập phần sảng khoái, nghe vậy lại cười nói. Theo lý thuyết này khúc nhi rơi xuống lúc này lại có chút không thỏa đáng, nhưng ta thật sự ái cực kỳ nó, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu thế nhưng cũng nghĩ không ra này khác càng thích hợp khúc tới, thả tạm chấp nhận nghe đi. Mục Thanh Hàn nghe vậy cười to ra tiếng nói, này lại nói chính là nói cái gì, như thế rượu âm gọi người nghe chi quên tủ, ta chờ vinh hạnh còn không kịp, lại nơi nào sẽ có chút bất mãn. Phần 83. Tam phương nhân Mã như vậy tạm biệt, đổ ra người cùng Mục Thanh Hàn một hàng dọc theo con đường thông thả mà kiên định mà chiều khai phong đi đến. Chờ tất cả sự vụ an định xuống dưới, đã có thể vào đông, thời tiết cũng lạnh. Lại bởi vì khai phong xa so trần an huyện càng thêm rưỡi bắc hướng tây, vào đông cũng càng thêm rết lạnh, mới đến tháng 11 sơ cũng đã khai điệu lòng, nghe nói chờ đến lại lạnh, ban đêm còn muốn lại ôm cái chậu than đâu. Âm dương tuần du lục tháng trước liền chính thức khai bán, nhân khai phong mọi người càng thêm giàu có, yêu thích hưởng lạc, lại nguyện ý tiếp thu mới mẻ sự vận, tình nguyện ở tinh thần mặt chi ra. Này đây này bổn định giá 500 văn thư thế nhưng thập phần hảo bán. Chớ nói đọc lại, kia đầu một đám ý lớn 1000 bốn phận tán đến các tỉnh hiệu sách đi, không ra hơn nửa tháng liền đều bán hết, hiện giờ bên ngoài bán đã là nhóm thứ 2 thêm vẫn. Phía trước còn ở Trần An huyện thời điểm, Đỗ Hà ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, không chỉ có đem quyển thứ 5 kết thúc, hơn nữa cũng làm xong rồi quyển thứ 6. Kia thư hải lý trưởng quầy quả nhiên rất có kinh tế đầu óc, không cần nguyên lai like kia thập phần thường thường vô kỳ màu xanh lơ tố mặt biển mặt. Mỗi khi nhiều từ này một quyển sách trung chọn nhất có thể hấp dẫn người một bức hỏa ấn thành bia sách. hắn thêm vào lại cũng làm một đám ngắn gọn tinh xảo loại nhỏ hồ gỗ, đem sáu bổn đều phóng tới chắp bán, xem như cái trang phục, tổng giá trị vẫn là hai lượng nữa. Chỉ cần dùng một lần mua đủ này sáu vốn là cho ngươi trang ở chắp bán, chắp không cần tiền. Nhân kia chắp cũng là hảo đầu gỗ, làm lại tinh xảo đang yêu, đó là không trang thư, cầm đi trang chút trang sức cũng tiểu ngoạn ý nhi cũng khiến cho. Thả vẫn là tặng không liền có rất nhiều không kém tiền người một hơi đem sáu buồn mua đủ, này đây trang phục thế nhưng so đơn buồn bán còn hảo chút. Đỗ Hà nghe xong đội phục ngũ thể đầu địa, quả nhiên không thể coi khinh bất luận cái gì thời điểm bất luận kẻ nào sinh tồn trí tuệ, chỉ thư hải này trước sau hai nhóm đoạt được lợi nhuận, liền so quá khứ một chỉnh năm ở Trần An huyện kiếm tổng hòa còn nhiều. Bán thư sự tình đi lên quỹ đạo lúc sau, Đỗ Hà liền một lần nữa khôi phục ban đầu các hạng sự vụ an bài gọn gàng ngăn nắp, hết thảy thành thạo trạng thái. Bởi vì khai phong gió bắc lại trọng, Thời tiết lạnh hơn, cái đệm chăn, xuyên xiêm y không khỏi cũng càng dày chút. Độ hà liền cảm thấy bị bọc đến thập phần khó chịu, cũng không biết như thế nào liền nhớ tới kiếp trước áo lông vũ. Đông cố nhiên ấm áp, nhưng gần nhất rốt cuộc ngập mặn, nếu muốn giữ ấm, cả người liền có chút cao lớn và vỡ. Còn nữa cũng lực trầm, áo da cũng là giống nhau đạo lý, đảo lại so đông càng trầm vài lần, chung quy không bằng lông khinh bạc thoải mái. Nàng là cái nói làm liền làm không chịu ngồi yên tĩnh tình, lúc này tưởng đều nghĩ tới, nơi nào còn chờ đến cập. Lập tức tống cổ người đi ra ngoài mua vịt. Phụ trách chọn mua người nghe xong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cô nương gia muốn ăn cái gì còn không bình thường sao. Liên hỏi nàng muốn mấy chỉ, là muốn hấp vẫn là thịt kho tẩu vẫn là hầm canh uống, phải biết bất đồng chủng loại vịt vị cũng bất đồng, vẫn là yêu cầu phối hợp thích cách làm mới hảo. Đỗ Hà vừa nghe, Phụt liền cười, giáo hầu hạ kín người đầu mở mịt. Nàng một người cười xong sau mới lau lau nước mắt nói, ngươi thả đứng động như thế nào làm trước tăng cường đem những cái đó lông chim phong phú chọn chút tới, đầu một hồi cũng không kinh nghiệm, liền phải hai mươi chỉ đi. Người khác không nói đến, vương thị nghe xong trước liền ngây dại, sau một lúc lâu mới nghi hoặc nói, ngươi này lại là muốn làm cái gì? Muốn hai mươi chỉ, nhà chúng ta liền mấy người này, còn có mặt khác rau xanh thịt quả, như thế nào ăn cho hết? Ăn xong. Đỗ Hà ôm nàng cười nói, vị thị tan ngon đâu. Thịt kho tàu hấp, than nướng, loạn hờm, nấu canh. Còn nữa hiện giờ thiên lãnh, liền tính nhất thời ăn không hết, đông lạnh lên cũng hảo, treo ở dưới mái hiên đầu hồng gió cũng hảo, không sợ hư đâu. Thấy nàng cười rào hoạt, vương thị cũng liền đoán được một vài phân, biết cái này nha đầu không chừng lâm thời lại nghĩ tới cái chiêu gì tới. Một là hiện giờ nhà bọn họ dư giả, mấy chục chỉ vịt cũng hoa không bao nhiêu tiền. Còn nữa tựa như nàng nói, vừa lúc hiện giờ thiên lãnh, đó là nhất thời ăn không hết, mặc kệ là dưỡng vẫn là đông lạnh, đều hư không được, cũng liền từ nàng đi. đương nhiên Vương thị biết chính mình cái này, tiểu nữ nhi chủ ý luôn luôn rất nhiều, thấy nàng như vậy thần thần bí bí, cũng thập phần chờ mong rốt cuộc có thể làm ra tới cái gì. Vương thị liền cười, đối phía dưới người xua xua tay nói, thôi, liền nghe các ngươi cô nương, nàng muốn cái gì các ngươi liền đi chọn mua tới, quay đầu lại nếu là muốn đại ngông cũng không cần hồi ta, yêu cầu tiền chỉ lo đi trướng phòng thượng lãnh. Hạ nhân lĩnh mệnh đi, vương thị lại lôi kéo đô Hà, nhéo tay nàng cười nói, thiên ngươi liền mưu ma trước quỷ nhiều, lại ái lăn lộn. Ta cũng mặc kệ, thả chờ xem ngươi rốt cuộc có thể làm ra cái gì tới. Nếu làm không được, cần phải ăn một đốn hảo đánh đâu. Hiện giờ nàng nhi tử nữ nhi đều có hảo tiền đồ, hơn nữa đỉnh đầu giàu có. Xa hơn ly những cái đó sốt ruột thân thích, liền thập phần thích ý, nằm mơ đều cơ hồ muốn cười tỉnh, này mấy tháng tuy rằng mệt, nhưng khí sắc lại càng thêm hảo. Trước mắt chính trực trời đông giá rét, bên ngoài lánh lợi hại, đại gia không muốn đi ra ngoài dạo, nhưng ngẹn ở trong nhà lại có chút không thú vị thật vất vả nữ nhi có điểm muốn làm chuyện này, Vương Thị tự nhiên nguyện ý từ nàng tính tính tới. Nhất thời vịt quả nhiên mua trở về, chỉ nghe được mãn viện tử cặc cặc gọi bậy, một chúng hạ nhân đều rối cổ xem, Vương Thị cũng chọc cho vui vẻ, méo huyệt Thái Dương nói xảo đau đầu. Đỗ Hà chính mình cũng nhặt cái không được, thầm nghị khó trách nhân gia đều thích dùng vịt gọi tới hình dung người ồn nào, này uy lực quả nhiên không giống người thường. Nàng chạy nhanh gọi người đều giết, tiêu lưu tẩu tử hảo hảo nhìn chăm chăm, đem huyết vịt lưu ra tới làm huyết độ hủ ngày sau nhúng lẩu ăn nói lên huyết vị cùng nhúng lẩu đỗ hà lại đột nhiên nhớ tới ma huyết vượng cái loại này cay dắt tiên hương siêu cấp ăn với cơm vị tức khắc tiêu nàng nước miếng 3.000 trượng lưu tẩu tử hầm vị gì đó thả trước sau này phong phóng ngươi trước cho ta chuẩn bị một tiểu buồn huyết vị buổi tối ta muốn làm cái ma huyết vượng đỡ thèm mọi người đều biết nàng nhớ tới vừa ra là vừa ra hơn nữa cũng không hồ nháo, hiện giờ cũng đều dưỡng thành nàng nói như thế nào đại gia liền như thế nào làm thói quen lưu tẩu tử ứng Một bên kéo tay háo lộng huyết vịt một bên cười nói, cô nương lại có tân đa dạng, đợi chút ta cũng hổ mặt ra đi xem, về sau liền không cần cô nương tự mình xuống bếp, chỉ an tâm đọc sách vẽ tranh liền hảo. Hiện nay người nấu ăn nhiều là dựa theo ban đầu lão biện phát tới, nhưng nhà mình vị cô nương này lại cổ linh tinh quái, ngày thường không thế nào xuống bếp lại cũng thường xuyên có tuyệt diệu điểm tử, tiêu nàng chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt, nếu muốn hỏi lại nghe nói là từ trong sách xem ra. Lưu tẩu tử liền thường xuyên cảm khái. Quá đến mọi người đều nói trong sách đầu cái gì đều có, hiện giờ càng là liền thực đơn cũng không thiếu. Nấu ăn rượm ra lại khiến người mệt mỏi, lúc này cũng không có máy hút khói, thập phần hương khói lợ lờ. Đi vào một chuyến hơn cả người đều hợp khẩu vị, ra tới lúc sau còn muốn tắm rửa siêm y đi hề. Đồ tự nhiên cũng không yêu xuống bếp, hơn nữa lưu tẩu tử mẹ con tam khẩu đều là ký tên bán nước, cũng không sợ nàng nói ra đi chính mình nụ lợi, nghe xong lời này liền miệng đầy đồng ý. Mặt sau cấp vịt giúp mau. Đỗ Hà cũng đều tự mình nhìn chằm chằm, thẳng gọi bọn hắn tiểu tâm một ít, đem nhất tới gần bên trong kia tầng tinh tế lông tơ lưu ra tới. Mọi người cũng không biết nàng muốn này đó lông tơ làm cái gì, lại cũng không hỏi, đều cẩn thận rút mau. Chờ phong tịnh máu loãng nổ sạch mau lúc sau, hai mươi chỉ vịt đều thoát xích điều điều, dọc theo mái hiên phía dưới bài một hàng, theo gió lắc lư hảo không buồn cười. Vương thị nhìn một hồi, hết sức vui mừng, chỉ vào Đỗ Hà cười cái không được, nhìn ngươi làm chuyện tốt, nhà ta thế nhưng thành bản hóa. Đỗ Hà cung đi theo cười nói, cái này lại sợ cái gì? Lưu Tẩu tử tay nghề như vậy hảo, tiêu nàng đều làm thành phong trào làm vịn, năm rồi chúng ta chính mình ăn đều không đủ, năm nay lại tới nửa khai phòng, không nói được phải đi nhân tình, lấy cái này tặng người cũng không chói mắt, lại thân cận, chỉ sợ này đó còn chưa đủ đâu. Vương Thị nghe xong, lược cân nhắc một hồi, đảo có chút tâm động, chỉ là còn có vài phần trần chờ. này đó ở trong kinh làm quan nhân gia, bọn họ cái gì sơn chân hải vị chưa thấy qua. Chúng ta thật cẩn thận còn không đủ, nếu lấy này mấy chỉ vị tặng người, có thể hay không gọi người chê cười thô bỉ. Nghe nói bên này người tặng lễ đều chú ý cái cao nhã thú vị, vì loại đồ vật này chỉ sợ mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem, đều cùng cao nhã thú vị gì đó xả không thượng quan hệ đi. Chớ có tặng lễ không thành, ngược lại chọc giận người khác, làm ra tai họa tới. Nương thật sự nhiều lo lắng. Đỗ Hà cười nói, chúng ta nhà nào cái gì của cải, nhân ra nói vậy cũng rất rõ ràng nếu chúng ta một hai phải học người khác giống nhau đưa chút sơn chân hải vị lăng la tơ lụa dừng ở nhân gia trong mắt mới kêu bắt trước bữa không biết lượng sức đâu đồ cầu ngọc khí tuyệt thế bản đơn lẻ chờ chúng ta cũng tặng không nổi có bao nhiêu đại độ lượng ăn nhiều ít cơm chúng ta cũng không phải muốn đi nịnh bợ nhà ai mấy thứ này thân thủ làm càng hiện chân thành tha thiết không phải nếu đưa quá quý trọng nhân gia sợ còn không dám thu đâu nói xong đỗ hà lại đi phân phó người rửa sạch nhung lông bị rửa sạch sẽ lúc sau phóng tới trên giường đất hoang khô Bởi vì là vịt trên người, khó tránh khỏi có chút tao canh, thiếu thời điểm nghe thấy không được, hiện giờ 20 chỉ vịt trên người lông tơ đôi ở một khối, mùi vị liền có chút lớn. Trong lúc nhất thời chỉnh gian trong phòng đều là kia cổ dơ bẩn mùi vị, huân đội hà một khắc đều đái không đi xuống. Nàng cũng trợn tròn mắt. Này nhưng như thế nào cho phải, nếu vẫn luôn mang theo như vậy một cổ mùi vị, còn giữ ấm đâu, sợ trước liền đem chính mình huân đã chết, bảo đảm cũng không ai dám tiến lên đây. Lúc này mùi vị như vậy trọng. Mặc kệ là dấm hân vẫn là hương hân đều không thành, bằng không không những hương không được, ngược lại còn sẽ sinh ra một loại từ thanh tao sú chờ hỗn hợp mà thành uy lực có thể so với vũ khí sinh hóa hoàn toàn mới phức tạp khí vị. Rơi vào đường cùng, Đỗ Hà liền đem Vương Năng cùng Bành Ngọc bọn người tìm tới thương nghị đối sách. Những người này cũng hoàn toàn không biết Đỗ Hà không duyên cớ lộng nhiều như vậy vịt mau làm chi, còn muốn hao phí rất nhiều sức lực tới dọn dẹp, nhất thời chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Vương Năng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Cô Nương nói đùa, tiểu nhân dĩ vãng xác thật dọn dẹp da lông, nhưng kia đều là da thú, thực sự không lộng quá loài chim bay. Thả cái này liền ra đều không có, chỉ còn bao. Cô Nương lại không được hư hao, này tiểu nhân cũng thật sự bất lực. Đỗ Hà bất đắc dĩ, chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đưa hướng Bành Ngọc, không kỳ hạn ký hỏi, Bành đại ca khả năng xứng chút đi mùi vị hương phấn, hoặc là hút mùi vị ngoạn ý nhi. Bành Ngọc liền cảm thấy da đầu một trận tê dại, khá vậy chỉ có thể ăn ngay nói thật, Vương huynh đệ cũng chưa chiêu nhi. Tiểu nhân liền càng không biện pháp. Hắn tuy lược thông y dèi đạo, khá vậy chỉ là nhằm vào bị thương trở ra thị thương. Với nội khoa cùng với mặt khác việc nhà chứng bệnh thực sự bó tay không biện pháp, càng miễn bàn muốn kêu hắn cấp vịt mau đi mùi vị. Thực sự dâu ông nọ cắm cắm bà kia. Thấy Đỗ Hà đầy mặt thất vọng, Bành Ngọc lại thử tham dò nói: Nếu chỉ cần đi mùi vị lại cũng không khó, cô nương chỉ đem nó dùng bố đầu trang lên, phóng tới ngoài phòng nhậm gió bắc cuồng thổi không phải được rồi. Đỗ Hà chính mình lại dùng sức suy nghĩ một hồi. Hơi mang chút hề vải gật gật đầu nói, cũng chỉ đến như thế, hy vọng có thể theo kịp đi. Lông sản phẩm chính là mùa đông dùng, nếu hoa thời gian quá dài, chờ đến đầu xuân đã có thể chậm. Chờ này đó nhung lông vịt đều hong khô lúc sau, độ hà quả nhiên đem chúng nó đều phóng tới một cái thật lớn bố trong bao quần áo, liền quải đến ngoài cửa sổ dưới mái hiên, nhậm nó gió thổi, lại tiểu tâm trốn tránh ngày phơi. Có câu nói nói như thế nào tới? Buồn biện pháp có buồn biện pháp chỗ tốt, đó chính là ổn định đáng tin cậy. Sử dụng sức gió đi mùi vị tuy hoa thời gian lược chừng chút, nhưng thế nhưng phi thường dùng được, liên quan những cái đó lông tơ cũng đều thổi đến thập phần xoa tung. Đỗ Hà vui mừng vạn phần, lúc này mới yên tâm lớn mật đem chúng nó treo ở điểm hoa mai bánh bột ngô hân lư hương tử phía dưới hơn mấy ngày, quả nhiên thơm ngào ngạt. Thấy quả nhiên có thể thành, Đỗ Hà lúc này mới yên tâm lớn mật mà làm lên, lại đào chính mình vốn riêng gọi người đi rất nhiều mua vịt. Này một mua không quan trọng, hơn phân nửa cái chợ vịt đều mua hết. Rất nhiều nguyên bản không biết đến nhà hắn người hiện tại nhắc tới khởi cũng đều sẽ nói a chính là cái kia yêu nhất vị đô gia. Người một nhà mỗi ngày đồ ăn tất có một đạo vị chế phẩm, dưới mái hiên nghiêm mật mật ma ma treo đầy hồng gió thịt khô vịt, rất có vài phần đồ sộ. Một chúng người nhà nguyên bản ăn cái mới mẻ thời điểm còn hảo, nhưng mặc cho lại như thế nào ăn ngon sơn chân hải vị cũng không chịu nổi ngày như vậy tạo nha không ra nửa tháng, thật sự là mỗi người nghe vịt biến sắc Mùa đông ngày đoảng, chơi tối sớm, Ngày ấy buổi tối Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn trở về, đẩy môn tiến vào, vừa nhấc đầu, thật xa liền thấy dưới mái hiên đầu từng hàng nhất xuyên xuyến, hình thù kỳ quái, theo ban đêm gió lạnh gào thét lay động, thường thường phát ra kỳ quái trầm đủ, tức khắc liền khiếp sợ, suýt nữa kêu ra tiếng tới. Vẫn luôn chờ đến đến gần, mới phát hiện lại là vô số vịt, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Nói thành thật lời nói, này vẫn là từ mấy năm trước Đỗ Hà cho bọn hắn bên kia phải cân trọng cẩm lý sau, lần thứ hai đã chịu như vậy kinh hãi Đáng thương còn đều là xuất tử cùng người tay. Đỗ Văn trước hết không chịu nổi, liền hỏi muội muội đây là muốn làm cái gì? Nhân muốn đưa người quá nhiều, lúc này lông tơ còn không có tích có đủ, Đỗ Hà không muốn trước tiên chọc phá, chỉ cười không nói, chỉ ở nơi đó út út mở mở. Các ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng không nói, chỉ còn chờ đi, bảo đảm là các ngươi chưa thấy qua thứ tốt. Mục Thanh Hàn liền cười, nói, chuẩn là ngươi có cái gì hiếm lạ cổ quái chú ý, cũng thế, chúng ta liền từ từ. Thả xem ngươi có cái gì tân điểm tử. Nhận thức tới nay, cô nương này cũng không biết toát ra quá nhiều ít mới lạ ý tưởng, đã làm nhiều ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, hiện giờ bọn họ cũng thấy nhiều không trách tập mãi thành thói quen. Hôm nay cơm chiều trừ bỏ một đạo lao vịt canh ở ngoài, còn có lưu tẩu tử đã luyện chín ma huyết vượng. liền thấy hồng toàn bộ sền sệt nước canh phía trên rầm dạp phù một tầng hoa tiêu đốt cay trở vật, chỉ là ngồi gần hút một hơi liền cảm thấy kích thích phi thường, nhịn không được cuồng đánh hát gì. Hai người lập tức kinh hô ra tiếng, mục thanh hàng nước mắt lưng chồng hỏi, này lại là cái gì? Thấy bọn họ như vậy chật vật, vương thị một mặt cười một mặt phân phó người đem giấy tới cho bọn hắn lau mặt, chỉ vào đỗ hà nói, nhưng còn không phải là nàng làm cho. Dung kia cái gì tương đậu chờ một đống lớn đồ vật ngao đáy nổi, phóng chân hoa tiêu đớt cay, cũng thả hảo vài thứ, cái gì đậu giá đủ bằng nhi huyết vịt như bụng nhi thì khô, lại hương lại cay. Ban đầu chúng ta cũng ăn không quen. Nhưng này vào đông sấn nhiệt ăn một ngụm năng miệng cái này thật sự đã quyền thực, rất là ăn bối cơm, so ngày thường đều đa dụng hơn phân nửa chén đâu. Vào đông rau xanh thiếu, đó là trên thị trường có ôn phòng đào tạo ra tới cây trồng trong nhà ấm cũng đều sang quý phi thường, đại bộ phận nhân gia hoặc là trực tiếp ăn không nổi, chỉ là vọng đồ ăn than thở, hoặc là chỉ là lâu lâu mua một hồi, thanh thanh dạ dày. Nhưng nếu là lâu dài không dùng nữa, hoặc ngày ngày chỉ dùng cải trắng củ cải, không khỏi nịu ai. Rất nhiều người ra liền sẽ mua đậu nành đậu xanh tỏi chờ vật ra đi, đặt ở nước trong chung, đặt ấm dường đất phía trên, không ra mấy ngày cũng liền tế tế mật mật toát ra tới một tầng chồi non, này đó là đậu nành mầm giá đỗ cùng quảng hoa tỏi non. Kể từ đó, tùy ăn tùy cắt, không chỉ có mới mẻ thú vị, thả phí tổn xa so từ bên ngoài mua có sẵn rẻ tiền, cơ hồ thành rất nhiều người ra vào đông trong lòng hảo. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn đều lau khâu mặt, quả nhiên gắp một chiếc đua ăn. Mới vừa vừa vào khẩu liền cảm thấy một cổ mánh liệt cây độc chi khí sông thẳng chán, máu tựa hồ đều nảy lên tới. Hai người lập tức đem mặt đều nghẹn đỏ, không được tê lưu miệng, phía sau tiếp trước mà muốn trà lạnh uống. Nhưng chờ uống xong rồi, rồi lại nhịn không được đi kẹp đệ nhị chiếc búa. Mục thanh hàn sắt một sát cây ra tới nước mắt, hô to đã quyển. Đỗ Hà chính mình lại còn không có ăn, nay cười tủm tỉm mà xem hai người bọn họ ăn hoàn, lại gọi người đi hỏi lưu tẩu tử còn có bao nhiêu. Không bao lâu lưu tẩu tử lại đây đáp lời, nói, cô nương mới vừa rồi kêu nhiều làm, còn có lao chút đâu, ước sao có thể trang hai ba bồn nhi. Đỗ Hà gật gật đầu, nói, một chậu lưu lại các ngươi đại gia hỏa phân ăn, đại trời lạnh cũng ra ra mồ hôi, đi đi hàng khí. Còn lại ngươi xem chia làm tam phân, lập tức gọi người đưa đi ca ca ta hai vị sư bá ra, còn có đường thượng thư trong nhà, nói là người trong nhà nhàn tới không có việc gì chính mình lộng chơi, cũng không biết bọn họ ăn không ăn quán. Trước đưa điểm này nhi tới nếm thử, là cái ý tứ. Nếu là ăn hảo, lần tới làm lại đưa tới. Lưu tẩu tử nói tạ, đáp ứng đi. Đỗ Hà cũng điểm mấy cái ổn thỏa người, đem phân tốt mau huyết vượng dùng ấm sành cái kín mít, lại dùng tiểu miên ống bao đưa đi. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn đều khen nàng suy xét chú đáo. Đỗ Hà lúc này mới cũng cầm lấy chiếc đua tới ăn, lại cười nói, nguyên không đáng ra cái gì, nhưng nếu chúng ta đều ở một tòa trong thành đầu đã có mới mẻ ngoạn ý nhi dù sao cũng phải hướng bên kia hiếu kính một phen, quản chi bọn họ coi thường đâu, tốt xấu là cái y tứ. Đốn hạ, nàng lại có chút trần chờ nói, nguyên bản ta cảm thấy đường thượng thư ly chúng ta có chút cái xa, cũng chưa thấy qua mặt, thả loại này thô bỉ ngoạn ý nhi cũng không biết hắn lão nhân gia có thích hay không, chịu không chịu trụ, nhưng lại cảm thấy nếu đã cấp hai vị sư bá ra đưa đi, còn chỉ cần không ra hắn lão nhân gia tới, ngược lại không đẹp. Khả sở hôm nay các ngươi đều đã trở lại, cũng giúp ta cộng lại cộng lại Này rốt cuộc là đưa đến vẫn là không tiến đâu. Nếu không thích hợp, nghĩ đến lưu tẩu tử còn không có trang song đâu, hiện tại triệt cũng tới kịp. Đỗ Văn liền cười, nói, ngươi cũng quá cẩn thận, bất quá một đạo đồ ăn mà thôi, tiểu bối tâm ý, coi như là thăm người thân. Đỗ Hà cười lắc đầu, lời tuy như thế, rốt cuộc vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ngươi chờ có tưởng quá nhiều mục thanh hàn bị cây nao nhóm thượng nhảy ra tới một tầng mồ hôi mỏng, mặt cũng hồng, tưởng hắn lao nhân ra trải qua mưa gió mấy chục tái, cái gì chưa thấy qua. Ngươi liền tùy ý chút liền hảo. Chương 62 Lại chưa từng tưởng, ngày kế tam gia đều phái người qua lại tin nhi, đều nói thập phần mới lạ thú vị, Hà Lệ cùng Tống Bình đều tống cổ người tặng tạ lễ, nhưng thật ra đường phủ tới người còn nhiều lời vài câu, thực sự kêu đội hà vui mừng khôn siết. Nguyên lai like người tới nói chính là, lao gia lược nếm hai khẩu, nói rất là khai vị, chỉ hắn tuổi tác lớn, thì vị có chút nhược, không dám nhiều thực, nhưng thật ra vài vị thiếu gia thiếu nãi nãi đều nói không tồi. Đường Nha có ba trai một gái, con thứ là con vợ lẽ, nữ nhi hành tam, năm ngoái đã gả chồng, tùy phu quân đi chết răng. Ba cái nhi tử đều rất có năng lực, trưởng tử đường lăng đã qua mà đứng, ấu tử đường liệt vừa mới 16, cũng ở Thái học đọc sách, trừ hắn ở ngoài hai vị huynh trưởng đều đã thành hôn nhiều năm. Phần 84. Không trách đỗ hà mừng như điên, thật sự là này ngắn ngủn nói mấy câu nội bao hàm tin tức lượng cùng che giấu tin tức thật sự quá nhiều. Đầu tiên nàng là có thể hoàn toàn yên lòng. Biết Đường Nha sắc thật thích loại này bình phàm muột mạc lui tới. Tiếp theo lời này cũng mịt mờ điểm danh Đường Nha ẩm thực thói quen, hắn rốt cuộc tuổi lớn, tuy rằng cũng thích mới lạ chính mình khẩu vị, nhưng thân thể lại có chút chịu không nổi, cho nên sau này có thể đường, nhưng nếu tưởng cho hắn dùng, tốt nhất là thanh đạm một ít. Cuối cùng nói nhưng là vài vị thiếu niên thiếu lại mãn rốt cuộc tuổi trẻ lực tráng, tỳ vị cũng cường kiện, cùng đương thời rất nhiều người trẻ tuổi giống nhau yêu thích loại này khẩu vị nặng đồ ăn. Nghe Đỗ Hà thuật lại Đường phủ người tới lời nói sau, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại phá lệ nhiều mấy phân vui sướng. Bao nhiêu người tưởng cùng đường phủ đáp thượng tuyến nhi đều không được nảy pháp, bọn họ tuy rằng là đồ tôn, nhưng trung gian rốt cuộc cách một tầng. Hơn nữa đường nha người này thập phần cẩn thận chu đáo chắc chẽ, chứ bỏ mấy cái đệ tử ở ngoài, rất ít bằng lòng gặp người nào, đó là Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn từ biết người này đến bây giờ mới thôi, cũng vẫn là chưa nhìn thấy mặt. Ngày lễ ngày Tết, Bọn họ nhưng thật ra cũng có thể cùng phong tùy đại lưu đưa vài thứ lược biểu tâm ý, nhưng một năm tính xuống dưới mới có nhiều ít ngày hội nha cho nên Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn không phải không nóng nảy, chỉ là cũng không thể nề hà. Bọn họ hiện tại tuy còn không phải trên quan trường người, khá vậy sớm đã qua minh lộ, là đứng đắn bên ngoài người trên, đường nha chưa chắc không phải ở quan sát bọn họ, nếu quá mức nóng nảy lại khủng có biến. Nhưng lúc này Đỗ Hà bất quá là tặng một chậu không lớn lên đài mặt đồ ăn, đối phương thế nhưng cứ như vậy tích cực hồi phục thiện ý. Ít nhất liền tương đương với ngầm đồng ý bọn họ chủ động lui tới, cũng tỏ vẻ đường nha đối bọn họ không có bất luận cái gì bất mãn. Nay liền vậy là đủ rồi. Từ Đỗ Hà ngày đầu tiên bắt đầu làm vị đại tàn sát sau qua ước chừng một cái tháng sau, trong lúc nhớ không rõ đến tuột cùng giết nhiều ít vịt, dù sao cuối cùng nàng không chỉ có thu phục dùng để tặng người hàng Tết chi nhất, hơn nữa cũng rốt cuộc tích góp đủ rồi đủ lượng lông tơ. Nay thật là quá không dễ dàng, chớ nói những người khác, chính là Đỗ Hà bản nhân cũng đã sắp nói vịt biến sắc. Không biện pháp, ai kêu có nhiều người như vậy đâu. Chính mình một nhà bốn người cùng mục thanh hàn, này liền năm cái, hơn nữa xa ở Trần An huyện Tiếu Dịch sinh vợ chồng, đó là ruột thịt sư phụ, có cái gì thứ tốt tự nhiên muốn đầu một cái hiêu kính. Lại có đường nha, Hà Lệ, Tống Bình, đều là gần trong gang tất sư công sư bá, chậm trễ không được, không nói được ba người đều có gia quyến, lại muốn phiên một phen. Nhân là người một nhà xuyên, cũng không cần suy xét cái gì phí tổn lợi nhuận, độ hà cực bỏ được dùng lông. Môi kiện áo đều dùng vài hai, tắt đến tràn đầy. Lại học đời sau cách làm, lấy nhan sắc đẹp sợi tơ ở phía trên giới thành một đám ô vông, cũng không sợ lông nơi nơi chạy. Quang này mười mấy người liền quá sức, nếu có người khác lại muốn, chỉ có thể chờ tiếp theo phê, thả dung nhà bọn họ người chấm dãi. Đỗ hà lôi kéo kim chỉ thượng tiểu hạ cùng trong phòng nha đồ một khối cân nhắc, lại là họa quần áo bộ dáng, lại là đi kho hàng tuyển bài dệt, vội khó lường. Áo trong không cần phải nói, đều phải tuyển mềm mại nhất thân ra. Ngoại ra lại muốn trịnh trọng, phù hợp từng người thân phận yêu thích, đã muốn kháng phong, lại không thể mật kín gió, vàng không dễ dàng tích hãn. Bên cũng đều thôi, chỉ cái này vải dệt thực sự kêu Đỗ Hà đau đầu, nàng cơ hồ mang theo mấy cái nha đầu chạy biến khai phong lớn lớn bé bé tơ lụa trang, lúc này mới tốt xấu tuyển tới rồi hái mộ. Suy xét đến quần áo mùa đông xuyên thời gian trường, mà nhung lông vịt lại không kiên nhẫn cần tẩy Đỗ Hà cố ý cho mỗi một kiện tiểu áo đều phùng hai tầng mặt nhì, nếu là ô bế chỉ cần đem đem bên ngoài bãi xuống dưới rửa rửa là được. Căn cứ cá nhân vóc người, một người một kiện tay háo bó quá eo nửa áo, cuối cùng nhưng thật ra còn dư lại không ít nhung lông vịt, lại làm một kiện áo có thắng, làm hai kiện lại có không lớn đủ. Hơn nữa nếu là thật làm ra tới, rốt cuộc cho ai hảo đâu. Đỗ Hà suy nghĩ hai ngày cũng liền không dối dám, đơn giản đem thừa này đó nhung lông vịt đều điền một giường chăn mỏng, mặt trong mặt ngoài đều dùng tới tốt hậu tơ lụa phùng, một phát đưa cho sư công đường nha hắn bối phận vốn dĩ liền tối cao, nếu là cũng cùng mặt khác vạn bối giống nhau chỉ phải một kiện áo nhi, không khỏi có chút không phải chuyện này. Lúc này thêm một giường chăn, cuối cùng nhìn giống lời nói. Không nói đến những người khác xuyên cái này áo nhi lúc sau như thế nào vui sướng, ngày này đường nha hạ triều trở về, mới vừa thay đổi thường phục, đang chuẩn bị đọc sách, liền thấy lao quản gia lại cười ha hả phủng một cái đại hộp tiến vào đáp lời. hắn bông thương, nhìn nhìn cái hộp cũng không quý báu, lại nhìn một cái lao quản gia gương mặt tươi cười cũng liền đoán ra là nơi nào đưa tới. Lúc này lại là cái gì? đỗ ra tiểu tử không đề cập tới, kia nha đầu nhưng thật ra thông minh, lá gan cũng rất lớn, từ khi lần đó tặng bao gì đó cây đồ ăn về sau, nhưng thật ra lâu lâu liền đưa thức ăn, đều không quý báu. Đồ vật tuy nhỏ, nhưng thăng tại tâm ý, đường nha cũng liền an tâm thu, rất có vải phần hưởng thụ. Lao quản gia cười nói, vừa mới đưa tới, Lao nô cũng không dám mở ra xem. Đường nha liền tự mình khai hộp, Liền thấy bên trong rõ ràng là một kiện tay áo bó nửa áo cùng một giường chăn. Lao quản gia cũng cứng họng, thật sự là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái này. Đường nha cũng chọc cho vui vẻ, bật cười nói, chẳng lẽ Lao phu trong nhà liền nghèo liền giường chăn cũng chưa không thành. Húng hồ này chăn nhìn lên liền biết cực mỏng, vào đông như thế nào cái đến. Lao quản gia lại nghĩ tới một câu, vội nói, tới người cũng nói, này nguyên là bọn họ cô nương cân nhắc ra tới tân biện pháp, chính mình cảm thấy nhẹ nhàng, đặc đưa tới cấp lao gia. Lời tuy như thế, Đường Nha cũng không lớn thật sự, tưởng hắn tung hoành nửa đời, cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua. Này một kiện áo cùng một giường chăn chẳng lẽ có thể khai ra hoa tới? Đường Nha hơi hơi nhướng nhướng chân mày, lượn một trận chờ, gật gật đầu, cũng thế, ngày mai ta thả thay thử xem. Kết quả không cần ngày mai, đêm đó Hà Lệ hứng thú hừng hực mà tới, vào cửa liền cười nói, Lão sư cũng được kia Nha đầu đưa áo đi, nhưng thử qua chưa từng. Thực sự hữu hiệu, ta dự bị lại hướng nàng thảo hai kiện đại. Đường Nha lúc này chính đọc sách, vừa nhấc đầu liền thấy hắn quần áo thật là đơn bạc, không khỏi nhíu mày nói: Bên ngoài thiên đều âm, nói không chừng đã nhiều ngày liền phải hạ tuyết, chớ có cảm lạnh. Trong phòng nổi lên địa lòng, nhưng bất đắc dĩ phòng ốc cực đại, Đường Nha tuổi cũng lớn, không kiên nhẫn phong hản. Lúc này bên chân một cái chậu than, trong lòng ngực ôm lò sưởi, trên người còn khoác thật dày áo đông, cùng tiêu tiêu sái sái chỉ xuyên hai tầng lại thêm áo choàng Hà lệ hình thành tiên minh đối lập. Hà lệ vừa thấy liền cười, nói: Lão sư lại xuyên nhiều thế này, sao không thay kia nha đầu đưa áo thử xem? Thực sự nhẹ nhàng thật sự, cũng ấm áp. Đường nha không chịu nổi hắn quấy nhiễu, chỉ phải kêu quản gia đem kia hộp áo phùng lại đây, đi phòng trong thay đổi. Xem thời điểm không cảm thấy cái gì, này một thay liền rắc ra bất đồng tới. Đường nha xưa nay sợ hàn, lão tới càng sâu, vào đông thường thường muốn hai kiện hậu áo đông lại thêm một kiện dày nặng áo ra mới được. Nhưng bởi vậy, hành động không tiện, khó coi không nói, cũng dễ dàng ép tới không thở nổi. Nhưng cái này tiểu áo rũ ra tuy hậu, lại nhẹ thực, cùng áo đông áo ra so sánh với gần như không có gì. Lược một áp cũng liền bẹp, cũng không chiếm địa phương. Mặc vào cái này lúc sau, đường nha chỉ lại khoác một kiện mỏng trồn trắng áo ra thế nhưng liền thành. Nhiều ít năm chưa từng từng có nhẹ nhàng cảm giác thẳng teo đường nha cái này hỉ nộ không hiện ra sắc người cũng lộ ra vài phần thoải mái ý cười. Quả nhiên không tồi. Đường nha nhịn không được ở trong phòng xoay vài vòng, lại chậm rãi đánh hai hạ quyền, chỉ cảm thấy cũng không một tia không ổn Nhẹ nhàng, cơ hồ muốn bay lên tới. Vì thế hắn quyết đoán phân phó người, đem kia giường chăn mỏng phóng tới chính mình phòng ngủ, buổi tối liền phải cái. Hà lệ vừa nghe hắn còn có thêm vào một giường chăn, càng thêm không chịu nổi, chỉ ồn ào muốn xem, sau đó đã bị đuổi ra ngoài. Đảo mắt đông chí buông xuống, hắn ý dần dần dài, trong thành lại tràn đầy một mảnh sung sướng không khí. Thượng đến thánh nhân hạ đến bình thường ba cánh đều thập phần coi trọng đông chí cái này tiết, cơ hồ đêm này coi là tiết âm lịch ở ngoài quan trọng nhất ngày hội. Cho dù là nhất bẩn cùng nhân gia, một năm chung môi đến lúc này cũng muốn dốc hết sức lực vì người nhà đổi trí bộ đồ mới, hiến tế tổ tiên. Mà các nha môn quan phủ học phủ cũng đều sẽ phóng năm ngày giả, hảo kêu toàn dân cùng nhạc. Bạn bè thân thích chi gian không khỏi cũng muốn lẫn nhau tặng quà tặng trong ngày lễ. Từ đỗ hà lộng kia lông tiểu đáo tặng người lúc sau, mọi người phản hồi đều tương đương tốt đẹp, càng có không biết xấu hổ như là hà lệ chi lưu, trực tiếp tống cổ bà tử tới đáp lễ khi lại mang theo một câu nói, đồ vật rất tốt chính là thiếu chút, đồng chí cũng không cần đưa ta bên, lại đem này đó áo nhiều tới vài món, cũng cho ta lộng giường chăn tử phải. không chỉ có đô gia người nghe được trợn mắt há hốc mồm, chính là tới truyền lời bà tử trên mặt cũng lược có xấu hổ chi sắc, hiện nhiên nàng cũng thập phần rõ ràng nhà mình lao gia này đó yêu cầu, hơi có chút không biết xấu hổ. kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, lông loại đồ vật này đảo cũng dễ dàng đến, chỉ là nếu chỉ bằng một gia đình lực lượng, dựa sát vịt đến mau thực sự có chút là khó. hà lệ tuy không biết xấu hổ. Nhưng hắn cũng thực sự nói ra người khác tiếng lòng. Ai cũng không phải độc thân, ai cũng không phải chỉ có lao bà không có hài tử, liền như vậy một kiện áo như thế nào đủ dùng. Nguyên bản đố ra người không muốn phản ứng hà lệ này vô lại, chính là nghĩ lại lại tưởng tượng, lập tức chính là đồng chí lạp, tiếp theo lại là tết âm lịch, nguyên đán, muốn đưa lễ địa phương nhiều lắm đâu. Nếu là dùng bên, tiêu phí đại không nói đến, cũng không có gì tân ý chi bằng liền dùng cái này, mới mẹ thú vị lại chi kỷ, bên ngoài tuyệt đối không có trọng dạng. Vì thế Đỗ Hà liền trực tiếp tống cổ trong nhà hạ nhân đi theo bán vị hợp tác, chủ động giúp nhân ra cởi bao Khai phong một chúng cửa hàng phục vụ ý thức tuyệt đối là siêu cường, liền như này gà vịt ngông chờ ra cầm ra súc, giống nhau cũng đều là từ nhân viên cửa hàng chủ động hỗ trợ tẩy rút sạch sẽ lại cấp khách nhân lấy đi. Hiện giờ đột nhiên có người chủ động tới cửa tới nói hỗ trợ giúp bao đều là đầy đầu mở mịt nhưng là lại không có cự tuyệt. Bởi vì này đó việc kỳ thật lại dơ lại mệt, hơn nữa lại có mùi vị còn nữa, nổ xuống tới mau muốn xử lý rất cũng là một phần công, không ít cửa hàng đều là chuyên môn tiêu tiền mướn người tới làm. hiện giờ đột nhiên tới một đợt người, chủ động yêu cầu miễn phí hỗ trợ, điều kiện chỉ là đem những cái đó dư lại tới mau mang đi. mấy cái trưởng quầy đều vội không ngừng đồng ý, sợ này đó đầu góc bị lừa đá ngốc tử nhóm đổi ý. có người tới trong tiệm làm không công, còn thuận tiện hỗ trợ xử lý rất rửa, bậc này trời dáng chuyện tốt, ai sẽ luẩn quẩn trong lòng từ chối đâu? vì thế bất quá ngắn ngủn nửa tháng. Đỗ Hà liền lại góp nhặt so thượng một hồi còn nhiều lông. Hơn nữa người trong nhà không bao giờ tất chịu vịt bồi dối, thật là cảm ơn trời đất. Có cũng đủ lông lúc sau. Đỗ Hà không chỉ có cấp người nhà đều thay nhẹ nhàng ấm áp lông đại bị, một người được mấy thân lông áo, còn có nguyên bộ lông ủng cùng bao tay. Thường ngày có lui tới mấy nhà cũng đều được, thập phần thỏa mãn. Sau đó Đỗ Hà liền từ giữa nhìn trộm tới rồi ẩn nút đã lâu thương cơ. Lúc này khai phong thượng tầng xã hội trung sớm đã truyền lưu mở ra. Nói là đường thượng thư giống như đột nhiên sẽ không sợ lạnh, không chỉ có như thế, phảng phất thân mình cũng đột nhiên mạnh mẽ chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Hôm kia có việc gấp, có người còn chính mắt nhìn thấy hắn lão nhân ra hiếm thấy chạy chậm vài bước. Cỡ nào hiếm lạ. Năm rồi vừa vào đông liền phải trong ba tầng ngoài ba tầng bọc tháp sắt giống nhau thượng thư đại nhân, hiện giờ nhìn lại nhẹ nhàng thực, phảng phất chút nào cảm thụ không đến dày nặng quần áo mùa đông áp lực, liên quan tâm tình dường như cũng hảo rất nhiều, trên mặt thường xuyên mang cười. Thẳng kêu một chúng đồng liêu thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên càng nhiều vẫn là nơm nớp lo sợ, sợ đây là báo tắp trước kiến lặng. Sự khác thường lý tất cò yêu, mọi người sợ đường thượng thư đây là ở ấp ủ một hồi đại quy mô đại lực độ gió lốc, nhịn không được trộm hỏi thăm. Sau lại vẫn là có cùng hà lệ cùng quan hệ mật thiết quan viên được đến tin tức, nói là đường thượng thư cùng hắn đều được một loại kiểu mới siêm ý đi hề, thập phân nhẹ nhàng lại giữ ấm kiên phòng bọn họ ăn mặc đều thực hưởng thụ, lúc này mới tâm tình sung sướng ngay từ đầu người nọ còn không tin, cảm thấy bất quá một kiện xiêm y lì thôi, chẳng lẽ còn có thể ra cái gì chuyện xấu? Chính là thấy hà lệ diện mạo không giống giả bộ, còn nữa đường thượng thư cũng là chói lọi ví dụ thực tế, mọi người liền không khỏi không tin. muốn nói sợ lãnh, tuyệt đối không phải cái lệ, đặc biệt trong triều rất nhiều lao đại nhân cũng đều thượng tuổi, mỗi ngày còn muốn đỉnh tây bắc phong, phi tinh đái nguyệt lại đây thượng triều, thập phần thống khổ. liên tính chính mình tuổi không lớn, chẳng lẽ trong nhà còn không có trường bối? Ai không muốn vào đông cũng giá người luyện chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ đâu. Khoác kia mập mạp lại trầm trọng trang phục mùa đông hành động không tiện lại khó coi không nói, chỉ là mỗi một cái mùa đông than hỏa sưởi ấm phí dụng cũng là một bút khổng lồ phí tổn. Vì thế đại gia liền động tâm tư. Đường thượng thư xây dựng ảnh hưởng rất nặng, mọi người cũng không dám tiến lên, chính là hà lệ rốt cuộc tuổi trẻ, chức quan cũng hơi thấp chút, tương so dưới thực hảo thân cận, đại gia liền sôi nổi chiều hắn hỏi thăm. Kết quả còn không đợi hà lệ nói ra cái 1 2 3 tới, Khai phong bên trong thành mục ra một cái chuyên môn bán ra đầu tới phẩm cửa hàng, thế nhưng đã bắt đầu lặng yên đối ngoại đem bán loại này quần áo. Có không kém tiền quan viên lập tức liền tống cổ người đi mua một kiện tới, xuyên sau quả nhiên thập phần thoải mái, khó được giữ ấm tính năng cùng cùng thể tích đông so sánh với cũng không kém cái gì. Loại này tiểu mới nửa người trung áo căn cứ lớn nhỏ cùng vật liệu may mặc bất đồng, kiểu dáng cũng có nghiêng không cần vật trờ, có tố mặt, có theo hoa, giá bán phân biệt từ ba lượng bạc đến mấy chục lượng bạc không đợ Cái này giá cả nói quý cũng không tính quý, nói tiện nghi lại cũng không tính đại tiện nghi, đối với tầm thường bình thường bá tánh gia mà nói, cũng yêu cầu thận trọng suy tính một phen mới có thể ra tay. Thật muốn lại nói tiếp, loại này áo so ban đầu đông áo tự nhiên muốn quý thượng rất nhiều, so áo ra lại muốn tiện nghi không biết mấy phần. Lại khó được nhẹ nhàng, chỉ cần dùng sức một áp chính là hơi mỏng một tầng, thu thập lên cũng thực dễ dàng, không chiếm địa phương. Khai Phong có rất nhiều giàu đến chảy mỡ người. Hơn nữa đại gia cũng thập phần thích nếm thử mới mẻ sự vật, truy đuổi trào lưu. thương thương một người được mới mẻ ngoạn ý nhi, liền gấp không chờ nổi mà cùng những người khác khoe ra, mà đối phương đã biết lúc sau tự nhiên cũng không cam lòng là hậu, cũng muốn cùng hắn sánh vai. Bởi vậy loại này áo liền thập phần hảo bán. Đại gia khẩu khẩu tương truyền, ngươi nói cho ta, ta nói cho ngươi, đầu một đám đưa ra thị trường mấy chục kiện, bất quá mấy ngày liền không có. Liền ở bên ngoài nhu cầu không ngừng dâng lên. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn hai người thấu bạc nhận thầu rất nhiều viên ngỗng, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ khai phong trong ngoài ra cầm thị trường, chuẩn bị hành động lớn một bút thời điểm. Bên ngoài rốt cuộc xuất hiện giả mạo phẩm. Hiện giờ thị trường kinh tế phồn vinh, có rất nhiều tâm tư khôn khéo tinh tế người, rất nhiều người thấy mua bán như thế hòa bạo, sớm đã có tâm tư, liền trộm đi mua, cẩn thận mở ra, xem minh bạch bên trong đến tuột cùng là cái gì, lúc sau cũng sờ soạng làm ra tới. Bọn họ không chỉ có đáng xấu hổ giả mạo, hơn nữa đem giá ép tới cực thấp. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng hấp dẫn không ít đỉnh đầu không như vậy dư giả, rồi lại khát vọng đuổi kịp trào lưu khách hàng. Cũng may mục ra cửa hàng sớm đã thông qua hàng hải ngoại mua bán ở Khai Phong đứng bưng góp chân, cho người ta ấn tượng nhất quán thập phần cao cấp. Hơn nữa nhà hắn vốn chính là đầu một cái bán loại này kiểu mới áo, mặc kệ là kiểu dáng mặt liêu vẫn là chỉnh thể ăn mặc cảm thụ đều không thể bắt bẻ. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là nhận chuẩn nhà hắn, cũng thập phần coi thường dùng giá thấp mua sắm cùng khoản áo những người khác. vốn dĩ sao Xã hội thượng lưu người không kém này mấy cái tiền nhi ai cũng không đến mức vì một chút chênh lệch giá liền vứt bỏ có thể kiếm được mặt mũi. Bởi vậy bọn họ chỉ cần chặt chẽ bắt lấy này đó nhất có tiền khách hàng cũng là có thể ổn thắng. Ngay sau đó, mục ra cửa hàng thỉnh vài vị tay nghề xuất chúng may vá, lại tuyển dụng tinh xảo đẹp đẽ quý giá mặt liêu, sửa cũ thành mới, cũng ở áo cơ sở thượng, lại lần lượt đẩy ra cùng khoảng trăn, bao tay chở, đa dạng phong đa, chỉ gọi người đáp ứng không xuể. Vì thế này năm đồng chí. Ở đại gia lẫn nhau đưa tặng lễ vật chung chiếm cư ưu thế tuyệt đối đó là mục gia cửa hàng bán ra cùng khoản áo, chan, bao tay trở. Quen thuộc không quen thuộc người lẫn nhau chi gian gặp mặt cũng tất nhiên sẽ hỏi một câu, ngươi dùng quá nhà hắn đồ vật sao? Nhà hắn lại ra hàng mới, ngươi mua quá sao? Nếu là trả lời không có tất nhiên bị người khinh bỉ cảm thấy ngươi người này thật là quá nghèo quá lạc đơn vị, chúng ta quả thực khinh thường với cùng ngươi làm bạn. Tự cấp phương xa bạn bè thân thích tặng lễ khi, khai phong mọi người càng thêm đắc ý có loại bản thổ tự hào cảm. Nhìn a, đây là chúng ta khai phong mới có mới mẻ ngoạn ý nhi, các ngươi nơi đó không có đi. Thả kêu các ngươi mở rộng tầm mắt. Bởi vì vịt ngông trở ra cầm vốn là thập phần dễ đến, giá cả cũng tiện nghi, hơn nữa bọn họ chỉ lấy nung lông vịt, dư lại chỉnh cầm còn có thể tiếp tục bán tiền, cũng không chậm trễ bất luận cái gì sự, tương đương với chống giống nhiều hạng nhất tiền lời, hơn nữa lợi nhuận thập phần chi cao. Đỗ Hà sớm tại ngay từ đầu liền đơn giản tính toán quá phí tổn cùng giá bán chi gian lợi nhuận, biết khẳng định sẽ kiếm tiền, nhưng cụ thể có thể kiếm nhiều ít nàng thật đúng là không tinh tế tính quá. Chờ tới rồi sản phẩm mới đưa ra thị trường lúc sau một tháng, nàng tiếp cửa hàng đưa lại đây sổ sách tử, vừa thấy thực sự chấn động. Phần 85. Ngắn ngủn một tháng, phần lãi gộp nhuận liền cao tới 1.520. Bao rất cửa hàng nhân công cùng vải dệt chờ phí tổn, thuần lợi nhuận ít nói cũng có vài trăm lượng. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ cần lại làm một tháng, bọn họ liền lại có thể mua một tòa tòa nhà lạc, tiểu gì lợi nhuận kết xù. Đừng nói nàng, ngay cả tới khai phong thu chướng mục thanh huy cũng là cả buổi không khép miệng được. Hắn nguyên tưởng rằng bất quá là này song tiểu nhi nữ tiểu đánh tiểu nháo lộng chơi, còn nữa chỉ là điểm lông vịt, tưởng cũng viên không dậy nổi cái gì sóng to, cho nên cũng không lớn để ý. Nào biết hôm nay nhìn lúc sau mới đột nhiên ý thức được, chính mình thật là mười phần sai. Hắn liền cười nói. Sớm biết vịt mao cũng có thể như vậy kiếm tiền, ta còn tội gì đi chạy kia hải thương, gánh nhẫm đại nguy hiểm. Đỗ Hà cũng có chút vui mừng hỏng rồi, chỉ là còn có lý trí. Nàng vô vô mặt mới cười nói, đại ca, chớ có nói cười, hải thương mới là lâu lâu dài dài nghề nghiệp, chúng ta cái này cũng bất quá là tiểu nháo mà thôi. Năm nay sở dĩ bán như vậy hảo, bất quá là đầu cơ kiếm lợi, đánh cái suất kỳ bất ý hiện giờ bên ngoài đã hiểu rõ ra giảm bạo, cũng bán không tồi, chờ đến sang năm mọi người chuẩn bị càng thêm đầy đủ phòng trường phân lưu càng thêm nghiêm trọng hơn nữa này đó áo cũng không phải xuyên một năm liền hư không nói được liền có người cần kiệm quản gia sẽ không lại mua mục thanh huy nghe xong gật gật đầu nói không tồi bất quá các ngươi này lần đầu tiên liền nháo ra như vậy đại động tĩnh cũng không dễ dàng hiện giờ vào đông còn trường cuối năm không nói được cũng có rất nhiều nơi khác người hồi kinh ăn tết lại có một đợt năm lễ nhưng đưa thả có kiếm đâu việc này hạ màn mục thanh hàn lại hỏi tẩu tẩu chất nhi Mục Thanh Huy cười nói, bọn họ cũng rất tốt, thực nhi lại trường cao rất nhiều, năm nay chúng ta một nhà liền ở Khai Phong ăn Tết, tháng sau bọn họ cũng liền một khối tới. Mục Thanh Hàn nghe xong vui mừng vạn phần, huynh đệ hai người lại nói rất nhiều lời nói, thẳng đến canh bốn thiên tài tan. Đào mắt tới rồi cuối năm, tiếu dịch sinh quả nhiên không có thể điều nhiệm, ít nói còn muốn ở Trần An huyện chức vụ ban đầu thượng lại đãi một năm, nhưng thật ra hắn mấy cái sư huynh, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ văn vài vị sư bá trước sau vào kinh báo cáo công tác thật sự cùng hắn đoán trước chút nào không kém. Nghe bên ngoài truyền đến tin tức, này vài vị sư bá nhậm thượng chiến tích không tồi, mấy lần khảo hạch đều là thượng đẳng, như vô tình ngoại ít nhất cũng muốn quan thăng một bậc, thậm chí còn có khả năng liều kinh nhậm trước. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn không nói được cũng muốn bất thời giờ đi bái phỏng vài vị tố chưa che mặt sư bá, thấy bọn họ mỗi người phong tư xuất chúng, khí độ bất phàm, đều tâm sinh hướng tới thân cận chi ý. Trừ bỏ nhà mình này đó thân cận người ở ngoài cũng có rất nhiều quan viên nhiệm kỳ tới rồi. Nhất định phải về tới báo cáo công tác. Trong lúc nhất thời, khai phong bên trong thành thình lình nhiều rất nhiều ngày thường không thấy được quan viên, lui tới vội vàng, so ngày thường càng nhiều vài phần náo nhiệt, không khỏi cũng có chút mạch nước ngầm mãnh liệt. Tuy là đố hả cái này, người ngoài cuộc cũng bị như vậy không khí sợ cảm nhiễm, ngày ngày muốn phái người đi ra ngoài mua phía chính phủ phát hành báo chí đọc không nói, cũng thường xuyên phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, nỗ lực làm được không buông tha bất luận cái gì một kia gió thổi cỏ lây. Thật sự không phải nàng xen vào việc người khác hoặc là tự cho là đúng, toàn nhân ngày sau nhà mình huynh trưởng cùng phu quân chú định nếu là triều đình người trên, sớm muộn gì cũng muốn bị cuốn vào này đó lớn nhỏ phong ba bên trong, nàng nếu không còn sớm làm chuẩn bị, trước tiên nắm giữ các phương diện động thái, ngày sau một khi gặp được chuyện gì nhưng không có thuốc hối hận như an Tết âm lịch có thể nói là bá cánh trong lòng nhất long trọng bất quá ngày hội, vô luận là cao cao tại thượng thánh nhân vẫn là đầu đường ăn xin khất cái, đến lúc này tất nhiên muốn nỗ lực ăn mừng một phen. Gần nhất là an ủi chính mình qua đi một năm vất vả dốc sức làm, thứ hai cũng là đối tương lai hoàn toàn mới một năm tốt đẹp mong đợi. Từ năm trước tháng chạp 25 bắt đầu mãi cho đến năm sau tháng riêng sơ năm mới thôi, các nơi quan phủ nha môn phủ học phủ đều phải nghỉ 10 ngày, thánh nhân chính mình cũng sẽ ở tháng chạp 25 ngày đó bởi chưa chính thức phong tỉ, trừ phi gặp được khẩn cấp tình huống, nếu không không hề xử lý chính sự. Nhất không được nhàn rỗi chỉ sợ cũng chỉ còn lại có những cái đó thương nhân. Không biết bao nhiêu người muốn mượn cái này thời điểm đại kiếm một bút đâu. Mới vừa tiến thắng trạm, Vương Thị liền đem một chúng hạ nhân sai sử xoay quanh, cái này đi thu mua hàng Tết, cái kia cắt bộ đồ mới, lại có còn muốn quét tức phòng ốp, hiến tế tổ tiên từ từ, mấy cái hài tử ngược lại thành nhất nhàn người. Nghỉ mười ngày nghe đi lên rất nhiều, nhưng thực tế thượng đối với những cái đó quê nhà đường xá xa xôi người tới nói, căn bản không kịp trở về, chỉ có thể lựa chọn ở tha hương ăn Tết, không khỏi có vài phần thương cảm. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn Tử vào Thái học lúc sau, liền giác lại là một mảnh tân thiên địa, cũng là thập phần như cá gặp nước. Thái học được xưng đại lộc chiều tối cao học phủ, tên này đầu nhưng xa không phải nói không lừa gạt người. Nó không chỉ có hội tụ thiên hạ tiếng tâm vang rội nhất một chúng tài tử, càng nhiều vẫn là phụ trách giáo thụ việc học các hành người xuất sắc, tùy tiện lấy ra một cái tới chính là danh chấn thiên hạ một phương đại năng, có thể được bọn họ rẻ dỗ điểm ba thật sự ngàn vàng không đổi. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn tới Thái học mới bất quá ngắn mấy tháng đã cảm thấy chính mình cùng vừa tới khi so sánh với hoàn toàn bất đồng. Những cái đó các tiên sinh thật sự kiến thức rộng rãi, có khi khinh phiêu phiêu trong lúc lơ đãng một câu, đã kêu chính mình rộng mở thông suốt, dễ dàng giải quyết bối rối chính mình lâu ngày nan đề, liền giống như ngày nóng bức đau uống nước đá như vậy vui sướng. Lại nói nơi này học sinh, cũng thật sự là nhân tài đông đúc, tàng long hoa hổ, chỉ kêu hai người hô to đã quyển, mỗi ngày đều cảm thấy có sự không song tinh lực. Thái học học sinh lại cùng nơi khác bất đồng. Nhân mỗi người đều là từng người địa phương thượng người xuất sắc, tự nhiên có một phen ngạo khí. Nhưng bọn họ lại có một khác dạng chỗ tốt, chính là xa so giống nhau học sinh cảng vì thông thấu. Nói trắng ra là chính là ta không phục ngươi, ngươi cũng không phục ta, khá vậy gần là học thức thượng không phục, cơ bản sẽ không liên lụy đến ngươi người này. Đạo lý không biện không rõ, không phục không quan trọng, chúng ta liền cứ ra tay, thoải mái hào phóng công công chính chính quyết đấu, ai thắng nghe ai. Nay thật sự là cùng mục thanh hàn cùng đố văn ăn uống bọn họ hai cái vốn chính là suất tính người nhất xem bất quá trên mặt mang cười nội bộ ẩn ác ý giáp mặt khen ngươi ngàn hảo vạn hảo sau lưng lại thọc người giao nhỏ hành vi ấy chính là này phân quang minh chính đại mấy thang xuống dưới bọn họ mặc kệ là văn là võ đều cùng không ít người đã giao thủ có bọn họ phục người khác cũng có người khác phục bọn họ thật sự giao mấy cái bạn tốt tài hoa chút nào không thua quách dù hồng thành chi lưu trong đó một vị là võ tướng lưu tu chi tử lưu triều tự lắng ngày năm hai Tứ xuyên nhân sĩ, năm ngoái trở thành thân, thê tử là phụ thân cũ bộ trí nữ, hai người đánh tiểu một chỗ lớn lên, thanh mai trúc mã, hôn sau cũng là cầm sát hải hòa. Hắn sinh ra được một bộ cường tráng thân thể, mày rậm mắt to, long hành hổ bộ, càng thục độc binh pháp, cung mã thành thạo, có trò giỏi hơn thầy chi thế. Đáng giá nhắc tới chính là này, phụ lư tu nãi lương quảng tiết độ sứ, quyền cao chức trọng, lại nhân vùng duyên hải liên tiếp có thủy khấu tới phạm, hắn hạ hạ xương quân thập phần kiêu dũng thiện chiến dũng mãnh gan dạ không dưới Khai Phong Cấm quân. Cho nên thánh nhân đối này thái độ thật sự phức tạp, một phương diện yêu cầu như vậy một vị mãnh tướng chấn thủ biên cương, về phương diện khác rồi lại lo lắng hắn tay cầm trọng binh, rời xa trung ương, cắt cứ tự trọng, cũng là buồn rầu và phẫn phần. Bởi vậy, thánh nhân mấy năm trước liền đặc kêu lừa chiêu nhập thái học liên đọc, chỉ sợ tồn chính là kêu hắn nhập kinh vì chất ý niệm, hảo kêu lừa tu ném chuột sợ vỡ đồ. Một vị khác tên là Kim Trọng, lại so với mấy người bọn họ đều tiểu, năm 16 chiếc giang kim hoa nhân sĩ, xuất từ thế đại thư hương dòng dõi nay dung mạo tuấn tú, văn thải phong lưu, hào hoa phong nhã, đảm đương nổi quân tử như ngọc chi khen ngợi. Càng biết đến một tay hảo tự, cùng đỗ văn lại là đi rồi hai cái cực đoan, hết sức ưu nhã đoan chính khả năng sự, lệnh người nhìn thấy quên tụ. Còn có một vị đó là cùng kim trọng cùng tuổi đường liệt, cũng là 16 tuổi, khí vũ bất phàm tài hoa hơn người, làm người lại thập phần lao thành cẩn thận, lại nhân này phụ đường nhà quan hệ. Cùng Mục Thanh Hàn cùng đỗ Văn đã sớm nhận thức, chỉ là nói đến xấu hổ, hắn tuy rằng so hai người kia còn muốn tiểu tướng gần hai tuổi, lại sinh sôi so đối phương đại gia đồng lứa đi, nếu thật muốn ấn quy củ luận lên, Mục Thanh Hàn cùng đỗ Văn còn muốn xưng hắn vì thúc thúc, này đây đầu vài lần gặp mặt thời điểm hai bên đều khó nén xấu hổ. Bất quá mọi người đều không phải kia chờ cổ hủ hạ người, chậm rãi thuộc lạc lúc sau chỉ lấy huynh đệ tương xứng, năm người thường xuyên ở bên nhau nói sự luận đạo cũng chính là tới khai phong lúc sau mục thanh hàn bọn họ mới dần dần nhận thức đến, nơi này trọng văn khinh võ, văn võ chi gian danh giới rõ ràng hiện tượng tuy rằng như cũ thập phần nghiêm trọng, nhưng thực tế thượng lại không giống tiểu địa phương thượng như vậy hẹp hòi đặc biệt là chân chính con em đại gia, nhiều có văn võ song toàn hạng người. Liên giống như đường liệt cùng kim trọng, hai người trong nhà tuy rằng đều là văn thần xuất thân, nhưng bọn họ hai cái lại không phải chân chính ý nghĩa thượng tay chói gà không chặt, cũng sẽ tới ngửa bán tên, đường liệt thậm chí còn sẽ mua kiếm chỉ là thiên tư thường thường, không lớn thành thạo thôi. Kỳ thật tưởng cũng là, quân tử lục nghệ trung bốn dĩ liền bao gồm này đó, nếu không đều học tập một vài, nơi nào xưng được với là toàn tài. Đó là ngày sau đại gia ghé vào cùng nhau chơi đùa, cũng ít rất nhiều là thú. Nhân lưu chiêu cùng kim trọng quê quán đều ở nơi khác, không thể trở về ăn tết, mục thanh hàn cùng Đỗ văn nhanh và tiện lực mời bọn họ đi nhà mình. Nguyên bản đường liệt cũng nghĩ đến thấu thú, chỉ là nhà hắn liền ở bản địa, hơn nữa đường Nha quyền cao chức trọng tới gần cuối năm sự tình càng nhiều, nói không hắn cũng muốn lưu tại trong nhà hỗ trợ. Hôm nay là buổi năm cuối cùng một ngày đi học, từ ngày mai khởi đó là liên tục 10 ngày kỳ nghỉ, hạ học sau bốn người cùng tới đô ra chơi đùa. Bốn người đều là cưỡi ngựa lại đây, đặc biệt đố văn này con ngựa cũng là trước mấy tháng cùng muội muội đố Hà Tọa giá một khối mua tới, đúng là yêu thích không buông tay thời điểm, liền tự mình nắm đi chuồng ngựa, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong nhà nhiều một con xa lạ năm hoa con ngựa. Hiện giờ hắn cũng là có mã người. Tự nhiên cũng muốn học tập tương mã chi thuật, hiện giờ tuy rằng còn không lớn thuần thục, có thể thấy được nó thân thể cường tráng, lông tóc sáng bóng, tứ chi thon dài hữu lực, tuổi tác thượng gấu lại tinh thần đầu 10 phần, một đôi mắt to thập phần thanh thấu linh động, hiển nhiên rất có linh tính, liền biết này mã tất vật phi phàm. Người khác đến thôi, Mục Thanh Hàn cùng lưu Chiêu lại là ái mã như mạng, thấy cái mình thích là thèm, liền nhịn không được tưởng tiến lên sờ sờ. Nào biết không đợi bọn họ tiến lên, kia con ngựa liền trước đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lại lắc lắc đầu to, không được bào chân tỏ vẻ kháng cự. Một đầu tông mau phần phật nổ tung, như cuộn sóng quay cuồng, càng thêm chọc người yêu thích, gọi người không rời mắt được. Mọi người cười lui về, sôi nổi khen ngợi, quả nhiên hảo mã, rất có tính tình, không biết là nhà ai. Bên cạnh lại đây hầu hạ vương năng nghe vậy nhìn Đỗ văn liếc mắt một cái, cười nói, nhưng còn không phải là thiếu nãi nãi ra, này sẽ đang ở trong viện cùng cô nương nói chuyện đâu. Hà gia cùng Đỗ văn đính hôn sự tình sớm đã chuyên khắp một chúng bạn tốt tự nhiên cũng rõ ràng nghe xong lời này sôi nổi cười vang ra tiếng lại hướng Đô Văn làm mặt quỷ. không hề chuẩn bị Đô Văn thật là bị đánh trở tay không kịp nhất thời khó được có chút co có quắp trên mặt hơi hơi đỏ lên Lưu Chiêu là bốn người chung duy nhất một cái sớm đã thành thần đối phương diện này sự tình tự nhiên nhất phong đến khai lập tức cười nói hai người các ngươi sớm đã có hôn ước ở phía trước là đứng đắn qua minh lộ vị hôn phu thê đại nam nhân mọi nhà thẹn thùng cái gì chỉ là chúng ta hôm nay lại tới không khéo Kim Trọng cũng cười gật đầu, ra tiếng phụ hòa nói, không bằng chúng ta trước mắt thả tan, ngày khác lại tụ. Ai, các ngươi đây là cổ hủ mục thanh hàn cười nói, đó là hôm nay không thấy, chẳng lẽ ngày sau đã không thấy tâm hơi. Tả hữu cũng không phải cái gì nhận không ra người chuyện xấu, lại trốn cái gì. Dứt lời lại đối lưu chiêu nói, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng người đem tẩu phu nhân cũng mời đến, đại gia đứng đắn thấy cái mặt, miễn cho ngày sau tương phùng không quen biết, ngược lại gọi người chê cười. Lưu chiêu vốn là không phải cứng nhắc người, võ nhân cũng không quy củ nhiều như vậy. Húng hồ mục thanh hàn nói đích xác thật có đạo lý, bọn họ này đó nam nhân lẫn nhau giao hảo, sau này trong nhà nữ quyến tự nhiên cũng sẽ thường xuyên lui tới, lúc này tới làm khách cũng không tính cái gì, lập tức liền nhanh nhẹn theo đi theo người trở về thỉnh. Mục thanh hàn như vậy một điều đỉnh, quả nhiên thỏa đáng, chính là Đỗ Văn cũng cảm thấy tự tại rất nhiều, không khỏi hướng hắn đầu lấy cảm kích ánh mắt. Quả nhiên là hảo huynh đệ, thật sự dựa vào trụ. Chỉ là bởi vậy, bọn họ ba cái sàng khoái, đến đem một cái kim trọng trống không hoàng. Hắn thở dài, có chút không được tự nhiên mà nói, như vậy nhìn, đảo chỉ có ta một cái người cô đơn. Nếu hắn ở đời sau, nói vậy lập tức liền sẽ liên tưởng khởi một cái cao tần từ ngữ, độc thân cầu. Đô Văn liền cười, nói, này có cái gì? Các nàng ăn các nàng, chúng ta liêu chúng ta, lại có gì phương? Còn nữa vài vị muội muội tẩu tẩu đều đều không tầm thường, chẳng lẽ còn sợ vắng vẻ ngươi? Nói Kim Trọng cũng cười. Đỗ Văn liền tống cổ người đi sau bếp truyền lời, nói hôm nay có khách tới chơi, muốn một bàn hảo cơm. Lại thêm vào dặn dò, Lư Đại Ca náoĩ người thủ, vô cây không vui, nhất định phải có kia huyết vượng. Kim huynh khẩu vị thanh đạm, tất yếu thanh thanh sảng sảng, còn lại đều nhìn làm đi. Lư Chiêu cùng Kim Trọng thấy hắn an bài mọi mặt chú đáo, đưa bọn họ yêu thích nhu cầu tất cả suy xét tới rồi, đều giác thập phần thỏa tiếp. Nhất thời bốn người đi vào, thấy bên trong Hà gia quả nhiên đang cùng với Đỗ Hà nói chuyện. Nhân Lư Chiêu cùng Kim Trọng hôm nay đều là lần đầu tới, Đỗ Văn giới thiệu qua đi lẫn nhau chào hỏi. Lư Chiêu ôm quyền sang sảng cười, nói: "Gặp qua hai vị đệ muội, hôm nay không nói được muốn tha các ngươi hảo cơm." Hắn tuy là người thuộc, nhưng nhân từ nhỏ đi học tập tiếng phổ thông, ở Khai Phong ngây người vài năm sau càng thêm lô hỏa thuần thanh, mở miệng đã là không hề sơ hở. Nghe xong lời này, Đỗ Hà chính giác nơi nào không lớn tự tại, lại thấy Hà gia đã trên dưới đánh giá hắn mấy vòng, cười như không cười, lập tức mở miệng nói: Ngươi người này nói chuyện thật sự thú vị. Ta chờ tuy đã đính thân, nhưng đến tuột cùng không bái đường. Còn nữa, ta cùng Đỗ tỷ tỷ chẳng lẽ có người họ đệ danh muội? Vẫn là không có tên họ, gọi được ngươi nói như vậy. Nàng này một mở miệng, Đỗ Hà nháy mắt ý thức được chính mình vì cái gì cảm thấy không lớn tự tại, chính là sưng hô. đệ muội, đệ muội, đệ đệ thế tử, luôn có điểm nhi phụ thuộc ý tứ. Đỗ Hà độc thân quán vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái hoàn toàn độc lập người, hơn nữa liền như thế nào ra lời nói bọn họ còn không thành thân đâu, không thích tướng loại này thân phận thượng thay đổi không nói, cũng cảm thấy trước mắt đã bị như thế sưng hô, không khỏi có chút bị coi thinh. chương 63 mươi lư chiêu đều không phải là cái loại này nghe không tiến người khác lời nói người, sừng sốt lúc sau liền một lần nữa ôm quyền, trịnh trọng nói là ngu huynh lỗ mãng, ta nguyên là cái thô nhân, đô ra muội tử, hà ra muội tử tha thứ cho hai cái cô nương nguyên chưa từng tưởng hắn thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, nói sửa liền sửa lại, không có một tia không tình nguyện. Lập tức đôi hắn hảo cảm tăng nhiều, song song hành lễ nói, không dám, nguyên là ta chờ tùy hứng, gọi được đại ca chê cười. Mọi người lúc này mới ngồi xuống, nói nhàn thoại. Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau, Lư Chiêu cùng Kim Trọng thấy hai cái cô nương tuy là nữ lưu, nhưng kiến thức thật sự bất phàm, không phải tầm thường khuê các nhược chứa, đề tài cũng liền dần dần chuyển rời đến đương Kim chính sách cùng triều đình thế cục, cùng với biên quan hiểm cảnh đi lên. Đỗ Hà cùng Hà ra một cái tâm trí thành thụ. Một cái trưởng kỳ trưởng thành ở quan lại trong gia đình, đối chính sự tự nhiên cũng có chính mình một phen giải thích, thả thiết nhập điểm lại cùng mục thanh hàn đám người bất đồng, thường xuyên cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Thiếu Khanh, Lư Chiêu chi thê bảng Tú Ngọc cũng tới rồi, mọi người đều đứng dậy đón chào, sôi nổi nhiệt tình tiếp đón. Lư Chiêu càng là đem nàng kéo lại trước mặt, chỉ vào Đỗ Hà cùng Hà ra khen, "Thường ngày ngươi chỉ nói nghẹn đến phát cuồng, không, cá nhân nói chuyện." Hai vị này muội tử đều là tâm tư nhanh nhẹn hạ người thuần xa thường nhân có thể so khó được cũng ái chăm sóc ngựa ta cùng bọn họ tình cùng huynh đệ các ngươi cũng không cần xa lạ không có việc gì chỉ lo cùng chơi đỗ hà cùng hà ra đều được lễ liền thấy người tới vóc người cao gầy bộ ngựa thân cánh tay vượng mày rậm mắt to màu da không giống tầm thường nữ hài nhi tiểu nộn trắng nõn xuyên một thân súc khẩu kỵ trang chân giẫm dày ủng tay cầm roi ngựa quả nhiên uy phong lấm lẫm chỉ đem người đều chấn trụ bang tú ngọc xuất thân võ tướng thế gia so lưu chiêu còn đại một tuổi Khi còn nhỏ nhiều cùng binh lính tướng lãnh giao tiếp, cũng là cung mã thành thạo, anh tư tắp sảng, công phu nhất lưu, lại trời sinh cự lực, thiện sử sông giản, quả nhiên là cái nữ hào kiệt, thật muốn giao khởi tay tới, cũng chưa chắc kém hơn lưu chiêu. Chỉ là bởi vậy, năm rộng tháng dài, bảng tú ngọc cơ hồ liền thành một cái giả tiểu tử, xuất nhập tiền hô hậu ủng chỉ có một đám huynh đệ, thế nhưng vô bạn nữ. Ở quê quán đều như vậy, mấy năm nay nàng đi theo lưu chiêu đi vào trời xa đất lạ khai phong lúc sau, tình cảnh càng thêm gian nan Lư, bằng hai nhà thân tín trên cơ bản mấy năm nay đều đã bị đánh tan, phát đến cả nước các nơi, lẫn nhau chi gian lui tới gian nan, cũng là có chút tự thân khó bảo toàn ý tứ. Mà kinh quan hệ thống trung võ tướng lại kiên kỵ bọn họ sau lưng sở đại biểu thế lực, trừ phi quá mệnh giao tình, nếu không không dám dễ dàng rỗi tay biểu đạt thiện ý, sợ bị thánh nhân nghi kỵ, dẫn lửa thiêu thân. Đến nỗi quan văn liền càng không cần phải nói, liền hà ra loại này quan văn trong nhà khác loại đều không lớn nhận người đã thấy. Húng chi bảng Tú Ngọc như vậy bình thường 3 năm cái nam nhân đều gần không được thân thật võ tướng lúc sau. Thật sự là có thể coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Phần 86 Tốt xấu lư chiêu còn có thể đi đi học tống cổ thời gian, nhưng bảng Tú Ngọc liền thảm, đọc sách viết chữ phi nàng sở hảo, đi dạo phố mua sắm cũng không hứng thú, càng không người nhưng giao tế, chỉ có thể mỗi ngày ở trong nhà cùng cùng đi theo vào kinh vài vị tâm phúc cấp dưới luận bản, còn nữa đánh đánh mã cầu. Nhưng mà đánh mã cầu nơi sân nhỏ thi triển không khai, đến nỗi luật bàn. Đại gia cũng đều là từ nhỏ một chỗ lớn lên, đối với lẫn nhau chiêu số cùng bản lĩnh trong lòng biết rõ ràng, đối chiến lâu rồi chỉ như gãi không đúng chỗ ngứa, ngẹn cả người đều phải trường bao Hôm nay bảng tú ngọc vốn dĩ cũng như thường lui tới giống nhau ở nhà bắn tên làm chơi, lại thấy cùng lưu chiêu đi ra ngoài tâm phúc đi mà quay lại, nói hắn ở mô cùng trường trong nhà cùng mấy người bạn tốt một chỗ uống rượu, cũng có nữ quyến ở, kêu nàng cũng đi. Bàng Tú Ngọc biết lưu chiêu ngoại thô nội tế, đối phương tuy rằng là văn nhân, nhưng nếu kêu chính mình đi, tất nhiên là đúng rồi tính tình, lập tức cũng không chối từ, trở về phòng thay đổi siêm ý đi hè, xoay người cưỡi chính mình cao đầu đại mã chạy như bay mà đến. Đỗ Hà cùng Hà Gia ở đánh giá bàng Tú Ngọc đồng thời, bàng Tú Ngọc cũng ở quan sát các nàng. Liên thấy trước mắt hai cái hình dung Tú Mỹ tuổi trẻ cô nương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, trong ánh mắt lại không một người đọc sách ra coi khinh cùng tránh còn không kịp. Tràn đầy nóng rực tán thưởng, trong lòng hơi hơi cảm động. Nàng lập tức cũng là thuần thục liền ôm quyền, cười nói, gặp qua ba vị huynh đệ, hai vị mẫu tử. Mọi người cũng cuống quýt chào hỏi, Hà ra một đôi mắt cơ hồ đều phải dính vào trên người nàng. Nay tâm mắt thực sự quá mức lửa nóng, Bang Tú Ngọc tự nhiên có điều phát hiện, cũng quay đầu đi xem nàng. Hai người tâm mắt giao hội, Hà ra đầu tiên là sửng sốt, tiện đà một trương phấn mặt thế nhưng cũng chậm rãi đỏ lên. Đỗ Hà lại biết nàng tâm tư, lập tức cười đi quặc nàng mặt nói, thật sự hiếm lạ, ngươi thế nhưng cũng có thẹn thùng thời điểm. Không nói đến tôi, vừa nói dưới, Hà ra mặt càng thêm đỏ, đảo còn quả nhiên trụ, hai mắt lấp lánh tỏa sáng đối bảng Tú Ngọc nói, hảo tỷ tỷ, ngươi cũng thật đẹp nha, như vậy uy phong, ngày khác cùng chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa chơi bóng tốt không? Mọi người đều cười. Bảng Tú Ngọc cũng là sửng sốt sau một lúc lâu, nói chính mình đương hãn, thô lỗ, thô tụ, điên khủng từ từ vô số kể, còn thật không có người như vậy đĩnh đạc khen quá chính mình đẹp. Nếu không phải hà Gia biểu tình quá mức chân thành tha thiết, nàng thật muốn hoài nghi đối phương là ở châm trọng. Ngày này hiến hội thật sự gần như hoàn mỹ, khách và chủ tận hoan. Đỗ hà sáng tạo, lưu tẩu tử cải tiến mau huyết vượng đã chịu mọi người hoan nên, đặc biệt là lưu chiêu cùng bảng tú ngọc hai cái đất thuộc xuất thân người càng là khen không dứt miệng, an vui vẻ vô cùng. Muốn nói một người xa rời quê hương đi vào địa phương khác, trời xa đất lạ, trừ bỏ kia phân phát ra từ nội tâm cô độc tịch mịch cảm ở ngoài. Chỉ sợ nhất gọi người khó có thể nhẫn mại chính là khẩu vị thượng không thích ứng Lưu bằng hai nhàn nhã hơn phân nửa cái quân võ thế gia, Không câu nệ tiểu tiết Đối với ăn uống phương diện đều không lớn chú ý Bởi vậy lúc ấy bị chuyển tới khai phong khi chỉ dẫn theo mấy cái tâm phúc Căn bản liền không suy xét quá đầu bếp Kết quả tới lúc sau mới phát hiện Bên ngoài đồn đại vớ vẩn hoặc sáng thương tên bắn lén bọn họ đến có thể chịu đựng, Duy độc một cái ăn uống Thật là rời xa quê nhà thời gian càng lâu càng thêm gian nan Bọn họ không muốn gần vì thỏa mãn ăn uống chi rủ, đi học nào đó tắt phong xa hoa lãng phí gia tộc giống nhau phô trương, vẫn là kiên trì giống bình thường khai phong nhân gia như vậy đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng mà khai phong món cây tứ xuyên quán thiếu không nói, như vậy ít đòi ba lượng ra, lại vẫn vì tận khả năng nhiều mà hấp dẫn khách hàng, ở nguyên bản khẩu vị cơ sở thượng làm điều chỉnh, lấy này đón ý nói hùa khai phong bản địa thực khách. Chính là cái này mau huyết vượng tuy rằng là bọn họ trước kia chưa bao giờ nghe qua thức ăn. Chính là lại ma lại hương lại cay, hồng toàn bộ béo ngậy một mảnh thực sự mê người, so tưởng tượng bên trong càng thêm phù hợp bọn họ khẩu vị. Ước chừng lư chiêu cùng bàng tú ngọc thật là cấp nghẹn hỏng rồi, cũng không theo chân bọn họ khách khí, đêm nay như vậy một tiểu buồn mau huyết vượng, liền cho bọn hắn hai người liền xử lý hai phần ba còn nhiều, những người khác cơ hồ chưa kịp hạ chiếc đũa liền không có. Nga, đúng rồi, thừa hồng du cay canh cũng cho bọn hắn quay cơm. Kim trọng là giang nam nhân sĩ, khẩu vị thập phần thanh đạm. Nơi nào gặp qua như vậy đồ ăn, lại nơi nào gặp qua như vậy ăn pháp. Nhất thời xem đều ngây người. Bởi vì Tomo vẫn là chủ nhân gia cố ý chuẩn bị, hắn cũng lược nếm một chiếc đũa, sau đó liền phun nước mắt ho khan không ngừng, một hơi rót vài ly trà lạnh, cũng không dám nữa chạm vào. Khó được tận hứng, thả ngày mai chính là kỳ nghỉ cũng không cần đi học, sau khi ăn xong đại gia cũng không nóng nảy đi, trước thảo luận một hồi ngựa, lại không biết ai để nghị muốn bắn tên. Đố ra một đôi nhi nữ hiện giờ còn chỉ dừng lại ở quen thuộc thuật cưới ngựa giai đoạn, cung tiến cũng chỉ là lược sở qua hai lần mà thôi, nơi nào so được cái này. Lại một cái kim trọng cũng không phải này phía trên người, hà ra sức lực còn nhỏ đâu, chính xác cũng hữu hạ, liền đều có chút chần trở. Mắt thấy người đi một nửa nhi, mục thanh hàn sửa miệng đề nghị nói, mắt thấy trời đã tối rồi, bên ngoài tối lửa tắt đèn, thấy không rõ không nói, cũng nổi lên phong, lanh đến lợi hại, chớ có đi ra ngoài lan lột. Không bằng chúng ta ném thẻ vào bình rượu đi, mỗi một vòng cuối cùng một người cấp một người dụng tâm bị một phần năm lễ, như thế nào? Vừa dứt lời, Kim Trọng liền vỗ tay cười nói, cái này chủ ý hảo, tiền đặt cược cũng co hứng thú, ta liền tới cái này. Lư chiêu lại hỏi, kia nếu tổng không được đầu một người, hoặc là được mặt khác thứ tự người, chẳng phải là muốn thất bại. Kim Trọng liền tiếp lời nói, cái này lại sợ cái gì, đúng rồi này hai cái xếp hạng người nhiều mấy phân, hoặc là ứng hắn một cái yêu cầu. Mặt khác nên như thế nào liền như thế nào cũng phải. Mọi người sôi nổi nói tốt, lập tức gọi người chuẩn bị ném thẻ vào bình rượu cùng mũi tên. Khai phong nhân dân tinh thần sinh hoạt cực kỳ phong phú, đa dạng phong đa, tùn đùn không dứt, văn có đàn cờ thi hoạ, phẩm trà luận rượu, võ có đao thương côn đồng, dương cung ngựa mã. Còn có rất nhiều tổng hợp nhiều loại giải trí phương thức kéo dài mà thành kiểu mới hoạt động, tỉ như nói lưu thương khúc thủy, tỉ như nói đấm hoàn, tỉ như nói ném thẻ vào bình rượu. Bởi vì bán tên này một hoạt động không chỉ có đối với xạ thủ bản thân thân thể tố chất yêu cầu cực cao, còn cần kiên trì bền bỉ lặp lại luyện tập, tất nhiên muốn tiêu ma đại lượng thời gian cùng tiền tài, bình thường nhân gia căn bản gánh vác không dậy nổi. Mặt khác, bán tên còn yêu cầu có chống chảy không gian, đối với thời tiết tình huống cũng tương đối hà khắc. Dân gia cũng không biết là ai cái thứ nhất nghĩ ra được phương pháp này, ở trong phòng cầm mũi tên hướng hồn ém, so chính là chính xác. Sau đó theo thời gian trôi qua, Không chỉ có xuất hiện chuyên môn ném thẻ vào bình rượu công cụ, tỷ như nói chuyên nghiệp mũi tên hồ, rất nhiều yêu cầu cao độ phức tạp chơi pháp, thí dụ như nói mông mắt đầu, bối đầu trở, cũng thập phần kịch liệt kích thích. Hôm nay sự phát đột nhiên, hơn nữa đại gia trình độ cũng so le không đồng đều, cũng chỉ chơi đơn giản nhất đồ pháp, chỉ như vậy cũng rất là vui sướng tràn trề. Lư chiêu lớn tuổi nhất, năm đó bắn tên lão sư càng có trong quân thần tiễn chi sương, đầu một ván liền nổi lên nhường nhị tâm, cũng thuận tiện quan sát các đồng bạn hư thần. Nào biết hắn khiêm tốn, người khác lại không nhường nhịn. bàng Tú Ngọc càng là nhất cử đoạt được thứ nhất, tám đầu tám trung, đại gia nhất thời liền cười phiên. Đỗ Văn chỉ vỗ tay nhạc nói, được, các ngươi phu thê hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, cũng coi như cầm sắt hài hòa, có thể nói chúng ta mẫu mực. Mọi người càng thêm cười vang không thôi, lưu chiêu cũng là liên tục lắc đầu, thập phần không thể nơi hả. Bàng Tú Ngọc lại cũng là đã lâu không có như vậy thiệt tình cười quá, rắc mà toàn thân thoải mái, lược tưởng một hồi liền nói, thôi. Ta cũng không làm khó người, liền cho đại gia đánh một bộ quyền đi. Lư chiêu cũng không hàm hồ, lập tức kết cục kéo ra tư thế, mạnh mẽ vai phong đánh một hồi, rất có lôi đỉnh chi thế, giáo mọi người đều xem thẳng mắt, kết thúc khi chuột bàn tay đều đau. Phía sau nhớ không rõ lại tới nữa mấy vòng nhi, trên cơ bản mỗi người đều lót qua đế, lại có mục thanh hàn, Lư chiêu, Bàng tú ngọc ba người mình trận to mắt gian lận, thế nhưng cũng đều mọi người đều đếm vừa quay đầu lại danh tư vị, lúc này đó là lẫn nhau chi gian đều phải tặng lễ vật thật sự giai đại vui mừng, mọi người chỉ chơi đến vào lúc canh ba mới bãi, lại ước hảo ngày mai cùng đi xem diễn, mới vừa rồi tan, Lưu Chiêu cùng Bàng Tú Ngọc Phu thê lưu lại nhiều có bất tiện, Hà Gia cũng là, liền đều đi theo người trong nhà đi trở về. Nhưng thật ra Kim Trọng trụ khá xa, lúc này trở về đi sợ là qua lại lăn lộn liền ngủ không hảo, thả hiện giờ đố ra cũng có đơn độc vượt viện, chỉ cần giữ cửa một quan chính là một phương độc lập thiên địa, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không cái nhiễu, thập phần tiện lợi liền lưu lại cùng Đỗ Văn Trắng đêm trường đàm. Ở thư hải tận hết sức lực thuốc đầy hạ, hiện giờ âm dương tuần du lục nghiêm nhiên đã thành đại lục triều nhất đẳng nhất lưu hành họa buồn sách báo, nếu ngươi lúc này còn không có nghe qua không thấy quá, thật sự là lạc đơn vị cực kỳ. Mà tương ứng, mọi người không cấm đối chỉ Tiêm Vũ Tiên Sinh thân phận bối cảnh bốn phía suy đoán, đoán gì đó đều có, nhất thời mọi thuyết xôn xao. Đỗ Hà trước mắt vẫn là tương đối có khuynh hướng muộn thanh phát đại tài, cho nên đối với bên ngoài nghị luận làm như không thấy. Là một quốc gia đô thành, khai phong tự nhiên các mặt đều đi ở hàng đầu. rất nhiều thời thượng trào lưu linh tinh đều là trước ở nơi này ra đời, sau đó hướng tứ phía phóng sạng, thường thường còn không có truyền khắp cả nước. bên này liền lại đã có thân. năm nay khai phong cũng không ngoại lệ, đối thượng đẳng nhân ra mà nói, nhất thời thượng nhất chịu truy phủng hưu nhàn phương thức đó là ăn mặc mục ra cửa hàng nhẹ áo, ăn điền bà lão cửa hàng điểm tâm. nhìn năm nay ở khai phong bên trong thành lực lượng mới xuất hiện âm dương tuần du lục. mọi người đều là chú ý người. Bởi vậy liền tính có thể có mặt khác thay thế phẩm, cũng tất nhiên dùng này tăm ra, mới chính tông nhất, nhất có mặt mũi. Cho nên ngày kế độ hà đoàn người đi khai phong nhất phú nổi danh tạp kỹ viên xem diễn khi, liền thấy ánh mắt có thể đạt được chỗ cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc lông nhẹ áo. Từ khi nhẹ áo đánh ra tên tuổi lúc sau, khách hàng nhóm yêu cầu cũng càng thêm xảo quyệt, nhân không yêu cùng người khác đụng hàng, trong tiệm còn cố ý mở ra chuyên môn căn cứ khách hàng yêu thích định chế nghiệp vụ. Nhân là độc nhất phần, giá cả tuy sang quý bán cũng cực hảo. Đỗ Hà cùng Mục Thanh Hàn liếc nhau, trong lòng đều âm thầm đáp ý. Nay tạp kỹ viên tất cả đều là khai phong số một số hai lão cửa hàng, bên trong một tòa đài cao, ba mặt nổi lên ba tầng cao lầu, bốn phía bày rất nhiều quý báo hoa cỏ cây xanh, trung gian lại có rất nhiều mỹ mão cơ linh nha đầu gã sai vặt sen kẽ trong đó, đẩy mạnh tiêu thụ các màu rượu điểm tâm trở. Luận cập tầm mắt, tự nhiên là chính chính mà đối diện sân khấu kịch lầu 2 chính bắc mấy bài tòa tốt nhất, nếu đặt ở quê quán tế Nam phủ. Mục gia tự nhiên có hàng năm bao tòa. Bất đắc dĩ khai phong thần quỷ đông đảo, tiêu ngạo không được, tuy là mục thanh hàn hôn qua liền tống cổ người tới, cũng chỉ được lầu hai nhị đẳng tòa, cũng thập phần không dễ. Lúc này cũng không có cái gì điện ảnh tivi linh tinh, khí kịch liền thập phần lưu hành. Hoang thất quý thích, công hầu môn đệ thậm chí nào đó hảo phú nhà tự không cần phải nói, trong nhà thường thường đều là dưỡng gánh hát, tỉ như nói tế nam mục gia, bất quá cũng gần là ở tế nam thôi, gần nhất phía trước khai phong không thường có người. Thứ hai bọn họ thân phận mẫn cảm, trước mắt vẫn là điệu thấp hảo. Mấy năm nay có cái vui mừng ban vô cùng rực rỡ, năm trước còn từng bị gọi vào trong cung vì thánh nhân hiến nghệ, dân gian tự nhiên càng thêm truy phủng. Trong đó một cái kêu Ngọc Quan Nhi tiểu sinh lớn lên tuấn tú vô cùng, tiếng nói reo rát, tên tuổi như mặt trời ban trưa, mỗi khi lên đài nhất định phải tiếng hô sấm dậy, một tuần kịch xuống dưới chỉ là các màu ban thưởng liền vô số kể. Hôm nay liền có hắn diễn, bởi vậy càng thêm một phiếu khó cầu. Rõ ràng khoảng cách mở màn còn có một cái tới canh giờ, cũng đã không còn chỗ ngồi, liền vị trí nhất hẻo lánh, tầm mắt nhất không tốt tòa cũng bị người đoạt đi. Đỗ Hà vẫn là lần đầu chính thức tới hí viên xem diễn, chính cảm thấy mới mẻ, liền đem từ phía sau chào ra tới rất nhiều thanh tuấn nha đầu gã sai vật, hai người một tổ, đều đẩy một chiếc thu hoạch lớn hoa cỏ xe con. Nàng chính kỳ quái thời tiết này nơi nào tới như vậy nhiều nộ phóng hoa tươi, thả lại tựa hồ ẩn ẩn không thích hợp. Chờ kia xe con cũng đẩy đến bọn họ trước mặt mới bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình đây đều là dùng vàng bạc lát cắt chế thành đóa hoa. Nguyên lai like này tạp kỹ viên lại với nơi khác bất đồng, không được khách nhân lung tung hướng đài thượng ném đồ vật, nếu muốn ném điểm có tiền hoặc là gieo họ, cần phải tiêu tiền từ nhà bọn họ mua loại này vàng mười bạc đủ tuổi đóa hoa, đến lúc đó cùng nhau ném đi lên, liền như thiên nữ tán hoa, lại tôn quý lại đẹp. Nếu là không nghĩ hướng lên trên vước, cũng có thể chính mình mang về nhà đi chơi kia đoá hoa cực kỳ tinh xảo, ước sao một đóa cũng bất quá nhị ba phần trên dưới, nhưng lại trực tiếp kêu dưới một hai. Đỗ Hà Chính thầm giật mình, lại thấy đã có rất nhiều người bốn phía chọn mua lên, nam nữ bất luận. Nàng đảo không nghĩ đương cái gì truy tinh tộc này phí tổn cũng quá cao, chỉ là cảm thấy này đó cây kim ngân nhi làm thập phần tinh xảo, liền giống nhau mua một đóa cầm ở trong tay thưởng thức. Mọi người từng người kêu trả quả, vừa ăn uống biên liêu, rốt cuộc trở đến Minh La khai diễn, Này ra diện đến vẫn là cái loại này luận điệu cũ dích tử, tài tử giai nhân gì đó, phía sau trước chuyển ra tới một vị tiểu thư trang điểm thanh ý hề, bên cạnh còn có một cái nha đầu. Hai người hê hê a a sướng bài câu, liền nghe phía sau khua chiềng gõ chống điệu vừa chuyển, đột nhiên lại ra tới một vị phong lưu phong khoáng tiểu sinh. Liền nghe xong ban đầu an tĩnh phi thường hí viên nội đột nhiên phát ra ra như thủy triều giống nhau mãnh liệt thả chạy dài không dứt âm thanh ủng hộ, chấn đô hà run lập cập. Được, hỏi đều không cần hỏi này tất nhiên chính là tên kia khắp thiên hạ ngọc quan nhi. lúc này ngọc quan đã sáng cái tướng, ném tay háo chính diện bày dáng người nhi, dẫn tới mọi người càng thêm hoan hô không thôi. hát tuồng đều phải nồng đậm rực rỡ, trên mặt trang dung rất nặng, căn bản thấy không rõ tướng mạo sẵn có, bởi vậy đỗ hà cũng không dám nói vị này ngọc quan tướng mạo sẵn có như thế nào. bất quá như vậy nhìn, đào cũng thập phần mỹ mạo, sắc thật là mỹ mạo. nàng đang ở trong lòng âm thầm miên man suy nghĩ khi hiện trường đã nên đón cái thứ nhất cao triều nhưng thấy cùng với rung trời ra trầm trồ khen ngợi âm thanh ủng hộ bên trong vườn bay là tả hạ hoa vũ vàng bạc song sắc hoa nhi phiêu phiêu đãng đãng không ngừng chích xả ra kim loại quý đặc có sáng giỏi rơi xuống đất sau lại phát ra rất nhỏ giòn vang thanh âm kia vốn dĩ cực tiểu cơ hồ nghe không được nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nha liền nghe bốn phương tám hướng vụn vật lay động dần dần hội tụ thành một cổ không dung bỏ qua nước lũ cuối cùng biến thành một loại đặc thù nhạc khúc lại có loại nhân lực không thể vì linh hoạt kỳ hảo rất nhiều người tựa hồ liền chờ giờ khắc này, lại cười lại nháo. Đỗ Hà không khỏi nghiêng thai lắng nghe, đồng thời cảm thấy thập phần buồn cười. rõ ràng là trên đời nhất tụ khí hoàng bạch chi vở, thế nhưng có thể như vậy mỹ diệu linh động, này ra diễn chính sướng đến cao chiều chỗ, lại thấy bên ngoài thẳng lạp lạp xông tới một người, liền thấy hắn người mặc cẩm y rìa, đầu đội ngọc quan, phía sau còn đi theo một đám thể trạng kiện thạc nô bục, nổi giận đùng đùng, vừa thấy liền không phải thiện cùng hắn người, hắn cơ hồ là một đường đánh giết tiến vào. Một chúng nô bột cũng không chút nào nương tay, phàm là có ngăn trở giả một mực lật đổ. Trong lúc nhất thời liền dẫn phát một mảnh kinh hô trời bậy, sân khấu kịch thượng cũng không hát tuồng. Nói đến mặc kệ là vui mừng ban vẫn là này tạm ký viên, đều có chút chỗ dựa, bình thường người cũng không dám tại đây nháo sự. Đỗ Hà chính suy đoán người kia là ai, như thế nào như vậy to gan lớn mật, liền nghe một bên Hà ra hô nhỏ một tiếng, như mày nói, nguyên lai like là hắn. Đỗ Hà vội hỏi duyên cớ, vừa nghe cũng là liễu lưới. Thật sự không phải hoan gia không đúng, người tới thế nhưng là bởi vì Giang Tây một án bị liên lụy lục nghe con thứ. Mà là Giang Tây giống nhau là ai thọc ra tới. Nhưng còn không phải là nhà nàng huynh trưởng cùng vị hôn phu. Mọi người nghe xong cũng đều âm thầm cảnh giác, trương đặc đám người càng là trực tiếp đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, sợ đối phương là tới trả thù Nhưng mà lần này trước các lao con thứ lại phi hướng về phía bọn họ tới, mà là lập tức nhằm phía một người Mỹ mạo thiếu phụ, thế nhưng không nói hai lời liền giơ tay đánh nàng một cái tát. Lại đỏ ngầu hai mắt, chỉ vào nàng cái mui mắng, tiện nhân, ta muội tử đi mới bao lâu, ngươi không nói thành thành thật thật ở nhà giữ đạo hiếu, thế nhưng tới chỗ này tìm hoan mua vui. Nói xong lại nắm lên mấy đóa kim hoa hướng trên mặt nàng ném đi, quay đầu giận trứng mắt nhìn trên đài ngọc quan liếc mắt một cái, quắc, chỉ ở chỗ này lãng dưỡng vấn đầu, lại đem ta đặt chỗ nào. Lời còn chưa dứt, lại thấy kia mỹ phụ nhân đã thẹn quá thành giận, thế nhưng cũng trở tay trở về hắn một cái bàn tay. Lại ruôi thân ra thật dài móng tay ở trên mặt hắn cắt vài đạo, cả người run run, mang theo khóc nước nở mắng. Ngươi này không học vẫn không nghề nghiệp hôn trương có cái gì mặt nói ta, ngươi kia muội tử muội phu làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lược thở hổn hển mấy hơi thở, lại nghe nàng tiếp tục mắng, ta gả cho ngươi mấy năm nay, chỉ xem ngươi không biết tiến tới, văn không được võ không xong, thật sự hèn nhát. Đánh giá nhà ngươi vẫn là ban đầu cái kia lục ra sao. Thiếu ở lão nương trước mặt run uy phong. Ngươi muội tử đã chết, cũng là xứng đáng, chính ngươi cả ngày ở nhà uống rượu mua vui đùa rỡn nha đầu, lại không được ta chính mình khoan khoái. Nói cho ngươi, ta đã sớm chịu đủ rồi, ngươi thả chờ, ngày mai chúng ta liền hòa ly. Ngươi đương này phụ nhân là cái gì bối cảnh? Nguyên bản nhà mẹ đẻ chỉ nàng một cái đích nữ, năm đó hắn cha coi trọng lục nghe tiền đồ, liền cùng lục gia liên hôn, cũng là cao gả. Chỉ là tuổi trẻ nữ nhi ra ai không có vài phần kiều diễm tâm tư đâu. Ai không yêu cái loại này phong lưu tuấn tiếu lại tài hoa hơn người hảo nhi lang. Lục ra hai cái nhi tử trong kinh đã sớm chuyển khắp, thật sự không kế thừa đến này phụ nhỏ tí kéo năng lực, tính tình lại đại, lớn lên cũng không được tốt, này phụ nhân liền có chút không tình nguyện. Phần 87 Nhưng mà vẫn là chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hai bên cũng là môn đăng hộ đối, việc hôn nhân này vẫn là như nguyện tiến hành. Nào biết lục nghe đột nhiên bị nhà mình nữ nhi con rể hố đến chết khiếp, không chỉ có bị loát các lao chức vị, Nữ nhi cùng con rể cũng đều bị chém đầu, mắt thấy nhà này liền phải suy tàn. nay liên tiếp tai họa trực tiếp lại đem này phụ nhân hèn nhát cái chết khiếp, càng thêm coi thường nam nhân nhà mình. nha trông mắt thấy đủ, nhưng nàng nhà mẹ để lại như cũ sướng xứng, xứng, ai ái thủ cái này kẻ bất lực quá quả phụ nhật tử. Nàng cũng thật sự đánh đá, vui sướng tràn trề mắng một hồi, không ngờ lại tự mình đem những cái đó cây kim ngân ném lên đài đi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, căm giận mà ném đầu đi rồi trước căng lao con thứ phỏng trừng cũng không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ như vậy lớn mật quả quyết trong lúc nhất thời cũng ngây dại một khuôn mặt trướng huyết hồng nửa ngày mới nghe hắn cả giận nói hôn trướng, làm càn phản rồi phản rồi nói xong thuận tay ném đi một cái bàn đá văng ra hai cái ghế dựa giống như một đầu nghèo túng dã thú giống nhau bước nhanh đuổi theo chờ bọn họ hai người vừa đi vừa rồi lặng yên không một tiếng động hí viên mới đột nhiên tạc một mảnh long long nghị luận tiếng động ở đây mọi người rất nhiều cũng đều đỏ mặt lại không phải bị trọc tức, mà là hưng phấn. Rốt cuộc như vậy náo nhiệt lại gọi người nghẹn họng nhìn chân chối tuần cũng không phải là bình thường có thể xem tới được, thật sự sân khấu kịch thượng tỉ mỉ tập luyện hí kịch còn phải có thú. Đỗ Hà không phải không thấy quá bắt quái, thậm chí tự mình trải qua quá rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ có một hồi giống lần này như vậy mạo hiểm kích thích. Thật không hổ là kinh đô, đó là nháo cái bắt quái đều như vậy không giống người thường. Hí viên có người ra mặt duy trì trật tự, lại thu thập một fan, trên đài biểu diễn tiếp tục. Nhưng trải qua vừa rồi kia ra, hiện trường đã không có bao nhiêu người có tâm tư xem cái kia. Cơ hồ đều ở nương hát tuồng đối cảnh châu đầu ghé thai, thảo luận khí thế ngất trời, vui vẻ vô cùng. Đỗ hà này hai bàn người cũng không thể ngoại lệ, hai mặt nhìn nhau lúc sau đi theo cười ra tiếng. Mục thanh hàn ý bảo trương đặc đám người lui về, mới cười lắc đầu, có chút cảm khái nói, tuy là gieo gió gặt bão nhưng nhìn chuyện này, ta lại có chút đáng thương khởi lục các lao tới. Tường hắn trải qua hai chiều, vẫn luôn đều cần cụ chăm chỉ cơ hồ có thể nói là một vị kinh điển quan tốt. cố tình hắn sinh nhi nữ lại vô dụng, hai cái nhi tử thiên tư thường thường, không phải trên quan trường hóa, nữ nhi tuy quả cảm, lại cố tình lại mắt bị mù, tìm cái sắc ngoài cầm tú, bên trong bao cỏ nam nhân, không những hại chính mình thách mạng, còn liên lụy nhạc phụ một nhà. nếu là thời gian chạy ngược, chỉ sợ lục nghê thả rằng kêu cái này trong tay bảo đi tức tốc làm ni cô, cũng là tuyệt kỹ không chịu lại kêu chính mình có khí tiết tuổi già khó giữ được khả năng. lư chiêu lại khinh thường nói. Ngươi cũng thật là cùng những cái đó văn nhân đãi thời điểm lâu rồi Cũng có chút lòng dạ đàn bà lên Tưởng tiên la kỳ ăn hối lộ trái pháp luật Sát hại mạng người Nhiều châu chi phủ cũng cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu Cùng một ruột Những người này chính là rắn chuột một ổ Sớm nên tận diệt Có hôm nay kết cục cũng là gieo gió gặt bão. Lời còn chưa dứt Bên người bàng tú ngọc cũng đã trước dùng sức khắp hắn một phen Đối đố văn cùng kìm trọng chắp tay tạ lôi nói Xin lỗi Thằng nhãi này lô mang quán nói chuyện làm việc bất quá đầu góc, gác tội. Lư Chiêu lúc này cũng quay lại lại đây, vội vàng xin lỗi. Cái gì cùng văn nhân đãi lâu rồi? Ở ngồi Đỗ Văn Cùng Kim Trọng còn không phải là thuần túy văn nhân. Chính mình này một câu không quan trọng, nhưng xem như ngộ thương quân đội bạn. Đỗ Văn Cùng Kim Trọng đều có chút bất đắc dĩ, cùng hắn cười đáp lễ, lại xua tay nói, "Ta hai người há là kia chờ cổ hủ, thiên một câu đều nghe không được, nếu thật là như vậy, đã sớm cùng ngươi tan vỡ." Mọi người lại nói một hồi. Cuối cùng Miễn Cương nghe xong diễn, lại căn bản không biết hệ đến tuột cùng nói chút cái gì, chỉ là ngây ngốc cùng đại gia cùng nhau lung tung vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giống bọn họ như vậy thất thần hiển nhiên có khối người, bởi vậy ai cũng sẽ không chê cười ai. Rời đi Hỷ Viên Khi, Hà Gia còn cười nói câu vui lừa lời nói. Mấy năm nay ngày nghỉ mới đầu một ngày, liền náo loạn như vậy vừa ra, dư lại Cửu Thiên còn không chừng muốn lăn lộn ra cái gì hoa tới đâu. Nàng vốn là xúc cảnh sinh tình, thuận miệng nói nói mà thôi nào biết lại một ngữ thành sấm lại qua mấy ngày, đỗ hà tiếp hà vi đưa tới thiệp, buổi tối hà ra cũng tự mình lại đây tìm nàng. nguyên là khai phong bên trong thành vài vị tài nữ kết phường làm tụ hội, cũng không làm cái gì đặc thù, chẳng qua là ghé vào cùng nhau nói nói cười cười, làm cầm kỳ thư họa tống cổ thời gian. bắc địa khắc hàn, vào đông dài lâu gian nan, Càng kiêm năm nay vào đông đều quá lớn nửa mới miễn cưỡng hạ hai chàng tiểu tuyết, tuy thực sự di đủ chân quý, ở mấy năm đại hạn áp bách hạ đã gọi người vui mừng khôn xiết. Nhưng trung quy quá nhỏ, trên mặt đất căn bản tích không đứng dậy liền toàn hoa rớt, cho nên năm rồi vào đông nhất đến nhân khí thưởng tuyết trượt băng trở trò chơi cũng đều thành bọn nước, đại gia càng thêm nhạt nhẽo. Đỗ Hà cũng ở trong nhà ngẹn khó chịu, cũng muốn kiến thức hạ khai phong tài nữ là cái cái gì tiêu chuẩn, liền ứng. Hai ngày sau, Đỗ Hà dậy thật sớm, dụng tâm thu thập. Tiểu Yến đám người cũng biết đây là nhà mình cô nương đúng là ở khai phong danh viện trong giới lần đầu tiên buộc lộ quan điểm, qua loa không được, bởi vậy càng thêm hoàn toàn to Nhân ngày sau liền phải ăn tết, mọi người đều xuyên hoa hòe lộng lây, đồ hà cũng không ngăn cản các nàng tìm những cái đó hoa lệ xiêm ý gì Lập tức liền xuyên dùng ngự tứ cây kim ngân văn xanh ngọc đoạn làm mặt, bên cạnh đều nạm tuyết trắng lông cáo mau biên nhẹ áo, vụt lại rượu hồng hoa mai miên váy, mang theo bao tay. Kêu bao tay là một đôi hai chỉ, trung gian một cái gấm bóc dây thường liên tiếp, đã hảo thu thập, lại không dễ dàng đánh rơi. Này nhất chiêu lại không phải Đỗ hà nghĩ ra được. Nguyên bản nàng sợ đại gia cảm thấy như vậy trên cổ quải cái thằng Nhi không lớn lên đài mặt, lúc ấy thả ra đi mua bao tay chỉ là đơn độc hai cái. Kia thành tưởng nàng không làm như vậy, lại ngăn không được người khác như vậy tưởng, bao tay ra đời bất quá ba năm ngày, cũng đã có người không thể dạy cũng hiểu dùng một cái lũa mang đem hai tay bộ liên tiếp đến một chỗ, gọi được Đỗ Hà thầm giận mình. Tiểu Yến đánh giá một phen, cười nói, cô nương ngày thường tổng xuyên một mạc, hiện giờ như vậy phú quý cũng rất tốt xem, chỉ là đồ trang sức lực mỏng. Nói xong. Nàng phục lại đi khai trang sức cháp, lấy ra một đôi dùng ngự tứ chân châu làm bộ diêu cùng nàng châm thượng, quả nhiên thỏa đáng. Nàng đang muốn ra cửa, bên ngoài đã có nha đầu thông báo nói Hà cô nương tới. Nhà này thường xuyên lại đây Hà cô nương chỉ có một vị, đó là trong nhà tương lai thiếu mãi mãi Hà gia. này đây mọi người đãi nàng đều thập phần khách khí. Đỗ Hà từ trong gương nhìn nàng cười hỏi, sao không trực tiếp qua đi? Điến ra tỉ tỉ đi tìm tỉ tỉ của ta, còn không có ra cửa đâu, hai người liền chít chít hoa hoa nói thượng. Ổn nào đến ta đau đầu, nơi nào còn có thể cùng các nàng ngồi một chiếc xe. Đỗ Hà nghe được càng thêm cười cái không được, trang điểm thỏa đáng sau qua đi lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, nói, còn không có ăn cơm đi. Ngươi cũng là, vừa không nguyện ý, không đi là được, như thế nào hủy khuất như vậy chính mình. Ta nhưng thật ra không muốn đi đâu. Hà Gia cười lạnh nói, ngươi không biết có một năm ta thật liền không đi, kết quả ngày kế liền không biết là cái nào bà ba hoa loạn nói bậy, bên ngoài nói hồ nói tả. Nói chúng ta tỷ mỗi bất hòa, Tả hưu đi chỉ phàm ăn liền bãi, nhẫn nhẫn cũng phải. Người nói rồi lại nhìn Đỗ Hà cười rộ lên, hiếm thấy mang điểm lấy lòng ôm nàng cánh tay cười duyên nói. huống chi năm nay còn có tỷ tỷ làm bạn, đi lúc sau chúng ta tỷ chào hỏi một cái mui tên chơi, hoặc là đấm hoàn cũng khiến cho. Đỗ Hà cười khúc khích, cố ý sụ mặt, nói, Hảo A, cảm tình là kéo ta đệm lưng đâu. Hai người nói nói cười cười, đi chính sảnh ăn cơm. Nhân hiện giờ thời tiết rất lạnh, trong nhà địa phương cũng lớn. Đỗ Hà cùng Vương Thị đã kêu một đôi nhi nữ không cần ra bản thân sân, tất cả đồ ăn đều có người sấn nhiệt đưa lại đây, thập phần tiện nghi. Đỗ Gia lại liền có đầu bếp nữ, Vương Thị chính mình cũng pha khéo này nói, chính là Đỗ Hà ngẫu nhiên tâm huyết dâng chảo chạy tới đường nịch, cũng thường thường có kinh người chi tác, bởi vậy Đỗ Gia người lại là rất ít như bản địa mặt khác cư dân giống nhau ở bên ngoài ăn cơm, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là chính mình khai hỏa. Nhưng đến khai phong lúc sau, bởi vì địa phương rộng mở rất nhiều Vương Thị cũng từng hạ đại lực khí dọn dẹp, tăng thêm rất nhiều bình dân lại thực dụng tiểu công cụ, tỉ như nói thạch ma. Cơm sáng ăn đó là sữa đậu nành trang bị ánh vàng rực rỡ trứng gà bánh rán, có khác ngũ vị hương đậu hũ khô, dưa chua phiến, thịt khô phiến, cây rắt vịt bồ cùng nấm tương làm nhi ăn với cơm tiểu thái. Hà Gia cũng ăn thông khoái, lại đối Đỗ Hà cười nói, hảo tỉ tỉ, cái kia huyết vượng cực hảo ăn, sao không có. Đỗ Hà bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đại buổi sáng. Như thế nào ăn như vậy dầu mỡ cay độc chi vợ. Nếu ngươi thích, quay đầu lại ta lại gọi người làm cho ngươi đưa đi liền bãi. Hà gia dân cư đơn giản, chỉ có một có thể làm đơn giản mì phở cùng cơm nhà nghiệp dư trù nghệ. Cơ bản một ngày tam cơm đều là từ bên ngoài tiêu ăn, đó là cho bọn họ thức đơn. Chỉ sợ cũng làm không tới, này đây đô hà như vậy trả lời. Hai người cơm nước xong, đi trước cùng cha mẹ huynh đệ từ biệt, sau đó liền ngồi xe ra cửa. Tù hội nơi ở vào vùng ngoại thành khe núi một chỗ mai lâm. Lúc này khai một mảnh hồng mai, ngọn lửa thiêu đốt, tuy vô tuyết trắng làm nổi bật, khá vậy sáng quắc bức người. Bởi vì địa thế chỗ chúng, gió bắc đều bị bốn phía núi cao chặn lại, ban ngày thái dương vừa ra liền ấm áp hòa hợp. Này phiến mai lâm tuy là tư nhân sở hữu, nhưng đương thời mọi người đều thích mở ra nhà mình lâm viên, kêu bên ngoài người tiến vào du lãm, cho nên nếu ai ngờ ở chỗ này tổ chức cái gì hoạt động đảo cũng không khó, chỉ cần trước tiên mấy ngày đăng báo nơi đây chủ nhân, sau đó vòng một chỗ địa phương. Ngày đó ở bên ngoài phái vài người gác liền có thể. Hiện giờ nhất chịu truy phùng vẫn là tình cảm tinh tế, cách cục tinh xảo uyển chuyển thơ từ, bởi vậy Đỗ Hà cũng không lớn thích cùng không quen thuộc người làm thơ, lập tức gặp qua Hà Vi chờ mấy cái chủ nhà, lung tung qua loa vài câu, liền đi một khắc đầu cùng Hà gia thưởng mai đi. Không nghĩ tới các nàng chính liêu đến khởi hưng, chợt nghe bên kia truyền đến một trận một trận kinh hô, còn có vài tiếng tức muốn hộc máu giận mắng. Đỗ Hà sử sốt, cùng Hà gia liếm nhau, đã xẻ ra chuyện Toại chạy nhanh hướng bên kia chạy đến. Chương 64 Hà lệ gì đại cuồng nhân nữ nhi đánh người. Bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ, này tác tin tức liền thượng dài qua cánh giống nhau ở toàn bộ khai phong trong thành điên cuồng truyền lại. Rất nhiều không biết nội tình người nghe xong đều không cấm sách lơi, thầm nghĩ thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử hài tử sẽ đào thành động. Tưởng kia Hà lệ cũng đã cuồng ngạo không được, thiên chỉ sinh hai cái nữ nhi, trưởng nữ đến thôi, nghe nói thập phần ôn nhu nhàn nhã. Nào biết cái này tiểu nữ nhi lại rất có trò giỏi hơn thầy thái độ, không yêu đọc sách viết chữ, chỉ một mặt tùy ý làm vậy. nho nhỏ nữ hài nhi ra liền muốn lộng mã. Nếu là người bình thường ra chỉ sợ ném đều ném đã chết, nhưng ai kêu nàng lao tử là thiên hạ đệ nhất cùng sĩ Hà Lệ. Không cho rằng sĩ còn tưởng giang vinh, đối cái này nữ nhi cơ hồ phủng đến đầu quả tim thượng, nhưng có sở cầu không trô nào không ứng. Lần trước Hà Lệ cấp nhà mình nữ nhi đính thân, người ngoài biết sau thế nhưng thập phần may mắn. Tự nhủ nhưng xem như quang ra ngoài, liền không biết là ở thai hỏa nhà ai. Bên ngoài không ít người đều như vậy nghĩ, nếu nàng đính thân, chính là đứng đắn đại nhân về sau, khẳng định ít nói cũng sẽ thu liễm một vài. Trăm triệu không nghĩ tới cái này ý niệm mới ra tới không bao lâu, nàng không ngờ lại nháo ra chuyện xấu. Đánh người. Nghe nói vẫn là ở trước mắt bao người dùng roi ngựa chịu một vị tù tài. nay mà khi thật khó lường. Muốn làm hạ người đọc sách thân phận kiểu gì cao quý. Mặc dù chỉ là cái tù tài cũng đoạn không có kêu cái tiểu nữ tử trước mặt mọi người hổ dả đạo lý, lại nói mấy cái canh giờ phía trước, kia tú tài tự giác bị này trở vô cùng nục nhã, thật sự xấu hổ và giận dữ muốn chết, không màng còn ở kỳ nghỉ bên trong, thế nhưng liền đi cáo ngự trạng. chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nay tú tài đã rất nhanh tới rồi, thế nhưng còn có người so với hắn càng mau. hắn lúc chạy tới, liền thấy cửa cung ngoại thình lình quỳ một vị thân xuyên ngũ phẩm phục sức quan bảo trung niên nam tử chính triều chính phương bắc hướng lớn tiếng kêu khóc. Thần có tội. Sinh cái nữ nhi cũng chịu này vô cùng nục nhã, chỉ gọi người chỉ vào cái mui thoá mạn, ném thần thể diện sự tiểu, lại gọi người đem thánh nhân uy nghiêm đạp lên dưới chân sự đại. Thần không sống, chỉ cầu cuối cùng chính mắt bái biệt thánh nhân cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Thần vô dụng, duy nguyện kiếp sau lại vì Hoàng thượng làm châu làm ngựa A. hắn khóc đến thập phần tê tâm liệt phế, lại đấm ngực dừng chân, một khuôn mặt đều đỏ, cũng không biết là khóc quá dùng sức vẫn là bị gió lạnh thổi kia tới rồi cáo ngự trạng tú tài trên người còn mang theo vài đạo vết máu, nhất thời bị hắn sinh tình cũng ngổn sướng nghiệm làm đánh đều dai khóc lóc kể lể hấp dẫn, thế nhưng đã quên chính mình ước nguyện ban đầu, chỉ trợn mắt há hốc mồm, liền thấy Hà lệ quỳ trên mặt đất khóc lướt sau một chén trà nhỏ thời gian, không ngờ lại mang theo đầy mặt nước mắt bò dậy, siêu siêu vẻ vẻ mà vọt tới trống to trước mặt ra sức gõ, lại khóc lớn, khẩu hô thánh nhân. Cũng là cuối năm nhi phía dưới, rất nhiều bá thánh chính nhàn rỗi không có việc gì làm. Nghe xong liền động tĩnh đều sôi nổi ra tới xem náo nhiệt. Có nhận thức người tương đối nhiều bá tánh nhận ra tới đây là Hà đại nhân, lập tức hứng thú bừng bừng cùng trung quanh người giảng thuật khởi hắn ngày xưa sự tích tới, mọi người một bên xem cảnh nhi, một bên nghe diễn, thực sự hưởng thụ. Không bao lâu, một cái hoàng môn một đường chạy chậm đi vào bên này, thấy Hà Lệ dáng vẻ này cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là hảo nguôi khuyên, ai ra ta Hà đại nhân, này tất nhất, ngài này lại là nháo nào ra nha. Hà Lệ đi mau vài bước, tiến lên bắt lấy hắn. Liên lại ngữ tốc bay nhanh mà đem chính mình vừa rồi niệm từ lại nói một lần. Mệnh hắn hảo trí nhớ, như vậy trường một đoạn lời nói, trung gian còn cách thời gian dài như vậy thế nhưng cũng không sai chút nào. Bên cạnh mấy cái đứng gác chấp thủ cấm quân đều có chút buồn cười, kia hoàng môn cũng là thập phần nghẹn quất. Hà lệ tuy rằng là đứng đắn văn cử tiến sĩ xuất thân, đang nói hành cử chỉ thập phần hào phóng, một chút không có giống nhau văn thần cái loại này bà mụ keo kiệt, chính là đối bọn họ này đó tham gia quân ngũ cùng hoạn quan cũng pha khách khí Không, có một tí xem thường, bởi vậy mọi người đều đối hắn rất là kính trọng. Hoàng Môn nghe xong một lỗ tai, có chút khó xử nói: "Hà đại nhân, ngài nhìn này đại niên hạ." Lời còn chưa dứt, liền thấy Hà Lệ đột nhiên bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh xem xét liếc mắt một cái, Hoàng Môn vừa thấy là cái đầy người trật vật nghèo túng thư sinh, tức khắc không có cảm tình, suýt mắt hỏi: "Lớn mật, người nào dám ở cửa cung ngoại nhìn trộm?" Kia tú tài không nghĩ tới hắn trở mặt so phiên thư còn nhanh, nháy mắt ngây dại. Sau đó phục hồi tinh thần lại rồi lại đem một khuôn mặt đỏ lên, run run rẩy rẩy chỉ vào hoàng môn mắng, nữ tử khó dưỡng, hoạn quan lầm quốc. Thấy hai sườn binh lính hình như có muốn tới bắt chính mình ý tứ, hắn càng là giận thượng trong lòng, há mồm liền hướng ngầm phun ra khẩu nước miếng, giọng căm hận nói, nhãi danh dám ngươi. Các ngươi này đó binh lính. Được chứ, tổng cộng ở đây liền mấy người này, hắn dăm ba câu lập tức cấp đắc tội toàn. Kia thư sinh nói xong, lập tức nhằm phía đăng văn cổ, đôi tay xách lên rủi trống gia sức đánh lên. Nói đến thánh nhân cũng là thập phần nghẹn quất, khó khăn chịu khổ một năm, chờ đến cuối năm rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái nghỉ ngơi một chút, không cần lo lắng hôm nay thượng triều ngự xử lại muốn như thế nào khuyên can chính mình, hoặc là cái nào không có nhãn lực thấy lại muốn thăm ai. Ôm một chúng lớn nhỏ lão bà nói nói chi tâm lợi nói, nào biết liền lao tới như vậy hai cái thiên giết hóa. Thiên hắn còn không hảo thế nào, một cái hà lệ sau lưng đứng dự bị các lão đường nha, nếu làm cho quá mức rồi trên mặt hắn cũng khó coi. Phần 88. Còn nữa hà lệ người này tuy hành vi có chút điên khủng, thường xuyên có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, nhưng thực sự là một khối kỳ tại vai mới, đó là nhiều lần hồ nháo cũng chưa từng xúc quá chính mình điểm mấu chốt, khó được một vị người thông minh. Lại chưa bao giờ tranh đoạt cái gì, ở một cái từ ngũ phẩm tiểu vị trí thượng một đái 6-7 năm cũng không hề câu hán hận. Thánh nhân chính mình thật đúng là liền rất hiếm lạ hắn, cũng không lớn bỏ được trọng phạt. Đến nôi cái kia thư sinh, chợt vừa thấy tựa hồ không có gì. Nhưng trung quy đại biểu thiên hạ người đọc sách thể diện, hiện giờ hắn bị cái tuổi trẻ cô nương trước mặt mọi người dùng roi quất đánh, nếu không cho cái cách nói tựa hổ cũng không được tốt. chống to đều cấp này hai người thay phiên gõ quá mười mấy biến, nếu tiếp tục giả câm bờ điếc chỉ sợ dư lại mấy ngày cũng không có an ổn. Rơi vào đường cùng, thánh nhân đành phải cùng hoàng hậu ván giận vài câu, lại gọi người hầu hạ thay đổi siêm ý đi hè, lúc này mới không lớn tình nguyện mà đi phía trước đầu tới. Thật muốn lại nói tiếp, hà lệ chính mình liền cả ngày gây họa làm yêu thu thập cục diện rồi dám đều thu thập ra kinh nghiệm tới. Rất rõ ràng đêm dài lắm ông, tiên hạ thủ vi cường đạo lý, bởi vậy vừa rồi vừa nghe nữ nhi nói tiền căn hậu quả, hắn lập tức không nói hai lời liền trước chạy tới cáo ngự trạng, tới trên đường còn không quên tông cổ mấy cái tâm phúc đi cấp lúc ấy cũng ở đây mấy cái cô nương phụ thân đưa tin. Đều là cùng tồn tại triều làm quan nhiều năm như vậy, ai không biết ai nha. Hà lệ từ ngay từ đầu liền không xa cầu bọn họ có thể cùng chính mình một khối tại đây la lối khóc lóc chơi xấu. Bởi vậy chỉ có một điều kiện, chính mình thế bọn họ nữ nhi tẩy thoát căn hệ, bãi bình việc này, nhưng quay đầu lại thánh nhân hỏi tới, tất nhiên muốn duy trì chính mình. Di lịch muốn kết quả, những người khác muốn mặt, hai bên ăn nhịp với nhau, quả thực theo như nhu cầu hợp tác kháng khít. Lúc này thấy thánh nhân, hà lệ không nói hai lời liền bắt đầu đại kể khổ, nói chính mình nữ nhi như thế nào như thế nào bất hảo, đại ban ngày ban mặt thế nhưng liền dám bồi mấy cái bạn tốt đi ra ngoài chơi đùa. Kết quả đã bị không biết từ nào toát ra tới toan thư sinh một hồi mắng to, thật là xứng đáng một đầu đụng chết vân vân. Thánh nhân nghe buồn cười, trong lòng thầm mắng hắn xảo quyệt, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hà lệ này nơi nào là tự trách nha, bất quá này đây lui vì tiến thôi. Hôm nay hắn đều nói cái gì? Lênh lảnh càn khôn ba ngày ban mặt, lại là tết nhất, chính náo nhiệt thời điểm, nhà ai cô nương không thể đi ra ngoài chơi đùa. Đó là công chúa quận chúa đám người, cũng thường xuyên ước hẹn đi ra ngoài xem hoa du ngoạn đạp thanh gì đó đâu Nếu thật là bởi vì cái này đã bị vô cớ cửa trách làm đụng, còn có hay không thiên lý vương pháp? Kia thư sinh cũng hồi quá vị nhi tới, vừa nghe cái này liền không làm, đường trưởng cấp khí đỏ mặt tiến hai, cũng theo lý cố gắng lên. Chỉ là hắn trung quy không phải quan trên mặt nhân vật, không biết thánh nhân tính tình không nói, cũng có chút không biết trời cao đất dày tự cho là đúng, miệng đây chi, hồ, giả, giã, há mồm câm miệng thánh nhân đạo đức, nghe thánh nhân một cổ trắng lấy, mày cũng không tự giác hơi hơi nhăn lại nhất tụ tập nhi tới cáo ngự trạng, thánh nhân còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa đại sự đâu, không thành tưởng thế nhưng tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi. Nguyên lai này thư sinh thế nhưng là cái ngốc tử, nhân ra một đám cô nương tiểu thư hưng thú bừng bừng ở mai lâm khởi thơ hội, hắn đánh bậy đánh bạ xông đi vào, vừa không nhận lỗi lập tức tránh ra, cũng không cùng mặt khác thư sinh giống nhau lấy mới phục người gia nhập trong đó, ngược lại trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên, nói một đám thanh niên chưa kết hôn nam nữ rửa vào cùng nhau nói nói cười cười quả thực không ra thể thống gì, có nhục văn nhã. Cái này cũng chưa tính, hắn thế nhưng cũng là mấy năm nay tần tần hứng khởi quấn chân ác tục vây quanh giả, lập tức đối với nhóm người này quan gia tiểu thư trách cứ lên, nói các nàng liền không nên đọc sách biết chữ, cũng không nên ra cửa, lại càng không nên đối người xa lạ nam tử nói giỡn, nên thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đại môn không ra nhị môn không mại, đương nhiên, nhất định phải quấn chân. ngươi tưởng, này đó kinh quan gia dưỡng ra tới đến thiên kim tiểu thư là cái gì tính tình. Cái nào không phải người một nhà như chân tựa bảo che trở lớn lên. Thật sự một chân ra tám chân mại, chỉ cần không vi phạm luật pháp luân lý, các nàng muốn làm cái gì làm không được. Thường ngày đó là cha mẹ cũng chưa đạn quá các nàng một cái móng tay, hôm nay nguyên bản ở chỗ này cao hứng phấn chấn mà chơi đùa, hiện giờ lại bỗng nhiên chuyển tiến vào một cái kẻ điên đối với các nàng đại thêm chỉ trích, ai chịu trụ. Có mấy cái cô nương trực tiếp tức giận đến cả người phát run, vành mắt từng đỏ, nhưng muốn cùng hắn cái cỏ lại cảm thấy mất thân phận, khinh thường vì này Nhưng nếu cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, lại cảm thấy nhận không oan uổng khí. Đúng lúc này, nghe được động tĩnh đô hà cùng hà ra đi mà quay lại, kêu một cái lanh lợi nha đầu thuyết minh tiền căn hậu quả sau, hai người giận tím mặt. Cái gì a vật? Chúng ta tự chơi chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Đến nỗi cái gì con chân, vốn là cùng dám chó không tê ợ, phàm là gia đình giàu có phu nhân cô nương ai nguyện ý nghe cái này. Ngươi lại xem như thứ gì, thế nhưng chạy tới chúng ta trước mặt nói tê ơ. Đỗ Hà đang muốn tiến lên mắng hắn một đốn, lại thấy Hà Gia đã là phấn mặt mang sát, cười lạnh một tiếng, gỡ xuống bên hông roi ngựa dương tay chính là một roi. Mọi người đều bị này một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại lúc sau, trừ bỏ số ít mấy cái cảm thấy có chút không ổn. Còn lại mọi người đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi, cảm thấy vui sướng. Nói xong lời cuối cùng, kia thư sinh thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một cái ý tứ tới, nếu hôm nay thánh nhân không cho hắn chủ trì công đạo đó chính là đối khắp thiên hạ người đọc sách thật lớn miệt thị ngày sau này giang sơn cũng nguy ngập nguy cơ chớ nói thánh nhân chính là hà lệ nghe xong cũng là giận cực phản cười ngươi là thứ gì nơi nào có ngươi uy hiếp người khác phẩn Liên tính thánh nhân thanh danh lại hảo tính tình lại hảo đến tuột cùng cũng là thánh nhân tưởng hắn cao cao tại thượng vài thập niên đó là đường đường chính chính một quốc gia chi chủ chính là ngự sử tiến gián luôn còn cần đến chú ý cái phương thức phương pháp quanh co lòng vòng nói đi ngươi bất quá đi kẻ hèn tú tài vô công vô đức, tại đây khai phong bên trong thành một chảo một đống, nơi nào tới tự tin, thánh nhân không cao hứng, hậu quả hiển nhiên có thể nghĩ. đặc biệt đang nghe hà lệ uyển chuyển chỉ ra lúc ấy ở đây còn có trong triều rất nhiều đại thần nữ nhi, đặc biệt mộ vị còn cùng thái hậu nhà mẹ để quanh co lòng vòng quan hệ họ hàng sau, hắn lao nhân ra dứt khoát lưu loát đem hà lệ tật thành tàn khốc trách cứ một phen sau quanh đi. nhưng mà quen thuộc hà lệ người đều biết, này hoàn toàn là cái không có gì tay nải cùng không thế nào đem thể diện loại đồ vật này đặt ở trong lòng người. Đối giống nhau văn thần mà nói cơ hồ là xét đánh giữa trời quang trách cứ, với hắn. Có lẽ là gió to đi. Tiêu tu tài liền càng xui xẻo. Vô cơ quấy nhiễu nhục mạ triều thần chi nữ, lại ngự tiền thân nghi. Bất quá niệm ở hắn là vi phạm lần đầu, chỉ là đánh mấy bản tử sau đuổi ra ngoài. Vì thế năm nay Tết âm lịch trước sau mấy ngày, khai phong cư dân nói chuyện nội dung trên cơ bản liền không rời đi chuyện này, có khác bởi vì việc này bị mang theo tới con chân. Con chân tật xấu xuất hiện đã có mấy năm trước hết xuất hiện ở kỹ quán bên trong, nguyên bản là nào đó tâm lý vặn vẹo khách làng chơi cùng tú bà nghĩ ra được biến thái chơi pháp. Sau lại nhân vốn chân lúc sau kỳ nữ càng thêm yếu đuối mong manh, thế nhưng ngoài ý muốn truyền lưu mở ra, lại có rất nhiều bần hộ nhân gia muốn mượn trợ cái này biện pháp đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Nhưng loại chuyện này rốt cuộc và tàn nhẫn, nhiều có nữ hài nhi chịu không nổi đi, hoặc là thủ đoạn thô bạo dẫn tới nhiễm trùng sinh mủ tiến tới dẫn tới nữ hài nhi chết, cho nên bởi vậy hành sự nhiều vì môn hộ nhân gia cùng bần hộ Nhật tử hảo quá bình thường gia đình làm thật là thiếu chi lại thiếu. Nhưng có chán ghét liền có yêu thích, rất nhiều nam nhân cảm thấy bởi vậy nữ nhân càng phát vô pháp tự lập, đó là bình thường hành tẩu đều khó có thể duy trì, cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân, này không thể nghi ngờ đại đại thỏa mãn bọn họ tâm lý, bởi vậy tận hết sức lực cổ suý, mở rộng. Kết quả lần này càng tuyệt, thế nhưng trực tiếp thọc đến thánh nhân trước mặt đi. Nguyên bản thánh nhân đều hơn 50 tuổi, lại siêng năng chính sự, đối sắc đẹp yêu thích bất quá thường thường Cũng không bất luận cái gì đặc thù đam mê, trừ bỏ ra thế bối cảnh ở ngoài, đầu một cái xem mặt, thứ một cái xem dáng người nhi, đến nỗi chân gì đó, thật đúng là không lớn để ý. Cũng chính là cái này tú tài nháo, hắn mới lần đầu nghe nói bên ngoài còn có như vậy một cái thích thú, không khỏi lược có tò mò, gọi người hỏi thăm lúc sau nói cùng chính mình nghe. Kết quả nói ngày ấy, thánh nhân chính lôi kéo hoàng hậu cùng mấy người địa vị cao phi tần yến đến dẫn, mọi người nghe xong sôi nổi như mày đã nhìn phía dưới người gọi tới một vị quấn chân nữ từ sau dạ dây trung càng là một hồi sông cuộn biển gầm thật sự liền cơm đều ăn không vô nữa như vậy tàn hại tứ chi lạn chuyện này thế nhưng cũng có thể được bên ngoài nào đó người mạnh mẽ tôn sùng nhị hoàng tử mẹ đẻ túc phi là tướng môn hồ nữ sớm chút năm từng xem qua trên chiến trường xuống dưới lao binh tứ chi tàn khuyết sau vô hạn thống khổ tình cảnh lúc này đầu một cái nhịn không được đứng dậy nói thật là hồ nháo thân thể tóc da đến từ cha mẹ hảo sinh bảo dưỡng mới là chính đạo Sao có người bị ma quỷ ám ảnh, nhưng vẫn mình trà đạp? Đốn hạ, nàng lại đối thánh nhân nói, Hoàng thượng, này không khí trăm triệu không thể chứa A. Hoàng hậu cũng sắc mặt không vui nói, đúng vậy, nếu là bẻ gãy chân cốt, chẳng phải cùng cấp với phế nhân một cái. Nữ tử tuy không thể làm tể làm tướng, nhưng rốt cuộc cũng muốn chủ trì hậu trạch, nếu thân mình phế đi, còn có thể làm cái gì? Nàng là có hai vị thân sinh công chúa, phân biệt hành tam, hành chín, quá hai năm cũng đều phải gả người. Ngày sau không nói được muốn sinh nhi dục nữ, vạn nhất sinh cái cháu gái, chẳng lẽ cũng muốn trước đem hai chân bẻ gãy. Đến lúc đó chớ nói cưới ngựa đi săn, đó là tầm thường hành tẩu chỉ sợ đều không được.